Hàn Cẩn Tự khỏe miệng hơi câu, nhàn nhạt nói: "Làm thích khách tùy thời tùy chỗ đều phải vì chính mình lưu mạng sống đường lui, nếu không nắm chắc, ta lại không dám nhảy." Tương Nhan có chút minh bạch, lúc ấy Hàn Cẩn Tự nhất định là ở dưới vực sâu mặt an cái gì cơ quan đã lừa gạt bọn họ, thật là rảo hoạt đến cực điểm. Ngạn Nam vương bắt vạn năm quy, quả nhiên một chút không sai. Tương Nhan cơ hồ là từ trong lỗ mũi hử ra như vậy một câu, lấy kỳ chính mình phẫn nộ. Hàn Cẩn Tự sắc mặt một âm, nhìn Tương Nhan nói: Đừng tưởng rằng hiện tại vẫn là trước kia, ngươi phải vì sở dục vì cũng phải nhìn xem địa phương. Chân chùi uy hiếp, tương nhan tiến lên một bước, nhìn xem Hàn Cẩn Hưng lại nhìn xem Hàn Cẩn Tự, châm trọng nói, châm hoa châm anh không hổ là hai anh em, liền nói ra nói đều như thế giống nhau. Chính là các ngươi ta liền không xem địa phương làm sao vậy. Ta liền muốn làm gì thì làm làm sao vậy. Ta ái người bị các ngươi giết chết ta sẽ vì hắn thảo cái công đạo làm sao vậy. Đừng tưởng rằng chỉ có các ngươi bị khuất. Đừng tưởng rằng các ngươi bên ngoài lưu lạc hai mươi mấy năm là từ rượu sai, đừng tưởng rằng các ngươi bị khổ gặp tội liền có thể đúng lý hợp tình đi chất vấn người khác, đem sở hữu sai lầm đều đẩy đến một cái cái gì cũng không biết, nhất đáng thương nhân thân thượng. Từ rượu rốt cuộc đối với các ngươi làm cái gì cho các ngươi như thế hận hắn? Những năm gần đây hắn căn bản là không biết các ngươi tồn tại, các ngươi dựa vào cái gì liền phải làm hắn gánh vác này hết thể hậu quả, dựa vào cái gì? Hàn Cẩn Hưng nghe được tương nhân nói, sắc mặt từng đỏ, lại như cúi ngạnh cổ nói: Ngươi biết cái gì? Thiếu ở chỗ này nói hổ nói tả. Hắn không biết. Quả thực chính là nhất phái nói bậy. Nam nhân sự tình nữ nhân thiếu quảng, ngươi phải biết rằng ngươi hiện tại bất quá là một cái quả phi. Ngươi có cái gì tư cách đã tới hỏi cái này chút sự tình. Hàn cẩn tự biết tương nhan miệng rất là lợi hại, bởi vậy cũng phá lệ không nghĩ cùng nàng dây dưa. Này đây nói không nên lời nói liền phá lệ đã thương người. Không tư cách. Ngươi nói ta không tư cách. Tương nhan cười lớn một tiếng, hốc mắt trung chứa đầy nước mắt cách kia xương mủ men ngông ánh minh quang giận dữ hết các ngươi giết ta trợ phu bước đi rồi ta hải tử đoạt đi chúng ta giang sơn thống ngự chúng ta quân dân các ngươi làm ta mất đi trợ phu mất đi hải tử mất đi thuộc về chúng ta hết thảy cư nhiên còn dám cùng ta nói ta không tư cách các ngươi không phải người chính là một con cẩu cũng có thể so các ngươi hiểu được này đó đạo lý ta không có tư cách chẳng lẽ các ngươi liền có tư cách sao hàng cẩn tự nhìn tương nhan điên cuồng bộ dáng trong mày nhìn chung quanh thị vệ quát Đem tính phi đưa trở về, hảo sinh nhịn, không được nàng bước ra quan sư cùng một bước. Là, bốn gã thị vệ lập tức rung đi lên, liền phải giá khởi tương nhan. Tương nhan cổ tay háo dương lên, một phen sắc bén trùy thủ lẽ tôi lênh quang mang hoành ở ngực. quát ta xem các ngươi ai dám lại đây. Hàn cẩn tự cùng hàn cẩn hương trăm triệu sẽ không nghĩ đến tương nhan trên người cư nhiên cất giấu trùy thủ, càng thêm tức giận rồi, chẳng lẽ nàng tư tàng trùy thủ còn muốn ý đồ ám sát hàn cẩn du không thành. Hàng Cẩn Hưng khi thân thượng tiền liền phải cướp đoạt tương nhan trong tay trùy thủ, tương nhan cả kinh nàng không biết võ công chính là cũng sẽ không nốc đến liền như vậy đem trong tay trùy thủ làm hắn đoạt đi. Tương nhan sau này lui lại mấy bước, trong tay trùy thủ không ngừng múa may, chỉ nghe thứ lại một tiếng, cư nhiên đem Hàn Cẩn Hưng tay áo cắt bỏ một khối to. Hàng Cẩn Hưng nhìn chính mình cổ tay áo, trên mặt thanh hồng đan sen, song quyền nắm chặt, nữ nhân này thật đúng là một cái người đàn bà đánh đá. Hàng Cẩn tự lại nhìn kia trùy thủ phá lệ quen thuộc. Nguyên lai thanh thủy thủ này chính là lúc trước tương nhan đâm vào chính mình ngược kia đem cắt kim đoạn ngọc sắc bén vô cùng. Tương nhan nhìn đến Hàn Cẩn tự biểu tình, trao phúng nói, này truy thủ thực quen mắt đi. Nhớ trước đây ta thật hối hận không có một đao thứ trên ngươi. Vậy ngươi cũng đến có cái kia bản lĩnh. Hàn Cẩn tự thừa dịp tương nhan không chú ý, thân hình nhón lên, vòng qua Hàn Cẩn hưng, duỗi tay hướng tương nhan khụi tay một chọc, kia đem đồng thao thủy thủ dễ như trở bàn tay liền lọt vào Hàn Cẩn tự trong tay. Ngay sau đó thân hình một lui lại về tới nguyên lai vị trí, chào phúng nhìn tương nhan. Tương nhan nhìn rông tuyết lòng bàn tay, cũng không tức giận, ngược lại cười hì hì nhìn Hàn Cẩn Tự, mắng thật không biết xấu hổ, muốn trùy thủ liền nói thẳng, ta còn không đến mức keo kiệt đến liền một phen sắt vụn đồng nát đều liên tiếp tặng người, hà tất muốn tới ngạnh đoạt. Quả nhiên là man di địa phương lớn lên, không hiểu đến lê nghĩa. Cấp đi liền cấp đi, ta hiếm là sao? Hàn Cẩn Tự cơ hồ sắp tức giận đến nổ tung Này đáng chết nữ nhân nói lời nói liền không thể dễ nghe một chút sao. Nhất định phải sặc tử người sao. Nếu không phải cố kỵ đến Hàn Cẩn Du, hắn thật muốn lập tức bóp chết nàng. Chương 490. Đều lui ra. Hàn Cẩn Du đi nhanh đã đi tới, sắc mặt không thế nào đẹp nhìn tương nhan. Trung quanh binh lính trong khoảnh khắc lui không còn một mảnh, nặc đại nền đá xanh thượng chỉ còn lại có bọn họ 5 người, lẫn nhau cho nhau rằng co. Đại ca, nữ nhân này dựa theo ý nghĩ của ta nên quan tiến hậu cung. Ngươi làm gì còn đem nàng lưu tại quan sư cung Hiện giờ thiên hạ đã định Ngươi cũng nên bốn phía phong thưởng hậu cung Thiên tiêu công chúa nên bị phong làm nhất quốc trí mẫu Còn có còn lại những cái đó mỹ nhân Nên như thế nào phong thưởng liền như thế nào phong thưởng Ngươi còn nét mực cái gì Chẳng lẽ vì một cái liêu tương nhan ngươi thật đúng là tính toán cô phụ thiên tiêu trưởng công chúa không thành Hàn Cẩn Hưng cũng không biết Hàn Cẩn Du Cùng không có đối tương nhan nói qua hắn thích nàng Bởi vậy không hề cố kỵ nói ra Hàn Cẩn Du nghe vậy muốn đi lấp kín Hàn Cẩn Hương miệng cũng đã không còn kịp rồi. Tương Nhan trong nháy mắt cơ hồ cho rằng chính mình nghe lầm. Bởi vậy trong khoảng thời gian ngắn có chút không thích ứng, yên lặng mà xử tại nơi đó phát ốc. sóng lăn tăn cũng là lần cảm kinh ngạc, nàng biết Tương Nhan đã từng là Hàn Cẩn Du vợ cả, chính là hắn lại nàng mạo xấu đã đem nàng hưu rớt, như thế nào này sẽ lại toát ra tới cái thích di tứ. Thật đúng là lệnh người tưởng không rõ. Hàng Cẩn tự cẩn thận quan sát Tương Nhan thần sắc, chỉ thấy nàng đầu tiên là kinh ngạc. Rồi sau đó khiếp sợ, cuối cùng thế nhưng biến thành tức giận. Hàn cẩn tự nhìn tương nhan, từ biệt mấy năm lại một lần đụng tới nữ nhân này, nàng cường hãn như cũ làm hắn kinh ngạc. Lúc trước ở Bạch Vân Quan sau núi tương nhan đa mưu túc trí, cường hãn tác phong đã cho hắn để lại khắc sâu ấn tượng. Chỉ là hôm nay lại lần nữa gặp nhau, lúc này mới phát hiện nàng một chút cũng không có thay đổi, vẫn là lúc trước cái kia thiếu chút nữa muốn hắn mệnh nữ nhân. Chỉ là không biết vì cái gì, đương nàng trong mắt lóe lộ ra tức giận thời điểm. Hàn thế, nhưng thế Hàn Cẩn Du cảm thấy run sợ, có lẽ ở cái này nữ nhân trong mắt, trên thế giới này không còn có một người nam nhân giống như Từ Diệu giống nhau quan trọng đi. Tương Nhan cưỡng chế trong lòng cuộn sóng, nàng tình nguyện chính mình là lầm nghe, trực tiếp xem nhẹ Hàn Cẩn Hương ôn nào, chính mình nhìn Hàn Cẩn Du, lạnh lùng nói, năm đó sự tình ta đã biết sự tình trải qua, ta không biết các ngươi rốt cuộc vì cái gì đối Thái Hậu cùng Từ Diệu có như vậy đại hiểu lầm, nhưng là có một chút ta có thể nói cho ngươi. Thái Hậu tuy rằng không có nhìn các ngươi từng ngày lớn lên, nhưng là đối với các ngươi tưởng niệm tuyệt đối không có một chút giảm bớt, một cái mẫu. Thân lại như thế nào phát rồ cũng tuyệt đối sẽ không đi thương tổn chính mình nhi tử. Hồ độc không thực tử, nay đã hơn một năm tới, Thái Hậu vẫn luôn truyền miên giường bệnh, khắp nơi phái người hỏi thăm tin tức, không ngoài chính là thấy được ngươi đưa cho tiểu duy nhất cái kia ngọc hoàn, nàng vẫn luôn hy vọng cũng vẫn luôn cầu nguyện, chính mình kia ba cái đáng thương hài tử có thể khỏe mạnh trưởng thành, nuôi con mới biết ơn cha mẹ. Ta cũng là có chính mình hai tử, mới có thể thân thiết mà cảm nhận được mẫu thân vĩ đại. Mặc kệ các ngươi chi gian có cái gì hiểu lầm, ta đều hy vọng, các ngươi có thể hảo hảo nói nói chuyện, đem hiểu lầm cười bỏ. Có cái gì hảo cười bỏ, nàng chính mình làm sự tình chính mình trong lòng hẳn là minh bạch. cần gì phải tới rồi này lúc này lại đến trang đáng thương. Hàng cần Hưng cảm xúc thay đổi nhanh nhất, nhìn tương nhanh quát, anh Tuấn khuôn mặt vặn vẹo thay đổi sắc, có thể thấy được hắn trong lòng kia sợi phẫn hận cũng không phải giả vờ Nhìn đến nơi này tương nhàn càng thêm tò mò, năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì sự tình làm cho bọn họ tam huynh đệ như thế ghi hận. Nghĩ đến đây không khỏi hỏi ra khẩu, thái hậu đến tột cùng làm cái gì cho các ngươi như thế phẫn hận nàng. Hàng, hàng Cẩn Hương đang muốn mở miệng, Hàng Cẩn tự lại ngăn trở trụ Hàng nói, chuyện này cùng ngươi không quan hệ, ngươi cũng không cần biết đến quá nhiều, chỉ cần an an phận phận ngốc tại hậu cung tự nhiên không thể thiếu ngươi ăn mặc chi phí, nếu không nói. Nếu không nói liền giết ta lại hoặc là trực tiếp đem ta quan tiến lãnh cung có phải hay không?" Tương Nhan chặn đứng hắn nói thế hắn nói, trong mắt châm chọc rõ ràng. "Ngươi biết liền hảo?" Hàng Cẩn Hưng có chút không được tự nhiên nói, chính mình nói bị Tương Nhan Liêu chung lại bị nàng nói ra, trong lòng tự nhiên có chút bất mãn, chính là lại không thể phát tác nàng, trong lúc nhất thời buồn bực khó làm, sắc mặt liền càng thêm khó coi. "Ta muốn gặp Thái hậu." Tương Nhan không muốn theo chân bọn họ cọ sát, nói thẳng ra chuyến này mục đích, thần thái gian mang theo cường ngạnh. Rất có ngươi không đáp ứng ta liền cùng ngươi không để yên tư thế. Không được. hàn Cẩn Tự cùng hàn Cẩn Du cơ hội là trăm miệng một lời mà đáp, hai người sắc mặt đều khó coi đến muốn mệnh, biết tương nhăn là cái không ngừng nghỉ, chỉ là không nghĩ tới nàng mới vừa tỉnh lại ngày hôm sau liền phải đưa ra loại này lệnh người khó có thể tiếp thu sự tình tới. Cho ta một cái lý do. Tương nhan cơ hội là từ Hàm Giang Phùng nói ra như vậy một câu, sắc mặt tái nhợt chung mang theo nhẹ nhẹ xanh mét, nàng đã sớm biết sự tình sẽ không quá dễ dàng Hàn Cẩn Du nếu mày không nói, hắn không biết nên như thế nào trả lời, đặc biệt là đối mặt tương nhan đại náo hảo muốn tự động đường ngắn giống nhau. Hàng Cẩn tự nhìn tương nhan, thế Hàn Cẩn Du nói, ngươi quản được quá nhiều, đây là chúng ta chi gian sự tình, cùng ngươi không có gì quan hệ. huống chi có rất nhiều sự tình chúng ta đều còn không có lộng minh bạch, tại đây phía trước sẽ không cho phép bất luận kẻ nào thấy nàng, ngươi tốt nhất đánh mất cái này ý niệm, miễn cho tự mình chuốc lấy cực khổ Tương nhan nhìn huynh đệ ba cái. Tại đây chuyện thượng ý kiến cực kỳ nhất trí, giữa mày đều mang theo kiên định, như thế làm tương nhăn có chút chịu không nổi, muốn lại nói chút cái gì chính là nghĩ nghĩ lại không có mở miệng. Chỉ là nhìn huynh đệ ba người liếc mắt một cái, trao phúng nói, cùng lang làm bạn chúng quy không phải lâu dài chi kế, nhất thời đắc ý cũng không đại biểu cả đời đắc ý, sự quan đôi mắt là sáng như tuyết, ba cánh sớm muộn gì sẽ minh bạch sự tình chân tướng, các người nhất thời kỹ xảo kéo dài không được một đời. Đến lúc đó thiên hạ toàn phản. Các ngươi chẳng lẽ liền thật sự có thể ngồi ổn này giang sơn sao? Hàn Cẩn Tự vẫn luôn rất bình tĩnh, chính là nghe được tương nhan nói, lại nhịn không được biến sắc, nhìn chầm chầm tương nhan đôi mắt nói, ngươi đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới là thông minh nhất, nếu sự tình thật sự sẽ như ngươi theo như lời phát triển, này thiên hạ mặc kệ ai ngồi trên vương vị, chỉ cần không phải từ diệu, chúng ta liền đủ rồi. Tương nhan thần sắc xứng sốt, hắn nói như vậy tương nhan trong lòng ngược lại đã không có đế, nếu hắn cũng không phải thật sự muốn giang sơn mà chỉ là vị trí khẩu khí. Chỉ sợ chỉ có cha ra năm đó sự tình rốt cuộc là chuyện như thế nào mới có thể cởi bỏ cái này bế tác Chỉ là chuyện này tam huynh đệ rõ ràng rất là kháng cự đối người nhắc tới Muốn cha cũng không dễ dàng Chương 491 Hàn Cẩn Du thái độ vừa thấy chính là thực không thích tương nhan đi gặp Thái Hậu Hơn nữa kia thái độ làm tương nhan cũng minh bạch nếu là cứng đối cứng chỉ sợ cũng không phải hảo biện pháp Cho nên liền về trước quan sư cung Nhưng thật ra Hàn Cẩn Tự kia quá mức sắc bén ánh mắt làm tương nhan cảm thấy rất là không thoải mái Lương Như Kim Trích giống nhau. Sóng Lan tăng cấp Tương Nhan phao hảo trà, nhìn đến nàng trao mày, không khỏi thở dài, "Nương nương, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Hiện tại ngươi muốn trước giữ được chính mình tánh mạng, còn lại trước phóng một phóng. Hoàng thượng nếu an toàn vô ngu, một ngày nào đó sẽ đến cứu chúng ta, ngài hảo hảo bảo vệ tánh mạng kia mới là hoàng thượng vui mừng nhất sự tình." Tương Nhan lại lắc đầu, dương mắt nhìn Sóng Lan Tan, chậm rãi nói, "Lời tuy nhiên nói như vậy, chính là ngươi ta tầm đều minh bạch, trận này cung biến tới quá đột nhiên." Hoàng thượng biết đến thời điểm thời gian đã thực gấp gáp, hắn nhưng dùng người lại quá ít, Hàn Cẩn Du có lạc tang quốc tương trợ tự nhiên là như hổ thêm cánh. Nay sẽ chỉ sợ là Hoàng thượng cũng không biết ở nơi nào sốt rồi đâu, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể làm Hàn Cẩn Du khí định thần nhàn thông dòng tiếp nhận Giang Sơn, nhất định phải làm hắn cố đầu cố không được đôi. Phải hào hảo đem này hậu cung giảo thượng một giảo, làm Hàn Cẩn Du căn bản tính không giới tâm tới xử lý quốc sự, cứ như vậy có lẽ chúng ta là có thể cấp Hoàng thượng tranh thủ thời gian làm hắn dự trữ thực lực. Sóng lăn tan gật gật đầu, không khỏi thở dài một tiếng, chậm rãi nói, không biết lúc này hoàng thượng đến tụt cùng ở nơi nào, hai vị hoàng tử cùng công chúa đi đến nơi nào, dọc theo đường đi còn bình an. Tương Nhan nghe vậy hốc mắt lên men, trưởng phu của nàng cùng hai tử hiện giờ đều lưu lạc bên ngoài, không biết năm nào tháng nào mới có thể lại cùng tụ một đường. Nghĩ đến đây càng thêm kiên định nàng lập trường, mặc kệ như thế nào, nàng tuyệt đối không thể hàn cẩn du có ngày lành quá. Sóng lăn tan, giúp ta đi làm một chuyện tình. Tương Nhan đôi mắt hiện lên nhẹ nhẹ âm ải, nếu muốn sinh tồn, nếu muốn đoạt lại thuộc về chính mình đồ vật, nàng rốt cuộc cũng muốn bắt đầu ra tay đảo loạn này hậu cung, mà nàng muốn phá hư thiên tiêu cùng Hàn Cẩn Du chi gian hiệp nghị, đến lúc đó lạc tang quốc thẹn quá thành giận liền sẽ không lại duy trì Hàn Cẩn Du, thiếu lạc tang quốc duy trì, Hàn Cẩn Du liền không đáng để lo. Sóng lăn tân lẳng lặng mà nghe Tương Nhan phân phó, trên mặt hiện lên một kia do dự, này có thể thành sao? Chỉ sợ đến lúc đó chịu khổ lại là ngài. Chịu khổ một chút tính cái gì, huống chi ta cũng là đánh cuộc một eo, ta đảo muốn nhìn Hàn Cẩn Du sẽ làm sao, lấy này tới thử hắn điểm mấu chốt. Mau đi đi, nhớ kỹ ta nói, càng nhiều người biết càng tốt. Tương nhan vẫy vây tay làm sóng lăn tăn lui xuống, trên mặt cũng lộ ra một tia ngưng trọng, kế tiếp sự tình đến tuột cùng sẽ như thế nào phát triển, liền nàng cũng không thể nắm chắc. Nhưng là có một đạo lý nàng vẫn là minh bạch, ngươi trả ra nỗ lực không nhất định được đến hồi báo, nhưng là ngươi không trả ra nỗ lực khẳng định là không có hồi báo cho nên hắn cần thiết muốn liều một lần. Ngươi nói chính là thật sự. Hàng Cẩn Du nhìn Hàng Cẩn tự tựa hồ có điểm không thể tin được, trong thanh âm rong biển nhẹ nhẹ hưng phấn. Là thật sự. Mấy ngày nay tới giờ, ta phái thật nhiều biết bơi tính người ở Đai Ngọc Hồ một tấp tấp tìm tòi kết quả cái gì cũng không có tìm được. Hàng Cẩn tự sắc mặt ngưng trọng, nói: Đai Ngọc Hồ liền dùng như vậy đại, tuyệt đối không có khả năng sống không thấy người chết không thấy thi. Từ Diệu cùng Trịnh vui mừng thi thể một khối cũng tìm không thấy, này căn bản là nói không thông. Nghĩ tới nghĩ lui chỉ có một giải thích, đó chính là bọn họ lưu. Đai Ngọc Hồ nhất định có chúng ta không biết cơ quan, cho nên ta lại phải người đi cẩn thận mà điều tra, mặc kệ như thế nào nhất định phải đem cái kia cơ quan cấp tìm được. Không chết. Hàng Cẩn Du trong thanh âm thế nhưng có một chút nhẹ nhàng cảm giác, rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, hắn không hy vọng hắn đã chết, trong lòng kia phân khát vọng là như thế máy liệt. Rất có khả năng. Hàng Cẩn tự nhìn Hàng Cẩn Du, như mày, chậm rãi nói, ca. Nghe thấy cái này tin tức ngươi không lo lắng sao. Hàn Cẩn Du không có trả lời, chỉ là nhìn bên ngoài ngày, đôi khi không nhất định phân ra sinh tử mới là tốt. Hắn chưa từng có tính toán muốn từ rượu mệnh, hắn chỉ nghĩ đoạt lại này Giang Sơn, chỉ là vì trong lòng một cái chấp niệm, chính là hắn chưa bao giờ có nghĩ tới muốn sát từ rượu. Ngày đó buổi tối nhìn hắn chung mũi tên ngã vào trong hồ, chính mình lại không kịp ngăn cản, kia hối hận vẫn luôn làm hắn buồn bực bất an, hiện giờ nghe thấy cái này tin tức, mặc kệ là thật là giả. Hắn đều nhẹ nhàng thở ra. Hàn Cẩn tự nhìn Hàn Cẩn Du biểu tình trong lòng tựa hồ minh bạch chút cái gì, một câu không nói xoay người rời đi, "Nếu ngươi hạ không được quyết tâm vậy từ ta tới hảo." Từ Diệu nghe đồng trọng đồng các lao tập trung tinh thần cho hắn thuật lại ngay lúc đó cảnh tượng, trong miệng còn không quên tổng kết nói, "Hoàng thượng, ngài lúc ấy không thấy được, Tĩnh Phi nương nương kêu mắng kêu một cái thông khoái, vi thần nghe xong quả thực chính là cả người thoải mái vui sướng đầm địa, cũng cũng chỉ có Tĩnh Phi nương nương có như vậy can đảm cùng khí thế." Ở hiện giờ tình thế như thế phức tạp dưới tình huống, còn có thể bên bực lẽ phải, không chút nào lùi bước, làm ta. Cái này bảy thước nam nhi đột nhiên thấy xấu hổ. Từ Diệu tuy rằng không có tự mình nhìn đến, nhưng là chuyện này tự động liền ở từ Diệu trong đầu hình thành một cái tươi sống hình ảnh. Tương nhan thần thái quả thực là có thể bị hắn một bút bút miêu tả khái quát ra tới. Biết nàng thân thể đã rất tốt, lúc này mới buông xuống một viên lo lắng tâm. ngẩng đầu nhìn đồng trọng nói, có hay không người khác tin tức. Sóng vai Vương đã cùng Lao Vương ra thành công hội hợp, dựa theo ngài chỉ thị tới trước tiên nói tốt địa phương, chỉ đợi ngài ra lệnh một tiếng, liền chiếu kế hoạch hành sự. Sở Lương cũng tới bổ câu đưa thư, nói là đã tìm được rồi Quảng Lăng Vương, tạm thời không trở về Phương Bắc trực tiếp đi Tây Nam Biên Cương cùng Nam vân Vương hội hợp. Dựa theo ngài kế hoạch tùy thời mà động, hiện giờ Trâm Hoa Trâm Anh hai nguyên đại tướng không ở biên quan, còn lại người còn không có bị Nam Hân Vương bỏ vào trong mắt, tuy rằng không thể nói bất kham một kích. Nhưng là muốn đánh một hồi thắng trận hẳn là không phải quá lớn vấn đề. Bình Nam Vương tuy rằng bị giam lỏng ở vương phủ, nhưng là sinh mệnh không có nguy hiểm, ngài xin yên tâm là được. Trước mắt được đến tin tức liền nhiều như vậy, còn lại người còn không có cụ thể rơi xuống. Từ diệu gật gật đầu, hết thể đều ở làm từng bước tiến hành, hắn hiện tại yêu cầu chính là thời gian. Nhớ tới tương nhan, từ diệu liền có chút đau đầu ai biết nàng thế nhưng không thượng bạch trọng giao xe lại chạy trở về. Sớm biết rằng như vậy, lúc trước nên trực tiếp đem nàng mang theo trên người. Biết Hàn Cẩn Du cũng không có khó xử nàng, Từ Diệu lúc này mới hơi hơi yên tâm, cứ nghị trên mặt mang theo nhẹ nhẹ ưu sầu, loại này đảo vong nhật tử hắn thật sự không nghĩ lại qua. Tương Nhan, chờ ta, ta nhất định sẽ đem ngươi một lần nữa đoạt lại bên người. Dựa theo bước thứ hai kế hoạch hành động đi, ta tưởng Hàn Cẩn Du bọn họ hẳn là đã phát hiện Đai Ngọc Hồ có cơ quan đi. Từ Diệu khỏe miệng một câu, đôi mắt bịt kín một tầng âm ải. Chương 492. Hàn Cẩn tự hoài nghi Từ Diệu cũng chưa chết. Một lòng muốn đem hắn tìm ra, triển khai trận đầu đại lùng bắt, tức khắc toàn bộ kinh thành lập tức bị âm sương mù tràn ngập, trên đường cái liền một cái người đi đường cũng không có, phàm là không có việc gì cũng không dám dễ dàng trên mặt đất phố, đừng nói bình dân bá cánh phòng ở, cho dù triều đỉnh quan lại dinh thử kia cũng là chiếu lục soát không lầm, từ diệu liền không thể lại tránh ở đồng trọng phủ đệ, ở lùng bắt triển khai phía trước lặng lẽ. lặn ra kinh đô, hàng Cẩn du làm thừa tướng khi sớm đã đối quốc sự cưới xe nhẹ đi đường quen. Bởi vậy bước lên hoàng đế bảo tọa cũng không có làm hắn cảm thấy cố hết sức, biên quan còn tính ổn định, bởi vậy đảo cũng không phí nhiều ít tâm thần. Chỉ là trong triều đại thần như thế cam tâm tình nguyện quy thuận, đảo làm hắn trong lòng có vài phần bất an, nhưng là lại không có mười phần năm chắc thấy rõ ràng bọn họ có phải hay không thiệt tình, trong lòng nhưng thật ra thường xuyên nghi kỵ. Đã nhiều ngày, hậu cung đột nhiên truyền ra vài đạo lời đồn đãi, đối với thái hậu bị giam lỏng ngầm nghị luận sôi nổi, rất nhiều lời nói càng truyền càng thái quá còn có quan hệ với thiên kiêu trưởng công chúa phải bị phong làm hoàng hậu sự tình cũng bị truyền nghị luận sôi nổi nhưng là hoàng thượng chậm chạp không phong hậu lại có đồn đãi chảy ra nói là tân hoàng như cũ đối chính mình vợ trước quyến luyến không ngừng hơn nữa tính phi là văn đế thời điểm nhất được sủng ái phi tử mà hiện tại tân hoàng vì nàng lần nữa lùi lại phong hậu đại điển đồn đại vớ vẩn đầy trời bay múa vào mùa hè thời tiết phá lệ nhiệt tương nhan đã loại không được nhiệt cũng chịu không nổi lánh, mùa hè muốn sớm dùng băng mùa đông muốn sớm nổi lên địa long Mấy năm qua sớm đã thành thói quen. Hôm nay nóng lên, tương nhan khiến cho sóng lăn tăn đi cùng vua phủ lánh băng lệ. Năm rồi thời điểm tương nhan băng lệ là tối cao một cái, bởi vì nàng sợ nhiệt, cho nên hắn băng lệ muốn so người khác nhiều rất nhiều. Chính là năm nay Hàn Cẩn Du vừa đăng cơ, tương nhan liền giống như là qua khi quần áo, cung vua phủ người nơi nào còn xem tiến trong mắt. Sóng lăn tăn đi tác muốn băng lệ ngược lại bị cung vua phủ người hảo sinh cở trách một đốn. Xong việc chuyện này lập tức bị chuyển ô nào huyên áo. Bất quá mấy ngày công phu ngay cả Hàn Cẩn Du đều biết được. ở Đức Phụng Điện Hàn Cẩn Du giận dữ, làm cho Hàn Cẩn Hưng, Hàn Cẩn tự mặt nổi trận lôi đình, còn không phải là mấy khối băng sao? Thiên Tiêu đến nỗi như vậy hùng hổ dọa người làm cung vua phủ đi khi dễ nàng sao? Hàn Cẩn Hưng rất là không phục, nhìn Hàn Cẩn Du nói, công chúa làm cũng không sai, nàng một cái tiền triều quả phi cư nhiên sớm liền đi lánh băng lệ, nàng chẳng lẽ không biết hiện giờ này hậu cung còn có so nàng càng tôn quý người sao? Đừng nói Thiên Tiêu công chúa chính là bà Vũ cũng muốn so nàng quan trọng đến nhiều lão nhân ra tuổi lớn cũng chưa nói mại không được nhiệt đi sớm tác muốn băng lệ cái này tính phi đảo thật là cái không bất lo cũng không nhìn xem hiện tại là lúc nào cục có lẽ nàng thật đúng là cho rằng vẫn là từ rượu đương hoàng đế đâu Hàn Cẩn tự nhìn Hàn Cẩn du lẳng lặng hỏi ngươi tính toán như thế nào xử trí chuyện này dựa theo cung quy tới nói cung vua phủ không có làm sai ngươi nếu là bởi vậy xử lý cung vua phủ chỉ sợ cái tiết liếu tương nhan tại hậu cung còn không phải muốn đi ngang Ta nghe nói nàng ăn mặc chi phí đều là cao cấp nhất, tổ yến muốn ăn huyết yến, nhân sâm cũng ăn trăm năm trở lên, bình thường thực đơn ít nhất cũng là 12 đạo đồ ăn, một bữa cơm hấp gà chân này một đạo đồ ăn liền phải dùng hết mười mấy chỉ gà, xuyên quần áo cũng đều là tốt nhất lăng la tơ lụa, nhan sắc tiểu dáng cũng đều muốn nhất lưu hành, này quả thực so hoàng hậu còn muốn xa xỉ, chẳng lẽ ngươi liền như vậy tùy ý nàng. Chương 493 Hàn Cẩn Tự càng nói càng sinh khí, này thật sự là quá thái quá lời này nếu là truyền tới dân gian chỉ sợ các ba tánh đều sẽ hiểu lầm Hàn Cẩn Du là vì một nữ nhân mà đoạt được giang sơn Hàn Cẩn Du như mày phản phất không thế nào để ý nói bất quá là một ít sự lại nói nàng đã thói quen nhiều năm như vậy tới nàng vẫn luôn ăn mặc đều là tốt nhất chỉ sợ này đây thời gian không đổi được cái này thói quen hướng chi nàng sợ nhiệt chính là trước tiên dùng điểm băng cũng không có gì nào có ngươi nói như vậy nghiêm trọng Hàn Cẩn Du bác bỏ Hàn Cẩn tự nói ngày hôm sau đã đi xuống một đạo ý chỉ Chết bỏ cung vua phủ tổng quản Cứ như vậy, trong khoảnh khắc tương nhan lại một lần bị vứt thượng hậu cung nhất đỉnh Đừng nói những cái đó lạc tang quốc đưa tới mỹ nhân Ngay cả thiên kiêu đều nhịn không được Này tính sao lại thế này Hắn dựa vào cái gì liền phải như vậy giống nữ nhân kia Bất quá là ăn một chút cơn giận không đâu đến nôi đem cung vua phủ tổng quảng cấp thay đổi sao Hắn đây là ở đánh ta mặt Rõ ràng biết là ta làm người làm như vậy Nàng đến tột cùng có cái gì tốt Thiên kiêu giận không thể bóc rôi tay gạt rất nguyên bộ ngọt bạch sứ mai lan trúc cúc đồ án trung trà, kia trương diễm lệ trên mặt một mảnh màu xanh lá, thật dài móng tay hám sâu thịt trung. Công chúa, người trước không cần sinh khí, trước ngồi xuống hảo hảo mà suy nghĩ một chút chuyện này nên làm cái gì bây giờ, vì nữ nhân kia tức điên chính mình thân mình nhưng không đăng giá. Thiên kiêu bên người thị nữ nhu lan nhẹ giọng khuyên giải an ủi nói, đỡ thiên kiêu ở một bên ngồi xuống, lại lập tức gọi người tiến vào đem rách nát trung trà thu thập sạch sẽ. Bọn người lui xuống lúc này mới còn nói thêm, kia liếu tương nhăn có thể thấy được là có điểm môn đạo, nữ nhân này ta đã tinh tế đánh giá nghe qua. Ở gả cho hoàng thượng phía trước còn đã từng gả quá một lần người, chẳng qua mới vừa vào cửa nàng nam nhân liền đã chết, bị nàng bà bà đuổi ra tới, nói nàng là cái khắc phục nữ nhân. Lần thứ hai gả chính là hoàng thượng, chỉ là hoàng thượng ngại nàng mạo xấu ngày hôm sau liền đem nàng cấp ưu sau lại cũng không biết vì cái gì tiền triều văn hoàng đế cư nhiên đem nàng triệu vào cung. Vì nàng vắng vẻ hậu cung mọi người, có thể thấy được nữ nhân này nhất định là rất có thủ đoạn. Một cái mặt có tỳ vết người, có thể ở cái này mỹ nữ như mây hậu cung hôn đến hô mưa gọi gió, công chúa ngươi cũng không thể đại ý bị nàng tinh kế. Nhu Lan Cao Mày đem chính mình tìm hiểu tới tin tức tinh tế nói một lần, ngay sau đó thở dài nói, nữ nhân này thật là tà môn, hiện giờ liền hoàng thượng đều bị nàng mê hoặc, chúng ta cũng không thể thật sự bị nàng tinh kế. Thiên tiêu này vẫn là lần đầu tiên nghe được tương nhan như thế kỹ càng tỉ mỉ chuyện xưa, thật sự là quá giật mình, nhìn Nú Lan nói, kia nàng chẳng phải là gả quá ba nam nhân. Nú Lan gật gật đầu, thiên tiêu cười lạnh một tiếng, nói, quả nhiên là người có bản lĩnh, liền gả ba lần cư nhiên còn có thể như vậy hợp lại trụ nam nhân tâm, quả nhiên không thể xem thường. Đúng vậy, cho nên nói công chúa trăm triệu không thể đại ý, ngài tính tình ngay thẳng ở lạc tăng người trong nước người biết ngài là hoàng thượng hòn ngọc quý trên tay tự nhiên không có nhân vi khó người dám thiết kế người chính là hiện giờ tới rồi minh hạ quốc hết thể đều không giống nhau ngài muốn chính mình cẩn thận một chút liên tỷ như lúc này đây cũng thật sự là quá lô mang chút kia nữ nhân cái gì cũng chưa làm đâu hoàng thượng liền tiên sinh khí ngài này lại là tội gì làm chính mình đương cái người xấu tiện nghi nữ nhân kia Nhu lan cấp thiên kêu nhẹ nhàng mà đấm phía sau lưng nhỏ giọng khuyên giải an ủi trong phòng trong lúc nhất thời có chút trầm tĩnh. Thiên kiêu yên lặng xuất thần, qua hồi lâu trên mặt mới lộ ra một cái nhàn nhạt tươi cười, nói, chúng ta quản không được tự nhiên sẽ có có thể quản được người của hắn, có lẽ chúng ta nên đi trông thấy lao phu nhân. Đúng vậy Nhu Lan cười, nhẹ nhàng mà nâng dậy thiên kiêu hướng ngoài cửa đi đến. Nương nương, hàn lao phu nhân tới. Sóng lăn tăn vén dẻm lên đi đến đối với đang ở phát ngốc tương nhân nói, trên mặt hiện lên nhẹ nhẹ bất an, nghe nói hàn cẩn du đối hàn lao phu nhân kia thật là nói gì nghe nấy. Nếu là hàn lao phu nhân thật sự phải vì khó tương nhan nhưng làm sao bây giờ hảo. Tương nhan sừng sốt, không nghĩ tới nàng còn không có đi tìm nàng nàng đảo trước đã tìm tới cửa, dù cho có chút kinh ngạc vẫn là nói, làm nàng vào đi. Sóng lăn tăn gật gật đầu, xoay người đi, mới vừa đi tới cửa hàn lao phu nhân lại chính mình đẩy ra rèm cửa đi đến. Sóng lăn tăn nhất thời có chút kinh ngạc đứng ở nơi đó không biết nên làm cái gì bây giờ hảo. Tương nhan vẫy vây tay làm sóng lăn tăn lui ra, nhìn hàn lao phu nhân. Vị này nổi tiếng đã lâu lại chưa bao giờ có gặp qua nữ nhân, nàng đã từng vô duyên vừa thấy bà bà. Hôm nay tại đây loại tình hình hạ gặp mặt, tương nhan đảo cảm thấy hết sức buồn cười, khoe miệng gợi lên một cái nhàn nhạt trâm trọc tươi cười, nói, tùy tiện ngồi đi. Hàn Lão phu nhân một đôi sắc bén đôi mắt gắt gao mà nhìn trầm trầm tương nhan, trên mặt không giận mà huy, vẫy lui phía sau cung nữ, chính mình ở gỗ đỏ bàn tròn trước ngồi xuống, trong lúc nhất thời lại cũng không mở miệng nói chuyện, chỉ là như vậy lẳng lặng mà nhìn tương nhan. Hôm nay Tương Nhàn xuyên một bộ màu hồng phấn khắp cả người theo hoa phết đất váy dài, nạm đầy tay móng tay cái lớn nhỏ đồng châu đai lưng hết sức lóa mắt, sơ thiên vân búi tóc, phát gian châm một chi toàn thân xanh biết phỉ thúy vượng văn châm, châm bui rũ tinh tế tua, hết sức lịch sự tao nhã. Khỏe mắt kia điệp hình bất như cũ thấy được, cũng không từng dùng sợi tóc che quất, khỏe miệng mang theo điểm đạm tươi cười, cười, trong mắt quang mang ôn nhuận nhu hòa, liếc mắt một cái nhìn lại căn bản là không giống thiên, yêu theo như lời kiêu ngạo ương ngạnh bộ dáng. Nay trình kiện trong phòng bài trí từ lớn đến nhỏ, từ trong ra ngoài, mặc kệ là bản ghế trứng màn, đồ cầu ngọc khí, tranh chữ đồ sứ, kiện kiện đều là tính phẩm, vừa không cho người ta trương dương cảm giác, rồi lại vô hình trung lộ ra cao quý lịch sự tao nhã, này quan sư cung quả nhiên là một người người hâm mộ hảo địa phương. Hàn Lão phu nhân không nói lời nào, tương nhan cũng sẽ không chịu mở miệng, nàng muốn từ khí thế thượng cho chính mình một cái ra vai phủ đầu, chính mình lại cứ không bằng nàng ý bởi vậy tương nhan đơn giản nghiêng nghiêng dựa vào dẫn gối thượng nhìn ngoài cửa sổ phát nấc ngoài phong sóng nhiệt cuộn cuộn chính là trong phòng lại phá lệ thấm lạnh nhà ở tứ giác các đặt một đại buồn còn lộ tiêm rắc băng sơn phóng thích nhẹ nhẹ hàn ý hàn lao phu nhân nhìn tương nhan thần thái trong lòng không khỏi thầm than một tiếng nghe đồn quả nhiên không giả đây là cái khó chơi nhân vật chính mình vào cửa tới cô ý phải cho nàng ra vai phủ đầu không nghĩ tới nàng cư nhiên tương kê tự kế chính mình nhưng thật ra cảm thấy có chút không thoải mái Nếu này nhất chiêu không dùng được, Hàn Lao Phu Nhân lập tức thay đổi sách lược, nhìn tương nhan chậm rãi nói, nghe nói tính phi cùng văn đế phu thê tình thâm, hiện giờ hắn quá thân không bao lâu, tính phi cư nhiên còn xuyên như thế tươi đẹp nhan sắc, có thể thấy được nghe đồn chưa chắc là thật sự. Chương 494 Tương nhan nghe vậy cũng không buồn bực, quay đầu nhìn Hàn Lao Phu Nhân, thật là một cái thực uy nghiêm nữ nhân à, rất khó tưởng tượng năm đó nàng ở Thái Hậu trước mặt là như thế nào không lưng túi đầu đường cung nữ, môi đỏ khẽ mở. Tương Nhan sắc bén hỏi, ngươi là hàn lao phu nhân đâu, vẫn là lúc trước vạn thọ cùng cung nữ lá liêu đâu. Hàn lao phu nhân thần thái cứng đờ, trong ánh mắt hiện lên một tia dị sắc, cười lạnh một tiếng nói, ngươi biết được đến không ít, khó trách có thể tại đây hậu cùng một tay che trời. Cũng thế cũng thế, liêu đại cung nữ càng là lợi hại, không biết làm cái gì chú ngữ có thể làm thái hậu mẫu tử 5 người trở mặt thành thù, so với ngài tới ta thật là rất xấu hổ. Tương Nhan không chút nào lảng tránh cái này mẫn cảm đề tài. Hán chính là muốn biết rõ ràng năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nói cách khác không có lý do gì Hàn Cẩn Du huynh đệ ba cái sẽ như vậy hận thái hổ, lá liễu ở trong đó nhất định nổi lên nặc đại tác dụng. Cho nên muốn phải biết rằng năm đó sự tình cũng chỉ có thể từ lá liễu nơi này mở ra chỗ hồng, Hàn Thị huynh đệ chết đều sẽ không mở miệng, cho nên tương nhăn cũng chỉ có thể dùng loại này cực không lễ phép phương pháp kích lá liễu, Lá liễu hiển nhiên là bị tức giận đến không nhẹ, Nàng hôm nay tới vốn là muốn cùng tương nhan ngả bài làm nàng không cần tiếp cận hàn cần du, chỉ là không nghĩ tới chính mình ngược lại bị tức giận đến không nhẹ. Nỗ lực làm chính mình bình phục xuống dưới. Lá liêu nhìn tương nhan thần thái đạm nhiên, túi đầu nhìn nàng thật dài hộ giáp, vang dòng hộ giáp thượng nạm đầy đá quý khảm thành một con thần thái dạng dỡ chim hoàng oanh, đặc biệt là dùng hắc đá quý nạm thành đôi mắt lóa mắt rực rỡ. Tương nhan kia chuyên chú ánh mắt, ngược lại làm lá liêu hơi thở lại có chút hỗn loạn lên, chỉ thấy nàng cau mày nói. Ta tới chẳng qua là hy vọng ngươi không cần dây dưa cần du, hắn hẳn là có chính mình hạnh phúc, hắn là cái số khổ hải tử. Tương Nhan ánh mắt một trọn, cười lạnh ra tiếng, nhìn nàng nói, ngươi có cái gì lập trường nói những lời này. Ngươi xứng sao? Ta chưa từng có dây dưa hàng cần du, vào các ngươi hẳn ra môn hắn lại một tờ hưu thư đem ta hưu bỏ chạy về nhà mẹ đẻ. Ta xấu hổ và giận dữ không thể gặp người đầu thủy tự sát, may mắn không chết, nói cách khác nơi nào có thể có hậu tới vinh hoa phú quý, ba nghìn thịnh sủng. Hắn hẳn là có chính mình hạnh phúc. Hắn hạnh phúc chính là muốn thành lập ở ta thống khổ phía trên sao? Hắn giết ta trưởng phu, cướp đi ta trượng phu Giang Sơn, cầm tù ta bà bà, làm ta không thể không đem ta hài tử đưa ra ngoài cung hắn mệnh khổ. Chẳng lẽ ta liền xứng đáng sao? Lá Liêu thần sắc cứng lại, nhìn tương nhan cặp kia phẫn nộ trong ánh mắt hừng hực lửa giận, hồi lâu mới nói nói, muốn trách thì trách người không nên vào này hoàng cung đại môn. Tương nhan cảm thấy thật là buồn cười, chưa thấy qua cửa này không nói lý người, cười lớn một tiếng nói, Thế giới này thật đúng là không nói lý, dựa theo ngươi cách nói ta không nên tiến này hoàng cung đại môn, vậy còn ngươi? Ngươi là nên tiến vẫn là không nên tiến. Nếu nói nên tiến ngươi liền không nên xối dục giả tam huynh đệ mưu chiều soán vị rơi xuống thiên của mắng. Nếu nói không nên tiến hử, ngươi lại dựa vào cái gì nói ta lý phải là thừa nhận này hết thảy, vậy ngươi không phải cũng nên yên lặng thừa nhận sao? Ngươi lại là vì cái gì làm sự tình phát triển cho tới hôm nay nóng nỗi? Lá liễu nhìn tương nhan, không nghĩ tới nàng như thế khó chơi. Giam ba câu liền đem chính mình đẩy vào góc chết, sắc mặt chấm xuống, lạnh lùng nói, ngươi đừng nói những cái đó không chút nào vào để nói, ta chỉ là nói cho ngươi, ngươi nếu là không thể buông ra cần du, cũng đừng trách ta không khách khí. Tương Nhan nghe vậy cười lớn một tiếng, trao phúng nhìn hàn lao phu nhân, nói, ngươi là không dám trả lời ta nói đi. Lúc trước Thái Hậu đối với ngươi có thể nói là thâm tình hậu nghị, chính là ngươi làm cái gì? Ngươi xúi dục Thái Hậu bọn nhỏ cùng chính mình mẫu thân trở mặt thành thù. Đoạt đi bọn họ đại ca Giang Sơn, còn làm cho bọn họ thông đồng với địch bán nước, này từng cọc từng cái, liền tính hiện tại ta không thể vì ta trượng phu thảo cái công đạo, tương lai tới rồi dưới chín suối, Diêm vương trước mặt ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Ngươi muốn cho ta buông tha hàn cẩn du, ta liền càng không, ngươi muốn cho ta cho hắn một cái an tĩnh sinh hoạt, ta liền cố tình muốn đem này hậu cung rào hàng bét, ta chính là muốn cho hàn cẩn du vô tâm chiều chính, ta chính là muốn cho nàng nội bộ mâu thuẫn. Ta chính là muốn cho lạc tang quốc cùng Hàn Cẩn Du quyết liệt, ta đảo muốn nhìn, đã không có lạc tang quốc duy trì, hắn còn có thể hay không làm ổn này ngôi vị hoàng đế, ta đảo muốn nhìn hắn có chịu hay không vì ngươi, vì cái kia thiên. Tiểu công chúa giết ta, ta cũng phải nhìn xem bọn họ tam huynh đệ có thể hay không bởi vì ta mà trở mặt thành thủ. Ta thật không nghĩ tới, lúc trước một tờ hưu thư đem ta hưu nam nhân, hiện giờ thế nhưng cũng bị ta thật sâu mà mê hoặc, ngươi nói này có phải hay không ông trời đối với các ngươi trừng phạt. Lá liêu sắc mặt tái nhợt, cả người run rẩy, chỉ vào tương nhăn nói, ngươi cái này rắn giết nữ nhân. Rắn giết nữ nhân. Ngươi đừng nói ta thật đúng là không dám lên cái này danh hiệu, cùng ngươi so sánh với, ta thật là kém quá xa. Ta phải hảo hảo hướng ngươi học tập, ta phải dùng ta phương thức vì ta thân nhân báo thủ, đến nỗi ta vì cái gì xuyên hồng nhạt quần áo đó là bởi vì ở trong lòng ta ta trượng phu vinh vĩnh viên viên tồn tại chưa bao giờ có rời đi ta một khắc, cũng chưa bao giờ có làm ta cô đơn quá, hắn nếu tồn tại. Ta vì cái gì muốn xuyên ta phủ? Ta muốn mỗi ngày vô cùng cao hứng, nhìn ngươi hao hết tâm tư chủ tính nhiều năm như vậy kế hoạch hủy trong một sớm. Ta muốn cho nảy thiên hạ người thời thời khắc khắc đều phải nghĩ đến văn đế tồn tại khi này thiên hạ là cỡ nào tường hòa. Ta muốn cho văn võ bá quan nhìn xem, bọn họ theo cái thế nào hôn quân, ngươi có cảm thấy hay không trò chơi này rất có ý tứ. Lá liều trăm triệu không nghĩ tới tương nhan thế nhưng là như thế ác độc nữ nhân, song quyền nắm chặt, lạnh lùng nhìn tương nhan, nói Ta có thể tùy thời tùy chỗ muốn ngươi mệnh, chỉ cần ta nguyện ý. Tương Nhan không chút nào sợ hãi, từ trên giường xuống đất, múc đóng dày, chậm rãi tẩu đạo lá liêu trước mặt, thấp giọng cười nói, ta đây cũng thật muốn chúc mừng ngươi. Bất quá, muốn so tàn nhẫn, ngươi còn kém điểm. Tương Nhan rơi xuống những lời này, rồi tay cầm lấy trên bàn trung trà tạp hướng về phía chính mình cái chán, nháy mắt máu tươi xuôi dòng mà xuống, ở Tương Nhan trắng non trên mặt lưu lại nhìn thấy ghê người ấn ký. Lá liêu kinh hãi, còn không có phản ứng lại đây. Chỉ thấy Tương Nhan đem nàng trong tay trung trà ngạnh nhét vào chính mình trong tay, trong trước mắt Tương Nhan té ngã trên mặt đất, trên mặt thay đổi một bộ nhận hết ủy khuất bộ dáng, chính mình đang muốn muốn mở miệng hỏi cái minh bạch, Hàn Cẩn Du lại vào lúc này vén rèm lên đi đến. Chương 495. Tương Nhan buông xuống đầu, trong lòng nói không nên lời khó chịu, hiện giờ nàng thế nhưng cũng sẽ dùng như vậy để tiện thủ đoạn. Vừa rồi xuyên thấu qua cửa sổ nàng liền thấy được Hàn Cẩn Du đi đến, cảm thấy đây là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Bởi vậy không chút do dự muốn hãm hại lá liêu, trên thế giới này mỗi người đều có mỗi người sinh hoạt đến gian nan. Tuy rằng tương nhan còn không biết ở lá liêu trên người rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì sự tình, nhưng là có một chút nàng có thể minh bạch tam hình đệ lúc trước ra cung thời điểm mới là vừa mới rơi xuống đất trẻ con, bọn họ lại biết cái gì? Bọn họ biết nói thù hận, đều là lá liêu vị này dẫn bọn hắn ra cung người giáo hấn cho bọn hắn, cho nên mặc kệ lá liêu cùng thái hậu chi gian có cái gì ân oán. Nàng đều không thể vì bản thân tư dục làm tất cả mọi người trở nên bất hạnh. Tương Nhan ở đánh cuộc, nàng lại một lần ở đánh cuộc, nàng đánh cuộc Hàn Cẩn Du sẽ đứng ở ai kia một bên. Đương sóng lăn tăn nói cho Tương Nhan, Hàn Cẩn Du là thích nàng thời điểm, nàng thật sự ngây ngẩn cả người. Nhưng là giờ phút này nàng lại may mắn, nàng hy vọng sóng lăn tăn nói lời nói thật, cũng hy vọng Hàn Cẩn Du thật sự đối chính mình có đặc thù cảm tình. Như vậy về sau nàng hành sự liền có dựa vào, cũng có đúng mực ngắm lại từ Hàn Cẩn Du soán vị gần nhất, chính mình như cũ có thể ở lại ở quan sư cung, sở hữu đãi ngộ đều chưa từng thay đổi, trong lòng kỳ thật cũng có chút minh bạch, hiện tại bắt đầu nàng coi như một cái hư nữ nhân, một cái hư không thể lại hư nữ nhân, vì chính mình trợ phụ, thanh danh tính cái gì, nàng không đệ bụng Nhìn đến Hàn Cẩn Du đi vào tới, tương nhan hơi rũ đầu chậm rãi nâng lên, hốc mắt chung nước mắt tựa lạc phi lạc, mặt mày còn mang theo tương nhan đặc có cao ngạo cùng của tường. Mà giờ phút này Lá Liêu trong tay còn cầm hung khí, đang gắt gao nhìn chằm chằm tương nhan, trên mặt còn mang theo đối tương nhan tức giận, một màn này dừng ở Hàn Cẩn Du trong mắt thực dễ dàng đã bị lý giải thành, Lá Liêu đang ở khi dễ tương nhan. Ở hơn nữa Hàn Cẩn Du bởi vì tương nhan chịu ủy khuất triệt cùng vua phủ tổng quản chức vị, tinh tế tưởng tượng, liền lý do đều có. Hàn Cẩn Du lập tức qua đi nâng dậy tương nhan, suốt ruột hỏi, "Ngươi thế nào? Bị thương nặng không nặng? Nói lấy ra chính mình khăn vì tương nhan che lại miệng vết thương hô lớn truyền ngựa y tương nhan dùng sức đẩy ra hàng cần du lệnh lung nói không cần ngươi mèo khóc chuột giả tư bi ngươi không cần lo lắng chuyện này cùng nữ nhân này không có quan hệ là ta chính mình cầm trung tràn lệnh ở chính mình trên đầu ta không nghĩ nhìn đến các ngươi các ngươi đều cút cho ta tương nhan chính mình vừa nói vừa dùng sức đỡ cái bản bên cạnh chậm rãi đứng lên khỏe miệng mang theo trâm trọc tươi cười tia đỏ tươi vết máu ở trắng non khuôn mặt thượng phá lệ lệnh nhân tâm kinh tương nhan đem hàng cẩn du khăn dùng sức ném xuống đất lấy ra chính mình bóng loáng khăn lụa đè lại miệng vết thương, lo chính mình mình ở cái bàn bên ngồi xuống, lại không nói chuyện nữa, chỉ là nước mắt lại đỉnh chỉ không được chảy xuống dưới. Lá Liễu nghe được Tương Nhan nói cơ hồ muốn chọc giận ngất đi rồi, Tương Nhan nói như vậy, Hàn Cẩn Du liền sẽ càng thêm hoài nghi chính mình hạ tay, thử hỏi trên thế giới này có cái nào nữ nhân sẽ ở chính mình trên mặt động đau? Lá Liễu nhìn Hàn Cẩn Du chậm rãi nói, ta không có thương tổn nàng. Hàn Cẩn Du lần cả mỏi mệt nhìn Lá Liễu. Hắn thật sự không thể tin được luôn luôn từ bi tâm điệu bà Vũ sẽ làm ra chuyện như vậy tới, chính là hắn lại không có cách nào trách cứ bà Vũ, chỉ phải nhàn nhạt nói, bà Vũ đi về trước đi. Bà Vũ. Hàn Cẩn Du có bao nhiêu lâu không có xưng hô chính mình vì bà Vũ. Từ vào kinh đô hắn vẫn luôn liền xưng hô chính mình vì mẫu thần, hiện giờ vì liêu tương nhàn hắn đây là ở biến tướng kháng nghị sao. Lá liêu nghĩ đến đây đối tương nhàn tâm cơ càng thêm cảm thấy sợ hãi. Đặc biệt là vừa rồi tương nhan nói qua nói còn ở nàng bên thai phiêu đãng. Không được. Nàng nhất định phải giải thích rõ ràng, nói cách khác bọn họ chi rằng sẽ có ngăn cách, có lẽ một lần hai lần không tính cái gì, chính là liêu tương nhan nữ nhân này, nàng thật sự sẽ có bản lĩnh hoàn toàn làm hàn cẩn du đối nàng đánh mất tín nhiệm. Liên giống như vừa rồi kêu một màn, nàng diễn cũng thật hảo, đừng nói hàn cẩn du, nếu đổi thành là chính mình từ cửa đi vào tới thấy một màn này, chỉ sợ cũng sẽ theo bản năng mà sẽ giống hàn cẩn du tưởng giống nhau. Cần Du, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải ngươi tưởng dáng vẻ kia, là như vậy một chuyện. Các ngươi này đối giả mẫu tử muốn tâm sự liền đi ra ngoài, không cần ở chỗ này ồn ào làm lòng ta phiền. Tương Nhan lệnh lùng hạ lệnh chủ khách, nàng lại không phải ngốc tử, sao có thể sẽ cho Lá Liêu giải thích cơ hội. Hơn nữa Hàn Cần Du biểu hiện, làm Tương Nhan trong lòng có chút phổ, không hề giống vừa rồi giống nhau thấp thỏm lo âu. Lá Liêu nói bị cắt đứt, tức khắc giận dữ, nhưng là ngại với Hàn Cẩn Du ở trước mặt. Nàng cũng không thể lại giống như vừa rồi giống nhau làm tương nhan chọc giận chính mình, lại một lần lệnh Hàn Cẩn Du hiểu lầm. Nghĩ nghĩ nói, Cẩn Du, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện. Hàn Cẩn Du nhìn tương nhan, lại nhìn lá liễu, thở dài một tiếng nói, bà vũ, ngươi đi về trước đi, quay đầu lại chấm lại đi xem ngươi. Lá liêu kia trương che kín tăng thương trên mặt hiện lên một tia thất vọng, than nhẹ một tiếng nói, trên thế giới này đôi mắt nhìn đến không nhất định là thật sự, lô thai nghe thấy cũng không nhất định là thật sự. Ngươi nói tới đây lá liều không có nói thêm gì nữa yên lặng mà đi ra ngoài. Lúc này thẩm ngự y lẻ chạy đến, nhìn đến tình cảnh này hãi nhảy dựng, hành lễ lập tức cấp tương nhan băng bó miệng vết thương, chỉ là không nghĩ tới miệng vết thương thật đúng là man thâm. Thẩm ngự y lẻ liền tưởng Hàn Cẩn Du bị thương liễu tương nhan, nay thái y lẻ vẫn là từ rượu tại vị khi thái y lẻ viện y lẻ chính cũng từng cấp tương nhan nhìn quá vài lần bệnh, nghĩ nghĩ nói, nương nương về sau đi đường phải cẩn thận, không thể lại té ngã, miệng vết thương này sâu như vậy khẳng định là muốn lưu sẹo, Vì thần y dị thuật không tinh không thể vì nương nương đi trừ vết sẹo, nếu là bạch thần y ở tại đây, nói không chừng có thể diệu thủ hồi xuân. tương nhan nhàn nhạt nói, lưu sẹo liền lưu sẹo đi, này cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình, thẩm ngự y ngươi không cần để ở trong lòng. thẩm ngự y ở lại dặn dò nói, mấy ngày nay đừng động thủy, vạn nhất nếu là cảm nhiễm liền không hảo, ăn cái gì cũng muốn chú ý, cá tôm linh tinh đổ biển đều không cần ăn, bất lợi với miệng vết thương phục hồi như cũ. Vẫn luôn chờ thẩm ngựa ý rời đi, Hàn Cẩn Du bản mặt mới hơi hơi nối lỏng, há mồm nói, tương nhan, ngươi đến tột cùng vì sự tình gì bị đánh. Chương 496 Tương nhan ngẩng đầu nhìn Hàn Cẩn Du, lúc này đây tinh tế đánh giá quả nhiên phát hiện luôn luôn lạnh như băng sơn hai tròng mắt có nhẹ nhẹ độ ấm, tương nhan trong lòng khẽ buông lòng tùng, chỉ là nói, không có gì, ta hiện giờ bất quá là một cái quả phi mà thôi. Nhan nhạt một câu, lại làm Hàn Cẩn Du trong lòng hơi đau. Vừa rồi thẩm ngữ y nói rất có khả năng sẽ lưu sẹo, nữ nhân đều là yêu nhất Mỹ nhẹ nhàng mà thở dài nói, ta lập tức hạ chỉ triệu bạch trọng giao tiến cung, cứ như vậy liền không cần lo lắng lưu lại vết sẹo. Không cần. Nữ tử vì người mình thích mà trang điểm, từ rượu đã không còn nữa Mỹ cùng xấu với ta tới nói cũng không có gì ý nghĩa, không cần ngươi mèo khóc chuột giả từ bi. Ta mệt mỏi, ngươi đi đi. Tương Nhan xoay người đi vào phòng ngủ, phanh đóng cửa lại, không bao giờ để ý tới hàn cẩn du. Hàn Cẩn Du nhìn nhắm chặt môn, hắn là vừa nghe đến bà vũ hướng quan sư cung tới tin tức liền đuổi lại đây, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, tương nhan không cho hắn hỏa nhã tử xem cũng là theo lý thường hẳn là. Lấy tương nhan tính tình không có đem chính mình bắn cho đi ra ngoài cũng coi như là cho hắn để lại mặt mũi. nhớ tới vừa rồi tương nhan lý do thoái thác, Hàn Cẩn Du lại thở dài, không nghĩ tới tương nhan thế nhưng còn sẽ cho bà vũ lớn như vậy mặt mũi, cư nhiên làm cho chính mình mặt đều còn giữ đi nàng. Nghĩ đến đây trong lòng không biết nên hỉ hay nên buồn. Hàn Cẩn Du nghĩ đến đây, xoay người đi ra ngoài, có lẽ hắn nên cùng bà Vũ Hảo Hảo nói chuyện. Hàn Cẩn Du vừa đi, Tương Nhan liền mở ra môn lập tức gọi vào sóng lan tan, hỏi, là người nói cho Hàn Cẩn Du lá liêu tới. Không có A, không có nương nương khẩu dụ nốt thì nào dám tự chủ trương. Sóng lan tan thấp giọng trả lời. Tương Nhan mày nhữ lại, lầm bẩm tự nói nói, kia hắn như thế nào biết lá liêu đến tan nơi này tới chẳng lẽ nói hắn tại hậu cung xếp vào nhãn tuyến không thành sóng lăn tăn cảm thấy cũng có khả năng vì thế gật gật đầu nói nô tỳ cảm thấy rất có khả năng không nghĩ tới nàng cư nhiên đem ngươi đả thương nếu là biết như vậy ta chết cũng sẽ không đi ra ngoài tương nhan sửng sốt lập tức liền đem sự tình cấp sóng lăn tăn giải thích một lần cuối cùng còn nói nói chỉ có như vậy mới có thể chậm rãi ly gián bọn họ cảm tình cùng tín nhiệm chỉ có bọn họ chi gian cho nhau lẫn nhau ngờ vực chúng ta mới có khả năng sấn hư mà nhập Tuy rằng nói như vậy thủ đoạn không quang minh lỗi lạc, chính là hiện giờ chúng ta thế đơn lực cô, lại không có ngoại viện, cho nên chỉ có thể dùng khổ nhục kế, lại cộng thêm ly giang kế. Cái gì không quang minh chính đại, chẳng lẽ bọn họ thủ đoạn liền quang minh sao? Cái này kêu làm gậy ông đập lưng ông, nương nương không cần ấy nấy. Như vậy kế tiếp, nô tỉ có phải hay không muốn đem tin tức này tản đi ra ngoài? Sóng lăn tăn nhìn tương nhan do hỏi, dựa theo tương nhan bố trí, đây là cần thiết phải làm. Tương nhan gật gật đầu, khẹt miệng hơi câu. Nói, ngươi không cảm thấy vợ tuồng này bên trong thiếu một cái đến quan trọng muốn người sao. Sóng lăn tăn ánh mắt sáng lên, nói, Trương Đức Phi. Tương Nhan gật gật đầu, chậm rãi nói, theo lý thuyết Trương Đức Phi nếu là Hàn Cẩn Du người cũng không dám như thế tinh thần xa xút, Hàn Cẩn Du được đến Giang Sơn nơi này cũng có nàng công lao, nàng như thế nào có thể như thế không có tiếng tâm gì đâu. Ngươi đi ánh sao cung bên kia nhiều đi lại, tản một ít ngươi nghe được về thiên kêu công chúa cùng Hàn Cẩn Du chi gian sự tình, nói càng ngọt ngào càng tốt con có liền đem lá liêu đánh ta đầu sự tình mau chóng tản đi ra ngoài ta muốn cho toàn bộ hậu cung đều biết hàn cẩn du vì ta giận chó đánh mèo lá liêu sự chuyện này tận lực quyết đại tận lực làm lạc tang quốc người cùng thái hậu liên hợp ở bên nhau nói như vậy hậu cung khẳng định bình tĩnh không được chính là cứ như vậy ngươi liền quá nguy hiểm không thành sóng lăn tăn lo lắng nói chính là muốn trả thù cũng không thể chí chính mình an toàn mà không màng nàng không đồng ý tương nhan nhìn sóng lăn tăn nhẹ nhàng mà chỉ điểm nói. Ngươi tưởng à, lá liêu cùng Thiên Kiêu thông đồng làm vậy, kia thế tất liền sẽ vắng vẻ Trương Đức Phi. Trương Đức Phi tuy rằng tạm thời không có động tính, nhưng là cũng không đại biểu nàng liền sẽ yên lặng thừa nhận. Đợi cho Thái Hậu cùng Thiên Kiêu liên minh thời điểm, cũng chính là Trương Đức Phi tới cầu ta là lúc, đến lúc đó chúng ta lại nhiều một cái minh hiếu, hành khởi sự tới chẳng phải là làm ít công to. Sóng lăn tăn lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, nhịn không được đội phục tương nhan. Đúng vậy, người tâm lý đều là ích kỷ. Trương Đức Phi vì Hàn Cẩn Du nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy, quả thực chính là ở mũi đao thượng kiếm ăn người, sao có thể chịu đựng Thiên Kiêu đạp lên nàng trên đầu. Nhưng là mặc kệ từ nào một phương diện tới nói, Trương Đức Phi sát thật so Thiên Kiêu muốn kém cỏi đến nhiều. Cho nên nàng nếu muốn phải được đến Hàn Cẩn Du thích, cũng chỉ có thể cùng tương nhan vị này ở Hàn Cẩn Du trong lòng có đặc thù địa vị người hợp tác tới đối kháng Thiên Kiêu. Bên tiêu nô tì này liền đi. Sóng lăn tăn không lưng lui xuống, chỉ còn lại có tương nhan một người. Trong phòng tức khắc lại khôi phục kiên tĩnh, sự tình tới rồi này một bước đã không chấp nhận được tương nhan lui về phía sau, mặc kệ phía trước là thuận buồn xuôi gió vẫn là khe danh tung hành, tương nhan đều biết chính mình là tất yếu tranh một chuyến. Tạm thời buông những việc này, tâm tư lại về tới kia mấy cái hài tử trên người, không biết bọn họ hiện giờ còn hảo. Tiểu duy nhất có hay không làm ở mỹ có hay không tưởng chính mình, buổi tối ngủ thời điểm không ai cho nàng kể chuyện xưa, nàng có thể ngủ được sao? Còn có thần hy cùng thần chính? Kêu hai đứa nhỏ tuy rằng lớn chút, chính là rốt cuộc vẫn là hài tử, cũng không biết có thể ăn được hay không được khổ. Nếu là tiểu thần chính biết hoàng hậu đã chết, không biết đứa nhỏ này có thể chịu đựng được không cái này đã kích. Tương Nhan thật mạnh thở dài, sắp một tháng, hẳn là đã mau tới rồi Thảo Nguyên đi. Nhớ tới Thảo Nguyên, Tương Nhan lại nhịn không được nhớ tới thiên nhiên, gia hỏa này không biết thế nào, lão Vương ra rốt cuộc tìm được không có, Đỗ Nguyệt Thành đã trở lại sao? Dựa theo thời gian tới nói, Đỗ Nguyệt Thành hẳn là đã đã trở lại. Chính là sự tình đã xảy ra như vậy biến cố, không biết hắn có thể hay không thông minh chuyển minh vì ám đi theo tử diệu hội hợp, liền sợ ra hỏa này không biết tử diệu còn sống nếu là làm ra cái gì lô mãng sự tình tới, kia thật đúng là làm người đau đầu. Tương Nhan không biết đã phát bao lâu nốc đột nhiên nghe được trong viện chuyển đến vụn vặt tiếng bước chân, còn có tiểu hài tử nói chuyện thanh, tương Nhan sử sốt, chẳng lẽ chính mình sinh ra ảo giáp sao. Như thế nào nghe được tiểu duy nhất thanh âm, hạ dương múc đóng giải, tương Nhan liền ra bên ngoài phòng đi. Tới rồi chính điện cửa, trừ bỏ từ từ thổi qua phòng, Tương Nhan cái gì cũng không có nhìn đến, trong lòng không khỏi cảm thấy thất vọng, quả nhiên là ảo giác, hiện tại bọn họ hẳn là ở Thảo Nguyên, sao có thể còn lại ở chỗ này xuất hiện. Tương Nhan bật cười một tiếng, thất vọng trở về đi, chính là mới vừa vừa chuyển qua thân tới, lại nghe được tiểu duy nhất thanh thủy kêu gọi mâu Phi thanh âm. Chương 497. Tương Nhan lần này lại không có quay người lại, thật là, tuổi còn không có đại đâu liền sinh ra ảo giác, nếu là về sau kia còn phải Tương Nhan lắc đầu liền trở về đi. Chính là mới vừa đi không hai bước, có nhỏ vụn tiếng bước chân từ từ truyền đến, ngay sau đó chính mình hai cái đùi đều bị ôm lấy, sau đó bên thai lại truyền đến phảng phất chuông bạc ha ha ha tiếng cười. Mẫu phi tốt xấu, như thế nào nhìn thấy duy nhất muốn đi a? Tương Nhan cả người cứng đờ, cúi đầu đi xuống vừa thấy, quả nhiên thấy được tiểu Duy Nhất đang ở nhìn lên nàng mặt, cặp kia đại đại trong ánh mắt che kín đáng thương hề hề lệ quang, Tương Nhan thiếu chút nữa đứng thẳng không được, lại hướng bên kia nhìn đến. Ôm chính mình một khắc căn chân chính là thần hy cùng thần chính, tương nhan trong lòng đại đống, lập tức ngồi sổm xuống thân tới, nhìn ba người hỏi, các ngươi như thế nào đã trở lại. Nương nương tống nguyên hải cùng bóng xanh trăm miệng một lời hô, thanh âm đều mang theo nhẹ nhẹ chua sót, nhìn tương nhan ánh mắt hơi hơi bất an. Tương nhan nhìn đến hai người, trong lòng có chút minh bạch, chỉ chiều bọn họ gật gật đầu, lại nhìn ba cái hải tử hỏi, tưởng không tưởng ta. Tưởng! Ba người trăm miệng một lời nói, tương nhan nước mắt tràn mi mà ra. Gắt gao mà đem ba cái hài tử hủng tiến trong lòng lực, nước nở nói, mẫu phi cũng tưởng các ngươi, thật sự tưởng các ngươi. Mẫu phi, ngươi trên chán làm sao vậy? Thần hy dù sao cũng là ba người lớn tuổi nhất một cái, nhìn đến tương nhan trên đầu bọc vải bố trắng, liền mở miệng hỏi. Không có gì, mẫu phi đi đường không cẩn thận, té ngã một cái, chạm vào điểm ra, quá mấy ngày thì tốt rồi. Tương nhan lập tức nói, một đôi mắt ở ba cái hải tử trên người không ngừng quét tới quét lui, chỉ thấy ba người cũng không có gầy ốm cũng không có chịu người khi dễ bộ dáng trong lòng khẽ buông lòng tùng lại hỏi các ngươi có đói bụng không đói tiểu duy nhất đầu tiên lớn tiếng trả lời tương nhan liền nhịn không được cười nhẹ nhàng mà vớt ve tiểu duy nhất đầu nói đói bụng đi trước ăn cái gì được không hảo ba người trong miệng một lời mà trả lời tương nhan nhìn thần chính hốc mắt nhịn không được lại toan duỗi tay nắm tiểu thần chính tay nói thần chính có đói bụng không thần chính cười gật gật đầu nói vốn gì ăn được no Chính là chơi ban ngày lại có điểm đói bụng. Đói bụng không quan hệ, ăn trước đồ vật, ăn xong đồ vật sau liền đi nghỉ ngơi được không. Tương Nhan dù cho trong lòng có quá nhiều nghi vấn, giờ phút này cũng cưỡng chế xuống dưới, nhìn đến ba cái hải tử bình an không có việc gì, trong lòng một cục đá lớn cuối cùng rơi xuống đất. Chỉ là trở về hậu cung, không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Theo lý thuyết, Hàng Cẩn Du đoạt đi ngôi vị hoàng đế, như thế nào có thể chịu đựng từ diệu hải tử tồn tại đâu. Ngọc Hoa ma lực lực làm ba cái hải tử thích nhất ăn đồ ăn, dùng xong rồi cơm tương nhan lại tự mình hống duy nhất vũ rác, lại xem qua thần hy cùng thần chính, lúc này mới về tới thiên điện. Sóng lăn tăn lúc này cũng đã trở lại, bóng xanh tích xương còn có tống nguyên hải đều gục xuống đầu đứng ở nơi đó, vẻ mặt mang theo bất an. Đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì? Các ngươi như thế nào đã trở lại? Tương nhan ngồi định rồi sau, nhìn ba người mở miệng hỏi. Bọn họ ba cái thấy tình thế liền phải quý xuống. Tương Nhan lập tức ngăn cản các nàng, nói, các người ba cái đều ngồi xuống, hảo hảo mà đem sự tình nói một câu, đều đến lúc này, liền không cần lo cho này đó nghi thức xa giao. Ba người biết Tương Nhan tính tình, theo thứ tự ngồi xuống, ba người đối xem một cái, vẫn là tích xương trước đã mở miệng, nói, nương nương, kỳ thật ngày đó chúng ta ra cửa cùng, còn chưa tới sóng vai vương phủ, chỉ đi tới một nửa đã bị người vây quanh, sau đó cả người lẫn ngựa xe liền đem chúng ta đưa tới một cái tiểu trong trang viên. Mỗi ngày đều có người cho chúng ta nấu cơm, tắm rửa xiêm y gì hay gì đó cũng đều bị chỉnh tề, chính là không thấy có người tới cùng chúng ta nói chuyện. Mới đầu chúng ta còn cẩn thận dè dặt, ăn cơm uống nước phá lệ cẩn thận, chính là cũng không gặp bọn họ làm cái gì tay chân, liền chậm rãi yên lòng. Đại hoàng tử cùng nhị hoàng tử còn hào thuyết, chính là tiểu công chúa đầu mấy ngày vẫn luôn xảo thấy ngài, khóc nháo không thôi. Tới rồi ngày thứ tư, liền có người lộng thật nhiều thú vị đồ vật cấp tiểu công chúa chơi, dần dần rời đi công chúa lực chú ý. Trừ bỏ buổi tối ngủ thời điểm bà vú muốn vẫn luôn bồi hống, cũng không có gì đại sự. Chúng ta liền vẫn luôn ngốc tại nơi đó, cũng ra không được, liền ở hôm nay có người làm chúng ta lên xe ngựa, không nghĩ tới cư nhiên là đem chúng ta đưa vào hoàng cung, chính là từ đầu tới đôi chúng ta cũng không biết là ai giam giữ chúng ta. Tương Nhan nghe vậy lâm vào trầm tư, trong lòng đã hơi hơi có đáp án, nhìn ba người thở dài một tiếng, nói, này cũng không trách các người, tưởng so nhân ra đã sớm đoán trước đến ta sẽ đưa hải tử ra cung. Lúc này mới tạo thành dự bị nhân thủ chặn lại các ngươi. Các ngươi đều đi xuống đi, nếu đã trở lại phải hảo hảo nghỉ ngơi, chuyện khác đều không cần nghĩ nhiều, thường thường an bình chính là tốt nhất sự tình. Tương Nhan không có trách tội bọn họ, ba người thật là cảm kích không thôi, nối đuôi nhau lui xuống, thần kinh mấy ngày nay tới giờ banh đến thật chặt, yêu cầu giảm bớt một chút, đêm nay có thể ngủ ngon. Tương Nhan nhìn đã đầu đen không trùng, nhìn sóng lăn tăn nói, ngươi nói hắn vì cái gì sẽ ở ngay lúc này đem bọn nhỏ thả lại tới. Sóng lăn Tan biết tương nhan nói ai, trừ bỏ Hàn cẩn du ai còn có thể có như vậy đại bản lĩnh đem người nửa đường cướp đi. Hàng cẩn du đăng vị cũng có hơn một tháng, nhưng vẫn không có nói cập quá ba cái hài tử ở trên tay hắn sự tình, hiện nhiên là còn có khác tính toán, chính là hôm nay đột nhiên đem người tặng trở về. Có thể hay không là hôm nay hắn cho rằng nương nương bị bị khuất, muốn đền bù ngài. Sóng lăn tăn lớn mật thiết tưởng đến. Tương nhan như suy tư gì gật gật đầu, trừ bỏ cái này giải thích, tựa hồ thật đúng là không có khác lý do hơn nữa thời gian đuổi đến cũng hảo vừa lúc là hôm nay chính mình cùng lá liêu trận đầu rằng co thời điểm lại là hàng cẩn du cho rằng chính mình bị hủy khuất thời điểm nghĩ tới nghĩ lui cái này giải thích nói được không tương nhan đang muốn nói chuyện đống nhiên nghe được trong viện từng đợt dồn dập tiếng bước chân hơn nữa thanh âm trầm trọng chỉnh tề hiển nhiên không phải một người là một đội người vẫn là huấn luyện có tố nói cách khác tiếng bước chân sẽ không như vậy động tác nhất trí lập tức lục soát cho ta nhất định phải đem người lục soát cho ta ra tới Hàn Cẩn tự thanh âm ở trong viện to lớn vang dội như tới, hỗn loạn tối tâm tức giận, Tương Nhan nghe đến đó đầu tiên là sững sốt, tức khắc nhớ tới cái gì, lập tức chạy đi ra ngoài. Chương 498. Tương Nhan chạy ra môn đi, chỉ thấy mười mấy tên binh lính đội ngũ chỉnh tề sắp hàng ở trong sân, Hàn Cẩn tự thân xuyên uy vũ áo giáp, bên hông vác một thanh trường kiếm, giữa mày toàn là nghiêm nghị chính khí, đảo thật sự làm người trước mắt sáng ngời. Hàn gia huynh đệ đều là thực quang thải chiếu nhân, chẳng qua từng người khí chất bất đồng. Không nghĩ tới Hàn cẩn tự mặc vào áo giáp thế nhưng sẽ như thế với vũ, tương nhan sửng sốt lúc sau, đi nhanh đi tới trong viện, nhìn hàng cẩn tự, lạnh lùng nói, ngươi tới làm cái gì? Hậu cung toàn là nữ lưu hạ người, ngươi mang nhiều như vậy thị vệ tiến bảo, cũng không sợ chọc người nha tuệ. Hàng cẩn tự nhìn tương nhan, kia vốn là vô biểu tình trên mặt lại tựa treo một tầng xương lệnh, châm chọc mà nói, đem kia mấy cái hải tử giao ra đây đại gia tường an không có việc gì, nói cách khác chớ có trách ta hạ lệnh cường lục soát. Tương nhan sắc mặt đột biến, chẳng lẽ nói Hàn Cẩn Tự cũng không biết Hàn Cẩn Du đem mấy cái hài tử đưa về tới, lại hoặc là Hàn Cẩn Tự căn bản là cùng Hàn Cẩn Du ý tưởng không giống nhau, hắn lưu chữ này mấy cái hài tử chẳng lẽ còn có khác tác dụng. Nghĩ đến đây tương nhan càng thêm không thể làm Hàn Cẩn Tự đem người mang đi, đó là nàng hài tử, ai cũng không thể động. Đó là ta hài tử, ngươi muốn từ bên cạnh ta đem bọn nhỏ cướp đi, hành a, có thể, nhưng là ngươi muốn đạp ta thi thể qua đi. Ta liếu tương nhan cả đời này không có gì sở trường, cũng không có gì bản lĩnh, nhưng là ít nhất ta sẽ bảo hộ chính mình hài tử, các ngươi hủy hoại nhà của ta còn chưa đủ, hiện giờ còn muốn cướp ta hài tử, ngươi còn có hay không nhân tính. Tương nhan thanh âm liền giống như bình tĩnh mặt hồ, không có bất luận cái gì cảm xúc, giống như là đang nói một kiện nhất bình thường bất quá gia sự, nhưng là cặp kia con ngươi chất chứa gió lốc cũng đã bắt đầu như hổ rình ngồi. Đừng cho là ta không dám giết ngươi. Hàng cẩn tự cưỡng bước tiến lên một bước. Sắc mặt một mảnh đen nhánh Hai mắt phiếm phẫn nộ ngọn lửa Hiển nhiên Hàng Cẩn Du đem hài tử tặng trở về Làm hắn cảm nhận được cực đại không vui Không dám Xin hỏi danh chấn biên quan Giết người như ma Đại danh đỉnh đỉnh châm hoa tướng quân còn có cái gì không dám Ta bất quá một lần thâm cung phụ nhân Tay không thể để, Vai không thể kháng Châm hoa đại tướng quân muốn ta mệnh kia cũng là dễ như trở bàn tay Ngươi có cái gì không dám đâu Thương nhan châm chọc mà nói Hàng Cẩn tự hư lạnh một tiếng. Cứ việc sớm đã biết Tương Nhan có một trường khéo nói, nhưng là hôm nay này một câu lại làm hắn phá lệ cảm thấy nan kham. Đây là rõ ràng nói hắn ỉ lớn hiếp nhỏ, lấy cường khinh lược lấy nam khinh nữ, nếu là trước kia hắn tự nhiên sẽ không làm như vậy, chính là hôm nay hắn không thể không làm như vậy. Tương Nhan chậm rãi xoay người, trên chán lũi trắng ở ánh đèn chiếu dọi hạ phá lệ thấy được. Vừa rồi Tương Nhan đưa lưng về phía trong viện mỏng manh ánh đèn, lại có tóc che đậy, hàng cẩn tự cũng không có phát hiện Tương Nhan trên chán thương, nàng này quay người lại Ánh đèn tuy rằng mỏng manh, chính là lại không được sáng, bởi vậy kia lửa trăng bố liền phá lệ thấy được. Ngươi trên đầu làm sao vậy? Hàn Cẩn tự bật thốt lên hỏi, lời vừa ra khỏi miệng, hắn không thể cắn đứt chính mình đầu lưỡi, hắn bị thương quan chính mình sự tình gì, mày lại gắt gao mà khóa lên. Tương Nhan cũng không nghĩ tới hắn sẽ hỏi như vậy, nhất thời có chút không thích hứng, đại não tử có chính mình theo bản năng hành vi, há mồm trả lời, đi hỏi ngươi bà Vũ đi. Hàn Cẩn tự sửng sốt, nhìn Tương Nhan quật cường lại kiên cường thần sắc, cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền nhớ tới bạch vân quan ngoại kia một hồi ám sát, trước mắt nữ nhân này là như thế nào lợi dụng chính mình thông tuệ làm chính mình đâm bị thương. Nàng rảo hoạt đa đoan nàng luôn thiện biện, chính mình cũng không thể không đề phòng. Nghĩ nghĩ nói, bà Vũ luôn luôn khoan dung rộng lượng, nàng sao có thể sẽ ra tay bị thương ngươi. Nghe được lời này, tương nhan trong lòng hơi kinh, xem ra hàn giá huynh đệ đối với lá liêu đó là tương đương tín nhiệm a nếu đã bước ra bước đầu tiên. Tương nhan liền tuyệt đối không cho phép chính mình lui về phía sau, cười lạnh một tiếng nói, đó là, hàn Lão phu nhân khoan dung rộng lượng lại như thế nào sẽ làm ra như thế ác độc sự tỉnh tới đâu. Là ta chính mình cầm lấy chung trà đem chính mình đánh cho bị thương, chính là đơn giản như vậy, này tổng có thể đi. Hàn cẩn tự nghe vậy mày lại nhữ lại, trên thế giới sao có thể sẽ có người đem chính mình đánh cho bị thương, đặc biệt là nữ nhân, một khuôn mặt so mệnh còn muốn quan trọng. Liêu tương nhan trên mặt đã có tì vết? Nàng chẳng lẽ ngại chính mình không đủ xấu sao Nghĩ đến đây trong lòng nguyên bản kiên định tín niệm không khỏi lung lay nhóng lên Chính là muốn cho hắn tin tưởng bà Vũ sẽ ra tay đả thương người Hắn cũng cảm thấy quả thực không có khả năng Trong lúc nhất thời ngược lại càng thêm hoài nghi Sự tình đến tuột cùng là bộ răng gì Tương nhan có thể cảm nhận được hàn cẩn tự hoài nghi cùng với hắn dao động ngẩng đầu nhìn bầu trời cũng không như thế nào sáng ngời một loan tàn nguyệt Giống như nỉ non nói Ta lại có cái gì sai đâu Bất quá là ăn ngon một chút Ăn mặc hảo một chút. Mùa hè muốn sớm một chút dùng băng, mùa đông sớm một chút sưởi ấm. Ta vốn là sợ nhiệt sợ lạnh. Trước kia văn đế ở thời điểm có từng dùng ta tự mình đi muốn, hắn tự nhiên chuyện xảy ra sự nghĩ đến ta trước. Nếu các ngươi không cho phép, trước tiên nói cho ta thì tốt rồi, lại còn muốn cho ta tự dứt lấy nụ, bị cung vua phủ kêu cầu nô tài châm trọc một phen. Ta đã sớm nên minh bạch, một đời vua một đời thần. Nếu không phải vì ta hải tử, ta cũng đã sớm sẽ bước hoàng hậu vết xe đổ. Đi theo hắn đi. Tương nhan thanh em rất nhỏ. Làm như ở lầm bầm lâu bầu, nhưng là bạch trọng giao nói qua, phàm là luyện võ người thài thính mắt tinh, dù cho nàng thanh âm như thế tiểu, tương nhan cũng tin tưởng hàn cẩn tự nhất định có thể nghe được rõ ràng. Kiên cường dễ chết, nữ nhân đôi khi liền phải yếu thế, ngươi một yếu thế, người khác ngược lại cảm thấy đối với người không được, tương nhan quay người đi lấy ra khăn lụa nhẹ nhàng mà lau khỏe mắt, tựa hồ không muốn bị người nhìn đến nàng yếu đối bộ dáng. Hàn cẩn tự biết tương nhan là một cái tiểu gì kiên cường nữ nhân. Hắn nhưng không quên ngày đó nữ nhân này là như thế nào ở Vĩnh An Đại, Đại Điện phía trước trên quảng trường nhỏ, như thế nào tức giận mắng hắn ca ca. Chính là hiện tại, nhìn đến nàng ủy khuất bộ dáng trong lúc nhất thời giống như chính mình thật sự làm cái gì tội ác tẩy trời sự tình giống nhau, chính là đem một cái như thế kiên cường nữ nhân cấp bức khóc, cái này ý tưởng vừa ra tới, tức khác làm hắn có điểm chân tay luôn cuống. Hắn có thể thông dong mà đối diện cường hắn giống như người đàn bà đánh đá liêu tương nhan lại không có biện pháp đối mặt yếu đối như là một cái nhận hết khi dễ tiểu tức phụ giống nhau liễu tương nhan. Tương nhan tuy rằng đưa lưng về phía hàn cẩn tự, nhưng là đôi mắt lại thời thời khắc khắc ngắm chung quanh động tính, nàng có thể cảm nhận được vừa rồi hàn cẩn du mang đến sát phạt chi khí đã chậm rãi yếu bớt, trong lòng hơi định, trong lòng lại ở suy tư nên dùng biện pháp gì giữ được nàng hải tử, nàng là tuyệt đối không thể làm hàn cẩn tự đem hải tử mang đi. Liên tại đây một khắc, tương nhan trong lòng chưa từng có quá khát vọng, Hy vọng ngay sau đó Hàn Cẩn Du có thể chạy tới. Chương 499. Định viện nước nóng gió nhẹ từ từ thổi qua, yên tĩnh trong không gian chỉ có côn trùng kêu vang thanh hết đợt này đến đợt khác, một đại đối các binh lính thẳng tắp đứng, một chút tạm tâm cũng không có. Tương Nhan trong lòng không khỏi bội phục, Hàn thị huynh đệ có thể cùng Nam Hân Vương rằng co cũng không phải lãng đến hư danh. Hàn Cẩn Du không có tới, chính là tổng không thể cứ như vậy chờ đợi. Tương Nhan chậm rãi xoay người lại, ngẩng đầu lên, nhìn Hàn Cẩn tự, phóng nhu thanh âm nói: Này hậu cung tưởng đồng vét sát, ba cái hài tử chính là ở quan sư cung thì thế nào? Chẳng lẽ còn có thể chạy ra cung đi không thành? Ngươi đem bọn nhỏ nhốt lại đến tuột cùng là vì cái gì? Ta hiện giờ trừ bỏ này, ba cái hài tử còn có cái gì hy vọng? Ngươi liền dơ cao đánh khẽ làm cho bọn họ lưu lại nơi này, ta nhất định sẽ hảo hảo trông giữ bọn họ, sẽ không làm cho bọn họ đi gây họa có thể hay không? Hàng cần tự song quyền hơi nắm, kỳ thật hắn là hoài nghi từ rượu căn bản không chết. Muốn dùng này ba cái hải tử đem hắn cấp câu ra tới Cái này kế hoạch phải nói là hoàn mỹ vô khuyết Tuy rằng hắn không có tính toán thương tổn này ba cái hải tử Nhưng là này ba cái hải tử ở kế hoạch của hắn lại là quan trọng nhất Chỉ là tương nhan dùng như vậy ngữ khí Thần thái nói với hắn lời nói Hắn như thế nào liền cảm thấy chính mình là cái vô nhân tính người xấu đâu Hắn cần tự đỉnh mày hơi cho Trong lúc nhất thời do dự không dứt Tương nhan nhìn hắn thần thái trong lòng khẽ nhúc nhích Lại nói tiếp Hải tử dù sao cũng là vô tội Ngươi có cái gì hoán khí chỉ lo hướng về phía ta tới? Hùng chi năm đó sự tình xương mù thật mạnh, các ngươi đối thái hổ hoán hận đến tuột cùng là thật là giả còn còn chờ xác định. Thần hy sinh ra liền không có mẫu phi, thần chính mẫu phi lại đi theo văn đế mà đi, duy nhất cũng chỉ dư lại ta cái này mẫu phi. Các ngươi chính là ý chí sắt đá làm sao có thể như thế nhẫn tâm nối đại ba cái đáng thương hải tử. Bọn họ còn như vậy tiểu, các ngươi khi còn nhỏ trải qua quá cực khổ, chẳng lẽ còn muốn ba cái hải tử lại trải qua một lần sau? Hàn cẩn tự khẽ thở dài, thật sâu mà nhìn thoáng qua tương nhan, nói, ta không phải bởi vì ngươi buông tha ba cái hài tử, chỉ là không nghĩ ba cái hài tử lại đi chúng ta lộ, ngươi nhớ kỹ ngươi nói, hảo hảo nhìn ba cái hài tử. Hàng cẩn tự đi rồi, tương nhan chỉ cảm thấy cả người nhuôn ra, toàn thân như là bị thủy giặt sạch giống nhau, mồ hôi rơi. Sóng lăn Tân lúc này vội đỡ lấy tương nhan, nói, nương nương, đi vào trước đi. Tương nhan gật gật đầu, bước còn có điểm nhuôn ra hai chân, chậm rãi trở về nội điện. Ngọc Hoa nấu nước nóng, hầu hạ tương nhan tắm rồi, chờ đến hết thể đều thu thập xong, đã là sau nửa đêm. Tương nhan một người nằm ở trên giường lăn qua lộn lại ngủ không được, nghĩ hôm nay buổi tối sự tình, như thế xem ra, hàng cẩn tự cũng không phải một cái không chút nào phân rõ phải trái người, cũng không phải một cái máu lạnh vô tình người, từ nào đó trình độ đi lên nói, lá liêu ít nhất cho bọn họ một cái kiện toàn nhân cách. Chính là năm đó đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì, làm lá liêu đối thái hậu như thế oán hận. Làm tam huynh đệ như thế căm hận chính mình thân sinh mâu thân. Nghĩ đến đây, tương nhan càng thêm cảm thấy chính mình nhất định phải tự mình thấy Thái Hậu một mặt, nói cách khác nơi này sự tình thật đúng là không làm rõ được. Tương nhan ngồi dậy tới, ở trong phòng trầm rãi dạ bước, dùng cái biện pháp gì mới có thể thuận lợi mà nhìn thấy Thái Hậu đâu. Hàn thị huynh đệ rõ ràng không muốn làm chính mình đi gặp Thái Hậu, nếu muốn thuyết phục Hàn Cẩn Du đồng ý cho đi là có điểm khó khăn. Chính là bất quá không thông qua Hàn Cẩn Du. Chính mình liền càng không có cách nào đi vào vạn thọ cung, không nói đến thủ vệ nghiêm ngặt, chính là muốn trèo tường trộm lưu đi vào chỉ sợ cũng là khó như lên trời, bởi vì tương nhan căn bản sẽ không bỏ tường. Nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ đi gặp Hàn Cẩn Du làm hắn cho đi, thế nhưng thật sự không còn có biện pháp khác. Tương nhan thở dài, vòng tới vòng lui vẫn là phải đi con đường này, không thể không nói này thật là một kiện lệnh người vô cùng đau đầu sự tình. Hạ quyết tâm muốn đi tìm Hàn Cẩn Du, tương nhan ngược lại không đổi táo. Ngồi ở mép giường tình tê suy tư, nhìn thấy hắn là muốn như thế nào nói chuyện, nên nói cái gì mới có thể làm hắn cho đi. Nghĩ nghĩ thế nhưng rửa vào mép giường gối dựa đã ngủ, thẳng đến sóng lăn tăn tiến vào kêu khởi lúc này mới tỉnh lại. Sao có thể cứ như vậy liền ngủ rồi, nếu là chứ lạnh nhưng như thế nào hảo? Nếu là có chuyện gì ngài đã kêu nô tỳ, nô tỳ liền ở bên ngoài trước đêm. Nghe sóng lăn tăn không hài lòng lầm bẩm, tương nhan một chút cũng không tức giận ngược lại cảm thấy thân thiết, trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Cuối cùng mới xen vào nói nói, trải qua tối hôm qua sự tình chính là ta không nói các ngươi cũng nên biết nên làm cái gì bây giờ. Nương nương yên tâm đi, bọn nô tỷ nhất định xem trọng tiểu chủ tử, tuyệt đối sẽ không làm người khi dễ tiểu chủ tử, cũng sẽ không làm tiểu chủ tử gặp rắc rối. Sóng lăn tăn dứt khoát mà đáp, thương nhan gật đầu liền cười. Hôm nay mặc một cái hàng lụa chân châu bạch theo ám văn phết đất trường bào, bên hông thuốc hồng nhạt đai lưng, đầu sơ tham loan bùi tóc, châm một chi bốn điệp dương cánh điểm thúy kim thoa. Nhị thượng rũ ngon cái đại đông châu, cổ gian treo đồng dạng chân châu vòng cổ, treo một cái phỉ thúy tiểu phật vật trang sức. Trên trán như cũ bao băng gạc, trên mặt chỉ đắp một tầng hơi mỏng phấn mặt làm trắng nón trên mặt nhiều một tầng đỏ hửng. Phảng phất ba tháng đào hoa quyến rũ mỹ diễm, tương nhan không biết bao lâu không có như vậy tỉ mỉ trang điểm qua chính mình. Tựa hồ từ từ rượu rời đi sau liền không còn có tâm tình, chính là hiện tại không giống nhau, vì từ diệu nàng muốn một lần nữa võ trang chính mình. Tương nhan đối với gương lộ ra một cái vừa lòng mỉm cười. Ở trong lòng yên lặng mà cho chính mình cố lên. Dùng qua đồ ăn sáng, nhìn canh giờ đuổi ở Hàn Cẩn Du hạ chiều thời điểm lúc này mới nhấc chân đi ra ngoài. Quan sư cũng đã không có trông coi người, ngoài cửa trên đất chống quét tước đến sạch sẽ tịnh, chung quanh hoa cỏ cũng xử lý thật sự là chỉnh tề, một chút không có đổi bại chi tượng, Tương Nhan thật sâu mà hít vào một hơi, đi trên đi thông Đức Phụng điện hành lang, dài. Đi tới hành lang dài cuối, Tương Nhan liếc mắt một cái nhìn lại, nặc đại trên quảng trường trừ bỏ thủ vệ binh lính không còn có dư thừa người. Trong lòng Vi An, nàng cũng không muốn cho quá nhiều lao thần nhìn đến chính mình như vậy trang phục lộng lấy bộ dáng, tổng cảm thấy chính mình tựa như kia rêu rao muốn xuất tường hồng hạnh bị nghìn người sở chỉ giống nhau. hít sâu một hơi, chậm rãi đi qua, tương nhan cho rằng chính mình sẽ giống lần trước giống nhau đã chịu binh lính ngăn trở, trong lòng cũng nghĩ khi rồi đối sách, trăm triệu không nghĩ tới, chính mình mới vừa đi tiến những cái đó binh lính, chỉ thấy bọn họ thế nhưng tự động nhường ra một cái lộ, nhìn chính mình biểu tình liền giống như thấy được rắn độc manh thú. Tương Nhan tức khắc cảm thấy xấu hổ, nguyên lai like chính mình ở người khác cảm nhận chung hình tượng thế nhưng như thế ác liệt A. Trưng 500 Tương Nhan là thật sự có chút tò mò, vì bao này đó binh lính nhìn thấy chính mình liền trốn A. Chính là muốn mở miệng hỏi rồi lại kéo không dưới mặt, chỉ phải hạ quyết tâm làm sóng lăn tăn hỏi thăm một chút, sau lại sóng lăn tăn hỏi thăm sau đáp án thật sự làm Tương Nhan chấn động. Thưa một lần ngăn trở quá chính mình tên kia binh lính, đã bị Hàn Cẩn Du xung quân biên cương, lý do cũng còn tính chính đại. Bởi vì hắn ngăn trở thế cho nên làm hắn tôn nghiêm bị dâm đạp. Dựa, nói đến cùng, còn không phải là bởi vì hắn ngăn trở Tương Nhan, sau đó Tương Nhan liền trực tiếp ở quảng trường khai mang sao. Hàng Cẩn Du tuy rằng này cử có điểm vì Tương Nhan hết giận cảm giác, nhưng là Tương Nhan thật đúng là cảm thấy người nam nhân này quá keo kiệt. Không ai ngăn trở, Tương Nhan thuận thuận lợi lợi vào Đức Phụng Điện. Đức Phụng Điện bài trí cơ hồ không như thế nào biến động, vẫn là cùng trước kia kém không được nhiều, Tương Nhan nhìn quen thuộc đồ vật. Trong lòng chỉ cảm thấy có chút khó chịu, cấm chế trong lòng đau đớn, tương nhan bước đi hướng trong đi, chính là này đương khẩu lại nghe tới rồi ở nội điện truyền đến khắp khẩu thanh. Trách không được toàn bộ đại điện không có người hầu hạ, nguyên lai like là đang nói chuyện riêng tư, tương nhan xoay người muốn đi, chính là đột nhiên truyền đến kia một tiếng quả trách, làm nàng dừng lại chân, nàng rõ ràng mà nghe được Hàn Cẩn Hưng nói, liền vị như vậy một nữ nhân, ngươi thế nhưng hiểu lầm bà Vũ. Bà Vũ là hạ người như vậy sao? Nàng sao có thể đi động thủ đánh người ta xem ngươi là hôn đầu, bị nữ nhân kia mê đến hôn đầu. Tam đệ, Hàn Cẩn Du trong thanh âm ẩn ẩn mang theo tức giận, nói, là ta tận mắt nhìn thấy đến, nay còn có thể có giả. ngươi tận mắt nhìn thấy đến bà vũ đánh người sao? Hàn Cẩn Hưng phẫn nộ quát, tương Nhan đều có thể nghe được ra bên trong oán giận có bao nhiêu kích động. nghe đến đó tương Nhan trong lòng liền minh bạch, nhất định là lá liêu tìm Hàn Cẩn Hưng tố khổ, cho nên Hàn Cẩn Hưng biết sau liền tới tìm Hàn Cẩn tự chất vấn, xem ra lá liêu không phải cái bản nhân. Biết tìm nhất dễ xúc động Hàn Cẩn Hưng tố khổ, chỉ là hắn vì cái gì không tìm cẩn thận mà đối tương nhan lại có địch ý Hàn Cẩn tự đâu. Tương nhan trong lúc nhất thời tưởng không rõ, lại cũng không muốn đi suy nghĩ, nhớ tới chính mình cùng lá liêu nói qua nói, cất bước hướng nội điện đi đến. Hàn Cẩn Du trầm mặc, làm tương nhan trong lòng hơi hơi bất an, mặc kệ thế nào, như thế nào cũng không thể làm Hàn Cẩn Du bị Hàn Cẩn Hưng cấp thuyết phục, nói cách khác chính mình chẳng phải là bạch bạch làm hy sinh. Ta đã nói rồi Chuyện này cùng hàn lão phu nhân không có gì quan hệ, là ta chính mình đem chính mình đả thương. Tương nhan đứng ở cửa đại điện nhẹ giọng nói, thanh âm thực đạm, đạm đến cơ hồ lệnh người nghe không ra nơi đó mặt sầu bi cùng ủi khuất. Hàng Cẩn Hưng nghe được tương nhan thanh âm, lập tức xoay đầu tới, đang muốn nói chuyện nhìn đến tương nhan trang vẫn lại nhất thời ngây ngẩn cả người. Hàng Cẩn Du cũng chính kinh ngạc nhìn tương nhan, hồi lâu chưa từng thấy tương nhan như vậy trang điểm qua, trong ánh mắt hiện lên nhẹ nhẹ quan hoa, nhẹ giọng hỏi, sao ngươi lại tới đây? Tới bất chính hảo, nếu là không tới nơi nào sẽ biết các ngươi huynh đệ thế nhưng vì ta dựng lên tranh chấp. Tương Nhan thở dài một tiếng, còn nói thêm, Hàn Cẩn Hưng nói không sai, vốn dĩ chính là ta chính mình đem chính mình đả thương, cùng Hàn Lao phu nhân không quan hệ. Đại ca, ngươi nghe, chính hắn đều thừa nhận, cái này ngươi hẳn là mình bạch chưa. Hàn Cẩn Hưng nhất thời còn không có vòng qua con tới, thuận miệng liền nói nói. Kia dựa theo ngươi ý tứ, nàng là nhàn không có việc gì tự mình tàn phá sao. Hàn Cẩn Du thanh âm bất kỳ nhiên liền mang theo nhẹ nhẹ phẫn nộ, nhìn Hàn Cẩn Hưng ánh mắt nhiều một phần chỉ trích. Hàn Cẩn Hưng nhất thời nghẹn lời, căm giận nhìn Hàn Cẩn Du liếc mắt một cái, lại quay đầu nhìn Tương Nhan, nói, ngươi vì cái gì muốn vu hoan giá họa bà vũ. Tương Nhan đến đầu hơi rũ, chợt lại ngẩng đầu lên, trong ánh mắt liền mang theo cuồng vọng không kềm chế được, ha ha cười nói, ta liếu Tương Nhan làm việc cái như thế nào làm liền như thế nào làm, tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm, dùng đến cùng ngươi giải thích sao. Ta chính là tội ác tẩy trời muốn vu hoan lá liêu, ta chính là muốn các ngươi huynh đệ trở mặt thành thù, ta chính là cái kia muốn giảo hậu cùng không được an bình nữ nhân, làm sao vậy? Không được sao? Tương Nhan nói xong hốc mắt nước mắt lăn a lăn, chính là quật cường không chịu làm nó rơi xuống, trên mặt như cũ mang theo cao ngạo biểu tình, tựa hồ nàng vẫn như cũ là cái kia cao đứng ở đám mây khắp thiên hạ nhất lệnh người hâm mộ nữ nhân, chỉ là như vậy biểu tình, vào giờ phút này xem ra lại càng có rất nhiều một loại chua sót. Tương Nhan biết. Lá Liêu nhất định sẽ đem ngày đó nàng cùng nàng lời nói chuyển cáo cho Hàn Cẩn Hưng, nhất định sẽ làm Hàn Cẩn Hưng đối chính mình nhiều hơn phòng bị. Nếu là như thế này, ngược lại không bằng đưa vào chỗ chết rồi sau đó sinh, người tư duy rất kỳ quái, Tổng sẽ không cho rằng có người sẽ đem nói thật nói ra, Tổng hội cho rằng người khác cùng chính mình giống nhau, nếu là có người hiểu lầm chính mình, nhất định sẽ liều mạng mà đi giải thích. Cho nên, tương nhan càng là đem lời nói thật nói ra, Ngược lại lệnh người cảm thấy chuyện này có lẽ không phải là bọn họ nghe được như vậy, người chính là rất kỳ quái sinh vật. Quả nhiên, Hàn Cẩn Hưng có chút do dự, Hàn Cẩn Du tắc có chút đau lòng nhìn Tương Nhan, nói, đừng nói bậy, không có người sẽ như vậy tưởng. Sẽ có, ta bất quá là đem Hàn Cẩn Hưng trong lòng nói ra tới mà thôi, hắn bất chính muốn như vậy chất vấn ta sao. Tương Nhan nhìn Hàn Cẩn Hưng, thanh âm trầm thấp nói, Tương Nhan cảm xúc cũng ở trong phút chốc trở nên đê mê lên. Hàn Cẩn Hưng nghe được Tương Nhan nói, có chút bất an nói, ngươi làm sao mà biết được. Tương Nhan không nói gì, chỉ là nhìn hắn, trong ánh mắt hiện lên một kia dị sắc, hồi lâu mới trả lời, rất đơn giản, bởi vì ta bị người như vậy chất vấn quá, nàng cho rằng ta sẽ làm như vậy. Hàng Cần Hưng sứng sốt, nhìn Tương Nhan tựa hồ có điểm không thể tin được, lời này hắn là nghe bà Vũ nói, chính là giờ phút này kình Tương Nhan trong miệng nói ra, lại ở Tương Nhan cái chán sau khi bị thương, hơn nữa bà Vũ cùng hắn khóc lóc kể lệ quá. Trong lúc nhất thời hắn cũng phân không rõ ai đúng ai sai. Bà vũ cũng không sẽ lừa bọn họ, chính là liêu tương nhan có thể hoàn chỉnh vô khuyết nói ra bà vũ cho hắn nói qua nói. Nếu là bà vũ không có cấp tương nhan nói qua nói như vậy, liêu tương nhan lại như thế nào sẽ nói ra nói như vậy tới. Hàn Cẩn Du có chút đau đầu, không nghĩ tới tới rồi hôm nay sự tình tựa hồ càng ngày càng phức tạp. Hắn đã không đi truy cứu bà vũ đánh người sự tình, trong lòng cảm thấy đối tương nhan hổ thẹn cho nên mới gạt Hàn Cẩn tự đem hài tử tặng trở về cấp Tương Nhan xem như an ủi. Không nghĩ tới bà Vũ thế nhưng lại đi tìm Hàn Cẩn hương tố khổ, nàng nhất định thế nào cũng phải muốn đem sự tình nháo đại sao. Hàn Cẩn Du lúc này đây là thật sự có chút sinh khí. chương 501 Tương Nhan giống như vô tình đảo qua huynh đệ hai người sát mặt, trước kia thời điểm Hàn Cẩn Du tâm tư nhất lệnh người đoán không ra, phản phất chính là một tuyển giếng cổ không thấy gọn sóng, chính là từ đoạt này giang sơn lúc sau. Có thể là không cần lại đối người không lưng uống gối, không bao giờ dùng qua cái loại này thật cẩn thận sinh hoạt, tâm tư của hắn đôi khi ngược lại có thể ở trên mặt tìm được nhẹ nhẹ dấu vết. Giờ phút này, Tương Nhan có thể nhìn ra được Hàn Cẩn Hưng giao động cùng Hàn Cẩn Du lửa giận, trong lòng vi an. Tương Nhan biết có một số việc không thể làm quá mức, có chút không thể nói lời quá mức, bởi vậy chuyển biến tốt liền thu, thừa dịp bọn họ huynh đệ hai người do dự, rèn sắc khi còn nóng nói, hiện giờ bọn nhỏ đều đã trở lại, tối hôm qua thượng xảo muốn gặp Thái hậu. Thái Hậu từ trước đến nay thương yêu nhất Tiểu Duy Nhất, Tiểu Duy Nhất lại vẫn luôn la hét muốn gặp Thái Hậu, ta thật sự là hống không dưới, lúc này mới tới hỏi một câu, có thể hay không làm bọn nhỏ đi xem Thái Hậu. Ta sẽ không đi vào, liền ở cửa chờ. hài tử như vậy Tiểu, muốn thấy thân nhân cũng là nhân chi thường tình, cho nên, ta hy vọng ngươi có thể châm chức hạ. Hàn Cần Hưng bất mãn mà lẩm bẩm nói, có cái gì hảo thấy được? Một cái tội ác chồng chất nữ nhân mà thôi. Tương Nhan trong lòng run lên kinh ngạc không e dè nổi lên hai mắt, nốc nốc nhìn Hàn Cẩn Hưng, tội ác chồng chết. hắn cư nhiên dùng như vậy một cái từ tới hình dung hắn mẫu thân, tương nhan thật sự không nghĩ ra, đến tột cùng là cái dạng gì thù hận sẽ làm hắn dùng nói như vậy. đang muốn còn muốn hỏi, lại nghe đến Hàn Cẩn Du trách cứ nói, nói bậy gì đó, còn không câm miệng của ngươi lại. Hàn Cẩn Hưng tựa hồ ý thức được chính mình nói lỡ, sắc mặt một thanh, nhấc chân đi ra ngoài, trốn giống nhau rời đi. Hàn Cẩn Hưng vừa đi, cũng chỉ dư lại tương nhan cùng Hàn Cẩn Du. Không khí tức khắc trở nên có chút quái quái. Tương Nhan túi đầu không nói, trong lòng lại ở lo lắng Hàn Cẩn Du sẽ không đồng ý, chính là hắn muốn thật sự không đồng ý, chính mình lại có thể thế nào. Khóc lớn đại náo một lần cũng đủ, lại đến một lần chỉ có thể lệnh người phiên chán, cho nên Tương Nhan đảo cũng thật sự có chút đau đầu. Hàn Cẩn Du nhìn Tương Nhan, có quá nhiều nói muốn cùng nàng nói, chính là rồi lại không dám nói ra khẩu, sợ nói ra lấy Tương Nhan tính tình thật sự sẽ đem này Đức Phụng Điện cấp tạc. Rồi dám nử Lại chỉ nói một câu, muốn đi liền đi thôi, đại trời nóng ngươi cũng không cần ở bên ngoài chờ liền cùng nhau vào đi thôi. Tương nhan đại hỉ, nay thật là một cái tin tức tốt, lần đầu tiên tương nhan lộ ra từ hàn cẩn du đoạt vị tới nay cái thứ nhất tươi cười, muốn nói tiếng cảm ơn, rồi lại cảm thấy giọng nói khô khốc muốn mệnh một chữ đều phát không ra, nàng vì cái gì muốn tạ hắn. Nếu không phải chính hắn lại làm sao muốn rơi xuống tình trạng này. Tương nhan chỉ là gật gật đầu, một câu cũng không có nói, xoay người muốn đi. Hàn Cẩn Du nhẹ giọng gọi lại nàng, rốt cuộc vẫn là hỏi, lúc trước bởi vì kia một tờ hưu thư ngươi chính là hận độc ta. Tương Nhan thân hình một đốn, không nghĩ tới Hàn Cẩn Du sẽ hỏi cái này vấn đề, nghĩ nghĩ nói, không có, nếu không, có kia một tờ hưu thư, ta lại như thế nào tìm được đến cái kia chân chính yêu ta nam nhân, lại nói tiếp, vẫn là muốn cảm tạ ngươi. Nghe được lời này, Hàn Cẩn Du trong lòng thật là càng thêm chua xót, song quyền hơi hơi mà nắm chặt, nhìn tương nhan dần dần đi xa bóng dáng, biểu tình hơi ngốc. Nguyên lai like nàng thế nhưng là như vậy tưởng, cư nhiên liền hận đều sẽ không đi hận nam nhân, có thể thấy được chính mình ở nàng trong lòng căn bản là cái gì đều không phải, liền cái người qua đường đều không phải, nguyên lai like chính mình lại là nàng liền hận cũng sẽ không đi hận nam nhân. Hàng Cần Du yên lặng mà quay lại thân, nhớ tới bà Vũ nói, bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, ngươi cùng nàng chung quy là có duyên không phận. Lời này thật là một chút cũng không có sai, liền tính hiện giờ chính mình muốn bồi thường nàng, lại cũng không có một cái có thể làm thiên hạ chơ chén cười lý do. Hán Trung Quy là ngồi định rồi bị người chỉ chỉ trỏ trỏ hoàng đế. Tương Nhan không có quay đầu lại, nàng cũng không thể quay đầu lại, nếu nàng quay đầu lại nàng muốn như thế nào đi đối mặt Hàn Cẩn Du đôi mắt. Nàng lại như thế nào đi đối mặt đang ở ngoài cung từ diệu, có một số việc bỏ lỡ chính là bỏ lỡ, Hàn Cẩn Du, nếu lúc trước ngươi có thể hảo hảo quý trọng, chính mình cũng liền sẽ không xuyên qua mà đến, cho nên nói vận mệnh chú định tự do an bài, không phải nhân lực có khả năng đi kháng cự. Về tới quan sư cung, Tương Nhan thay đổi quần áo mang lên ba cái hải tử lập tức liền đi vạn thọ cung. Hàng Cần Du quả nhiên là cái nói chuyện giữ lời người, chính mình đi tới cửa cung, thủ vệ binh lính liền lập tức tránh ra lộ còn chủ động mà mở ra cửa cung, tương nhan trên mặt không chút biểu tình, tiểu duy nhất rốt cuộc tuổi còn nhỏ cái gì cũng không cảm thấy được, nhưng là thần hy cùng thần chính đánh giá chung quanh binh lính trên mặt có chút quái quái, tương nhan ở trong lòng thầm than khẩu khí, vội mang theo ba cái hải tử đi vào trở tay đóng cửa lại. Hồ ma ma chính bưng một hồ tàn trà đi ra. Nhìn đến tương nhan mẫu tử bốn người tức khắc ngây dại, kinh ngạc rất nhiều liên thủ trung ấm trà đều không có năm lấy, phanh mà một tiếng rơi xuống trên mặt đất rơi dập nát. Nương nương công chúa, đại hoàng tử, nhị hoàng tử hồ ma ma nghẹn ngào ra tiếng, mà ngay cả một câu hoàn chỉnh nói đều nói không nên lời. Tương nhan lập tức tiến lên nắm lấy hồ ma ma tay, hồ ma ma rõ ràng già rồi, hai tấn thế nhưng có nhẹ nhẹ đầu bạc, có thể thấy được trong khoảng thời gian này dày vò, ma ma, thái hậu hắn lao nhân ra còn hảo. Hồ ma, ma lắc đầu rồi lại gật gật đầu, này nhất cử động đem tương nhan cấp lộng hồ đồ, còn cần hỏi, liền thấy tiểu duy nhất sớm đã quen cửa quen nẻo chạy hướng chính điện, trong miệng còn hô to, thái hậu thái hậu, ta tới. Thần hy cùng thần chính vội đi theo tiểu duy nhất phía sau đuổi theo đi vào, tương nhan cùng hồ ma, ma cũng không kịp ly hợp một phen, nhấc chân liền theo đi vào. Truy tiến nội điện, liền nhìn đến tiểu duy nhất nhào vào thái hậu trong lòng ngực dịu dít nói cái không để yên, thái hậu chính cười tủng tỉm nghe tiểu duy nhất nói chuyện. Chính là hốc mắt lại là ướt át, biểu tình hơi kích động, Tương Nhan tinh tế đánh giá Thái Hậu, thấy Thái Hậu tinh thần tốt nhất, kia viên cao cao treo tâm chậm dãi thả xuống dưới, Tương Nhan tiến lên hành lễ. Hiện giờ bất quá là tù nhân, còn hành cái gì lễ, không đến làm người chê cười. Thái Hậu nhàn nhạt nói, duỗi tay làm Tương Nhan đi lên. Tương Nhan vội nói, hết thảy đều sẽ quá khứ, Thái Hậu không cần như vậy bi quan. Thời gian quý giá, ta hôm nay tới có một số việc muốn hỏi Thái Hậu, còn hy vọng Thái Hậu có thể cùng Tương Nhan hợp tác. Nói như vậy, mới có thể sớm ngày giúp hoàng thượng đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Ra! chương 502 Thái hậu có chút kinh ngạc mà nhìn tương nhan, hỏi, người nói cái gì? Đoạt lại ngôi vị hoàng đế. Diệu nhi đã chết, liền tính đoạt lại lại có ý tứ gì? Hùng chi, hiện giờ hoàng thượng cũng là ai ra hải tử, ai làm ngôi vị hoàng đế lại có cái gì khác nhau đâu. Tương nhan nghe được thái hậu nói như vậy, lập tức trả lời, hoàng thượng không chết, hắn không chết. Lời vừa ra khỏi miệng. Nhìn ba cái hài tử, lại nhìn nhìn Hồ Mama, nói, "Làm phiền Mama mang theo ba cái hài tử đi chơi đi, ta có chút lời nói cùng Thái hậu nói." Hồ Mama lập tức gật gật đầu, bอุng ba cái hài tử đi ra ngoài. Tương Nhan ngồi ở Thái hậu đối diện, nhìn Thái hậu có chút sơ cứng mặt, từ từ nói, "Hoàng thượng không chết, ngày đó chung môi tên bỏ mình cũng không phải hoàng thượng, là hoàng hậu nương nương trước khi chết chính miệng nói cho Sở Mama, làm hắn chuyển cáo ta." Thái hậu lúc này mới phục hồi tinh thần lại, bắt lấy Tương Nhan tay Lực đạo đại hết giận, run rẩy hỏi, không chết, thật sự không chết. Tương Nhan thật mạnh gật gật đầu, lại nói tiếp, Thái Hậu, Hoàng thượng là nhất định sẽ đến, thần thiếp cần phải làm là nỗ lực mà vì Hoàng thượng làm một ít khả năng cho phép sự tình. Chính là hiện giờ, hàng cẩn du tam huynh đệ đối Thái Hậu hiểu lầm thật mạnh, nếu muốn cởi bỏ cái này bế tắc, chỉ có biết rõ ràng năm đó rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, cho nên còn muốn thỉnh Thái Hậu nhiều suy nghĩ năm đó sự tình. Thái Hậu nghe được Tương Nhan nói, nhìn nàng. Nhìn đến tương nhan trên mặt quan tâm, nhìn đến nàng đôi mắt nôn nóng, thở dài một tiếng, nói, ngươi muốn biết cái gì? Tương nhan trong lòng vui vẻ, lập tức hỏi, hồ ma ma từng đem năm đó sự tình cấp thần thiếp nói qua một ít, theo lý mà nói lá liêu đem ba cái hài tử mang đi hẳn là hảo hảo dưỡng dục ba cái hài tử, chính là vì cái gì nàng không có đi cùng ngài nói tốt địa phương hội hợp, lại vì cái gì sẽ như thế căm hận ngài. Thái hậu lúc trước có thể đem ba cái hài tử phó thác cấp lá liêu? Bởi vậy có thể thấy được thái hậu lúc ấy là thập phần tín nhiệm nàng, đến tuột cùng là vì cái gì nguyên nhân lá liêu cùng ngài trở mặt thành thù, lại vì cái gì làm ba cái hoàng tử đối ngài tràn ngập hận ý, nếu nói không có bằng chứng, thần thiếp đánh chết cũng không tin. Thái hậu thần sắc hơi lăng, nhìn tương nhan vội vàng nói, ngươi có phải hay không nghe nói chút cái gì? Tương nhan lắc đầu, thở dài, nếu là nghe nói cái gì còn hảo, chính là vì cái gì cũng không biết thần thiếp trong lòng mới không có đế. Cho nên mới trăm phương nghìn kế thuyết phục Hàn Cẩn Du làm ta mang bọn nhỏ tới xem ngài, ta tới chính là muốn lộng cái minh bạch. Thái hậu nghe vậy thần sắc cảm đạm, nhẹ nhàng mà lắc đầu nói, năm đó tình thế nguy cấp, đem bọn họ đưa ra hoàng cung sau liền mất đi liên lạc, nào biết đâu rằng đã xảy ra sự tình gì. Tương nhan tinh tế ngẫm lại kỳ thật Thái hậu nói cũng đúng, đem hải tử đưa ra đi, mặc dù mất đi rơi xuống, Thái hậu cũng không thể dòng trống khua chiêng đi tìm, có lại nhiều lo lắng cũng chỉ có thể đặt ở trong lòng. Nếu không phải Thái Hậu bên này ra bại lộ, như vậy đến tột cùng là chuyện như thế nào đâu. Kia năm đó Thái Hậu đem hải tử đưa ra cung sự tình nhưng có người khác biết. Tương Nhan nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có này một cái khả năng. Thái Hậu nghe được Tương Nhan nói, trong lúc nhất thời có chút giật mình trọng, cẩn thận dư vị Tương Nhan nói, hỏi, ý của ngươi là. Thân thiếp ý tứ là nếu lúc trước bị Thái Hậu địch nhân đã biết Thái Hậu sinh dục bốn bảo thai sự tình, ngài nói nàng sẽ như thế nào làm. Tương Nhan giả thiết tính nói. Chính mình tuy rằng cũng sẽ không khẳng định đến tổn cùng có phải hay không có chuyện như vậy, nhưng là Tổng muốn từng điều manh mối đi bài tra. Nàng sẽ đem hài tử bắt trở về, sau đó sẽ đem chúng ta một lưới bắt hết. Thái hậu cơ hồ là không chút do dự nói, bởi vì nàng quá hiểu biết chính mình địch nhân suy nghĩ. Tương Nhan gật gật đầu, nói, thần thiếp cũng là cái này ý tưởng, chỉ là lúc trước ai có thể biết tin tức này đâu. Lúc ấy ở Thái hậu bên người nhân nên đều là Thái hậu tin hơn người, thật sự là lệnh người khó có thể nắm lấy. Thái hậu nhìn tương nhan, bỏ qua một bên cái này đề tài, trên mặt mang theo nhẹ nhẹ đau thương, đột nhiên hỏi, ngươi có phải hay không cũng cảm thấy ai ra ngon độc, đem mới sinh ra hải tử đưa ra ngoài cung. Chứ bỏ như vậy còn có thể có khác biện pháp sao. Thái hậu làm như vậy cũng bất quá chính là muốn mẫu tử 5 người tất cả đều sống sót mà thôi. Nếu đổi thành thân thiếp, thân thiếp cũng nhất định sẽ làm như vậy. Nay không phải ngài sai, ngài cần gì phải tự trách. Thế giới này chính là như vậy không công bằng, liền tỷ như thân thiếp. Ta có cái gì sai phải bị nhân ra quan thượng khắc phu thanh danh, phải bị nhân ra bởi vì mạo xấu mà hưu rớt, muốn tiếp thu này đó không công bằng sự tình. Ta không nghĩ tiếp thu, chính là thế giới này lại buộc ngươi tiếp thu, bởi vì này bản thân chính là một cái không công bằng thế giới, chúng ta bất lực thay đổi nó, cũng chỉ năng lực có khả năng cập hộ vệ chính mình cùng với chính mình thân nhân. Tương Nhan Chân Thành nói, này xác thật là nàng trong lòng lời nói, nàng cũng là như vậy tưởng, hiện giờ Thái Hậu bị chịu dày vò. Tương Nhan nói này đó gần nhất là muốn chấn an nàng tâm, thứ hai cũng là muốn nói cho nàng, nếu muốn đem cái này bế tắc cởi bỏ, vẫn là muốn điều tra rõ năm đó rốt cuộc đã xảy ra cái dạng gì sự tình. Đúng vậy, ngươi nói đúng, ta có cái gì sai? Này đó hai tử đều là ta tâm đầu nhục, ta như thế nào có thể trơ mắt nhìn bọn họ bị giết chết? Chính là cũng không phải mọi người đều sẽ lý giải ta cách làm, không nghĩ tới ngươi còn tuổi nhỏ thế nhưng hiểu được này đó, cũng coi như đáng quý. Thái hậu lần đầu tiên đối tương nhan thái độ có chút hòa hoãn. Hiểu chuyện không ở tuổi lớn nhỏ, mà ở nàng đã trải qua cái gì, thần thiếp cũng là bất đắc dĩ sớm như vậy liền minh bạch này đó đạo lý. Tương nhan cười khổ một tiếng. Thái hậu sững sốt, nhớ tới chính mình dĩ vang đối tương nhan thái độ, trong lòng hơi hơi sẹt qua ấy náy, trước kia ai ra đối với người hiểu lầm rất nhiều, không nghĩ tới cư nhiên sẽ dưới tình huống như thế tiêu tan hiểm khích. Khổ tận tổng hội cam tới, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực. Thần tiếp tin tưởng Thái hậu nhất định sẽ bị cực Thái Lai, một nhà hòa thuận, tương nhan đánh trong lòng hy vọng bọn họ huynh đệ bốn cái có thể giải trừ hiểu lầm, thừa hoan với Thái hậu dưới gối. Chỉ là cái này hy vọng thật sự là quá xa vời, liền Thái hậu cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, muốn tẩy bỏ hiểu lầm, chỉ sợ là một cái bùi gai gắn đầy con đường. Thái hậu trong lòng hơi ấm, nhìn tương nhan, hồi ước nói, năm đó sự tình rất là phức tạp, lúc ấy hậu cùng tình hình muốn xa so diệu nhi hậu cung phức tạp nhiều. Phép phái săn sát, ân đoán dây dưa, một câu làm sao có thể nói được tận. Nhưng là tổng thể đi lên nói, ở ta sinh sản thời điểm, trong cung nhất có thế lực vẫn là đương thuộc hứa phi, hơn nữa hứa phi vẫn luôn đem ta coi như cái đinh trong mắt cùng diệt trừ ta mà thay thế. Tuy rằng ta ở hứa phi bị quan lãnh cung thời điểm đã tận lực bố trí chính mình tại hậu cung nhân lực, nhưng là ngươi tại hậu cung ngây người lâu như vậy hẳn là biết đến, này đó bọn nô tải phần lớn đội trên đập dưới. Nếu là có người ngầm quy phục cùng Hứa Phi có lẽ ta thật đúng là không biết, việc này cũng có nói. Chương 503. Tương Nhan gật gật đầu, Thái Hậu lời này phân tích rất có đạo lý, nghĩ nghĩ trả lời, ta nghe Hồ Ma Ma nói, ngài sinh sản thời điểm bên người đều là chính mình có thể tin được người, như vậy những người này, ngài cảm thấy có hay không đầu nhập vào Hứa Phi người? Lại hoặc là đầu nhập vào còn lại vài vị phi tần người? Thái Hậu nhíu mày, chậm rãi nói, lúc ấy bên cạnh ta cũng chỉ có bốn người. Còn có một người ngựa y hai cái đỡ để bà tử, xong việc kia hai gã bà mụ đã bị ta khiển ra cung đi, kia thái y đi biết chính mình đã biết cái này kinh thiên bí mật vì mạng sống cũng không dám nói bậy, chỉ là sau lại vẫn là tự sát đã chết. Dư lại chính là Hồ Lan Hương, Lộc Cẩm Phượng, Lá Liêu còn có liền tân. Lộc Cẩm Phượng, tương nhan yên lặng mà lặp lại nói, tên này rất là xa lạ, còn lại ba người tương nhan đều đã gặp qua, cái này Lộc Cẩm Phượng là người phương nào. Nàng chính là sau lại ở gia áo cục lạc giếng chết chìm quản sự mama. Thái hậu than nhỏ một tiếng, trên mặt thần sắc liền có chút làm người ta nói không ra bị thương. Tương nhan kinh hãi. gia áo cục quản sự mama. Thái hậu có biết kia quản sự mama đến tột cùng cái gì lai lịch. Tương nhan tựa hồ bắt được một kia hy vọng, nhìn thái hậu cấp bách hỏi. Thái hậu không biết tương nhan vì sao như thế kích động, gật gật đầu nói, nàng là ai ra tiến cung hậu cung phân phối đến nha hoàn, ai ra rất là coi trọng nàng. Xem như cái có thể tin được người, chỉ là sau lại nàng phạm sai lầm lầm bị ai ra tông cổ đi giặt táo củ. Tương nhan truy vừa nói, nàng phạm vào cái gì sai lầm. Thái hậu tuy rằng có chút không rõ cũng có chút không vui tương nhan dò hỏi tới cùng. Những mày, vẫn là nói, khi đó nàng là ai ra trong cung trong khu vực quản lý kho, lại không nghĩ rằng nàng ăn cây táo, rào cây sung, thế nhưng đem ai ra đổ vật lấy ra cung đi bán đi đổi bạc, cho nên liền đem nàng trục đi ra ngoài. Nhưng là chung quy niệm chủ tớ một hồi. Không có muốn nàng mệnh, chỉ là làm nàng đi giặt táo cục. Tương Nhan biểu tình có chút cổ quái, nhìn Thái Hậu nói, "Thái Hậu có biết kia Lộc Cẩm Phượng là lạc tang quốc nội gian?" Thái Hậu không dám tin tưởng, nhìn Tương Nhan nói, "Không có khả năng, sao có thể đâu?" Tương Nhan chậm rãi nói, "Lúc trước Lộc Cẩm Phượng chết thời điểm trên đầu mang một đóa châu hoa, kia cây tiêu tốn có khắc phượng hoàng tiểu hoa hoa văn, mà phượng hoàng tiểu hoa là diệp thành cùng lạc tang quốc chỉ thấy kia tòa cách ngọn núi trên vách núi một loại kỳ hoa, này hoa 10 năm mới khai một lần hoa." Mỗi lần chỉ khai ba cái canh giờ, hơn nữa là khai ở ban đêm. Diệp Thành cái này tiểu địa phương lại là lá liêu cùng Lộc Cẩm Phượng quê nhà, cũng là Trương Đức Phi quê quán, mà Trương Đức Phi ở vào cung tuyển tú trước vẫn luôn sinh hoạt ở Diệp Thành, Hàn Cẩn Du cũng là ở Diệp Thành sinh hoạt quá. Càng quan trọng, đã chứng thực Trương Đức Phi chính là Hàn Cẩn Du xếp vào ở trong cung gian tế, chỉ là hiện tại còn không xác định Lộc Cẩm Phượng là Hàn Cẩn Du người vẫn là lạc tang có người. Nói tới đây tương nhan một đốn, nhìn Thái Hậu kinh ngạc vô cùng sắc mặt tái nhợt, chỉ phải lại nói tiếp, theo lý thuyết Hàn Cẩn Du bọn họ bị đưa ra cung thời điểm chỉ là trẻ con, không có khả năng nhận thức Lộc Cẩm Phượng, cho nên Lộc Cẩm Phượng thân phận liền có hai loại khả năng, một loại chính là nàng nguyên bản chính là lạc tang Quốc xếp vào ở trong cung nội gian, một loại khác chính là nàng cùng Lá Liêu là đồng hương, sau lại lại bị Thái hậu tiến đến dặt táo cục, Lá Liêu rất có khả năng, lại cùng nàng liên hệ thượng thuyết phục nàng làm Hàn Cẩn Du nội tuyến. Thái hậu cực lực làm chính mình cảm xúc ổn định xuống dưới, nhìn tương nhau nói. Ngươi là như thế nào biết này đó Tương nhan liền đem chính mình hai lần ra cung gặp được thích khách tình hình thuật lại một lần Nói, chính là ở khi đó khởi Ta cùng Hoàng thượng cũng đã bắt đầu hoài nghi Hậu cung có nội gian Tìm hiểu nguồn gốc cha xét mấy năm Lúc này mới dần dần đem lộc cẩm phượng Cùng đức phi cha xét ra tới Chỉ là chuyện này sự tình quan trọng đại Chúng ta cũng không dám khắp nơi đi nói Chỉ có thể để ở trong lòng Thái hậu hốc mắt hơi nhuận Lôi kéo tương nhan tay nói Ngươi như thế nào không nói sớm? Hồ Lan Hương cũng là nếu tử ngươi nơi đó đã biết nên nói cho ta. Này Lao điêu Nô cư nhiên một chữ cũng không nói. Hồ Ma Ma là hảo ý. Lúc ấy tình huống thật không tốt, sợ ngài biết vạn nhất không chịu nổi, chúng ta đây liền đều thành tội nhân. Cái này hiểm đừng nói Hồ Ma Ma, chính là Hoàng thượng cùng ta cũng không dám mạo, cho nên vẫn luôn không có cùng ngài nói. Thương Nhan Hảo Sinh khuyên giải an đuổi nói. Thái hậu nắm tương nhan tay, gật gật đầu, trên mặt mang theo một tia ấy này nói, ngươi đứa nhỏ này, sao có thể như vậy đau khổ mà gạt? Ta khi đó còn thế nhưng cùng ngươi khó xử, ngươi sao có thể nhịn được. Ngài Lao Nhân ra khó xử ta cũng là vì Hoàng Thượng Hảo, lòng ta minh bạch, cho nên cũng không cảm thấy khổ, thật sự, không có gì. Tương Nhan cười nói, nhìn Thái Hậu lại nói, sự tình đều đã qua đi, liền không cần phải nói. Thái Hậu, Ngài Lao Nhân ra ngẫm lại, năm đó thời điểm kia lộc cẩm phượng nhưng có cái gì không tầm thường hành động. Tỷ như nói Ngài lúc ấy cũng không có hoài nghi, nhưng là hiện tại nếu đã biết thân phận của nàng lại hồi tưởng nhìn xem có phải hay không có cái gì xem nhẹ địa phương thái hậu nhẹ nhàng mà lao đi khỏe mắt tướt tắt nghe được tương nhan nói dùng sức mà đi hồi tưởng rốt cuộc năm số quá dài một chốc một lát nếu muốn hồi tưởng lên vẫn là có chút khó khăn tương nhan chưa từ bỏ ý định hỏi kia ngài nghĩ lại lúc ấy nàng với ai đi được tương đối gần lại tỉ như nói nàng muốn xuất cung đầu cơ chụp lợi ngài đồ vật một người tổng không thể lúc nào cũng phương tiện kia có hay không cùng nàng kết phường lại hoặc là nói ngài lúc ấy thẩm vấn nàng thời điểm, nàng nhưng nói qua cái gì cổ quái nói không có. Thái hậu nhìn tương nhan lắc đầu, nói, thật là có chút nghĩ không ra, hơn nữa lúc ấy thẩm vấn lộc cẩm phượng không phải ai ra mà là Lan Hương, đem nàng kêu tiến vào hỏi một chút đi, có lẽ nàng biết được nhiều một ít, rốt cuộc các nàng đều là nô tỳ, có chút lời nói, có một số việc, so với ta biết được nhiều đến nhiều. Tương nhan tưởng tượng cũng đúng, gật gật đầu nói, ta đây đi đem hồ ma ma kêu tiến vào, lại cẩn thận ngấm lại. Thái Hậu gật đầu ứng, Tương Nhan đứng dậy vén lên mảnh đi ra ngoài, may mắn Thái Hậu trong cung nhân viên không có bao lớn biến động, vẫn là trước kia lão nhân đem ba cái hải tử liền giao cho còn lại cung nhân. Tương Nhan thuận mắt thấy được Liên Tân, đơn giản liền hắn cũng kêu tiến vào, rốt cuộc hắn cũng là Thái Hậu tin được người, năm đó sự tình hắn cũng có phân thăm dự, thêm một cái người cuối cùng là nhiều một cái ý nghĩ. Chương 504. Liên Tân cùng Hồ Ma Ma đi theo Tương Nhan phía sau vào Thái Hậu nội điện, Tương Nhan làm hai người ngồi xuống. Hai người chỉ phải ngồi xuống, Tương Nhan lại đem chuyện vừa rồi nhanh chóng tự thuật một lần, nhìn hai người nói, các ngươi cẩn thận ngẫm lại, năm đó Lộc Cẩm Phượng trừ bỏ vạn thọ trong cung người, còn với ai đi được gần. Hồ Ma Ma cùng liền tân liếc nhau, Tương Nhan nói thực sự làm các nàng hù nhảy dựng, Hồ Ma Ma còn hảo thuyết, trước kia thời điểm liền từ Tương Nhan nơi đó đã biết nhỏ tí tẹo, chính là liền tân lại thật sự bị dọa tới rồi, kinh ngạc mà nói, không nghĩ tới Lộc Cẩm Phượng cư nhiên là cái này sao lòng lang dạ sói, ăn cây táo, rào cây sung tiện nhân. Thái hậu năm đó thật là bạch hậu đãi nàng. Cái này không nói đến, các ngươi liền trước hết nghĩ tưởng, lộc cẩm phượng rốt cuộc còn với ai đi được tương đối gần. Tương nhan nhặt trọng điểm hỏi, rốt cuộc thời gian hữu hạn, này đó rong dài nói có thể trực tiếp xem nhẹ. Hồ ma ma cùng liền tân cao mày tinh tế hồi tưởng, tương nhan cùng Thái hậu cũng không nói lời nào, chỉ là lẳng lặng mà chờ. Tưởng sấn cái này cái này trục bánh xe biến tốc đánh giá nhà ở, cùng trước kia thời điểm không có gì quá lớn biến hóa. Có thể thấy được hàn cẩn du chỉ là làm người vây quanh vạn thọ cung cũng không có tiến vào quái giày thái hậu sinh hoạt, chỉ là không biết bình thường áo cơm cung cấp còn có phải hay không hậu đãi, nghĩ đến đây trong lòng hơi mang phiền muộn. Không dám trực tiếp hỏi thái hậu, tương nhan trong lòng yên lặng mà nhắc mãi đợi lát nữa đi thời điểm nhất định hảo trộm hỏi một chút hồ ma ma mới là. Nô tỉ nghĩ tới. Hồ ma ma nhìn tương nhan có chút hưng phấn mà nói. Tương nhan vui vẻ, lập tức hỏi, ma ma nhớ tới cái gì? Lục Cẩm phượng ở thời điểm bởi vì quản thái hậu nhà kho bình thường cũng không quá yêu đi lại, rất ít cùng người kết giao. Lao nô nhớ rõ đã từng có một lần trong lúc vô ý nhìn đến nàng cùng hứa phi trước mặt cùng tỷ Thúy Loan nói chuyện, sau lại ta hỏi nàng như thế nào cùng hứa phi trước mặt Nha hoàn nói chuyện, lúc ấy nàng trả lời, bất quá là ngẫu nhiên gặp phải, Thúy Loan lôi kéo nàng nói chuyện nàng cũng không hảo trực tiếp tránh ra, liền đứng ở nơi đó bồi nàng nói một chút lời nói. Lúc ấy Lao nô cũng không có hoài nghi, hiện giờ ngâm lại, Các nàng nói chuyện thời gian nhưng bất chính là Thái Hậu năm đó sắp sắp sinh mấy ngày hôm trước, không biết là thật sự trùng hợp vẫn là gì đó. Hồ Ma rất có mang trách cứ chính mình ý tứ, lúc trước nàng muốn tinh tế cha hỏi một phen thì tốt rồi. Thúy Loan, nàng là hứa phi trước mặt người, tiêu hiện giờ còn có thể tìm được nàng rơi xuống sao. Tương Nhan nhìn hai người hỏi, nhưng là cũng không có ôm bao lớn hy vọng, tiên hoàng thời điểm cung nữ sớm đều bị phân phát ra cung, sợ là không hảo tìm. Nếu là từ rượu còn ở tự nhiên là dễ dàng đến nhiều, chính là hiện giờ hàn cẩn du đương quyền, xuất nhập cửa cung nơi nào có dễ dàng như vậy. Hai người quả nhiên lắc đầu, liền tân thấp giọng nói, nếu là gác ở trước kia, chỉ cần điều ra hồ sơ cha một cha Thúy Loan quê quán ở nơi nào, sau đó lại đến nàng quê quán đi bắt người, mặc kệ là xuất giá vẫn là gì đó, tổng có thể có nàng tin tức. Chính là hiện tại. Nói còn chưa dứt lời, chính là mọi người đều biết có ý tứ gì, đừng nói thái hậu. Chính là tương nhan sắc mặt cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nhưng là nếu đã biết cái này manh mối, tương nhan liền không thể tùy ý nó bạch bạch lãng phí, đứng dậy nói, ta nghĩ lại biện pháp, nhìn xem có thể hay không tìm được cái này Thúy Loan. Nếu có thể tìm được Thúy Loan, nói không chừng là có thể biết năm đó hứa phi có hay không ở sau lưng dở cho quỷ gì đó, chỉ cần có thể điều tra rõ năm đó sự tình, Thái Hậu cùng các nàng mấy cái bế tắc là có thể giải khai. Thái Hậu nhìn tương nhan, nói. Muốn cha năm đó sự tình chỉ sợ là không dễ dàng, rốt cuộc đã qua đi như vậy nhiều năm. Nếu muốn biết sự tình mấu chốt ở nơi nào, hoặc là kẻ ra lá liễu miệng, hoặc là từ bọn họ huynh đệ ba cái trên người xuống tay, mặc kệ như thế nào, năm đó sự tình nhất định phải biết rõ ràng, nói cách khác ai ra thật là chết cũng không nhắm mắt. Tương Nhan lập tức an ủi nói, Thái Hổ, ngươi yên tâm, chuyện này ta là nhất định sẽ cha cái cha ra manh mối, ngài quên mất, chúng ta còn có trương Đức Phi này trương bài đâu. Nếu muốn kể ra những người này miệng tử, cũng chỉ có làm các nàng chính mình bên trong lọt lên, chúng ta mới có thể đục nước béo cỏ. Cùng với tùy tiện do hỏi rút dây động rừng, chi bằng mặc cho sóng gió vẫn yên ổn ngồi câu cá. Thái hậu nhìn tương nhan, lại một lần tinh tế đánh giá nàng, nhìn đến nàng giữa mày kia một mặt định liệu trước tự tin, trong lòng cảm thân nói, trước kia thời điểm như thế nào liền không có phát hiện, nàng làm một cái như thế lệnh người mê mọi người đâu. Người chính là có kỹ càng tỉ mỉ kế hoạch. Thái hậu do hỏi Tương Nhan gật gật đầu, nói, Trương Đức Phi vì Hàn Cẩn Du ở trong cung nằm gai nếm mật nhiều năm như vậy, lúc này đây trình biến, còn lại Phi Tần đều đã quan vào lãnh cung, chính là Trương Đức Phi như cũ ở tại ánh sao cung, nhưng là cũng không gặp Thiên Kiêu có cái gì khác thường, Trương Đức Phi có cái gì hành động. Này liền thuyết minh hai điểm, gần nhất Thiên Kiêu chưa từng có đem Trương Đức Phi trở thành đối thủ, thứ hai can đảm cẩn trọng Trương Đức Phi đang ở chờ thời cơ. Mấy ngày nay, ta cũng làm sóng lăn tăn thả ra rất nhiều tựa thật tựa giả tin tức chỉ cần các nàng chung một người kìm nén không được, chúng ta liền có một thành phân thắng, còn thừa chín thành tiểu phải đi một bước xem một bước. Thái hậu gật gật đầu, tương nhan này nhất chiêu có thể nói là cự diệu, tá lực đả lực không nói, còn có thể làm người trong lúc nhất thời đoán không ra nàng ý đồ, chỉ cần bước đầu tiên mưu hoa thành công, kế tiếp tương nhan chỉ cần lại điểm điểm hỏa. Phía quả gió chậm rãi vạch trần chuyện cũ, tuần tự tiệm tiến, cha ra manh mỗi ngày liền không xa. nghĩ đến đây, Thái hậu đột nhiên nhìn về phía tương nhan, hỏi. Ngươi vừa rồi nói muốn tìm kiếm Thúy Loan, có phải hay không đã có biện pháp? Tương Nhan thật sự là bội phục Thái hậu, không hổ là hậu cung đao Sơn chảo dầu thượng lăn lại đây người, chỉ cần tĩnh hạ tâm tới tưởng tượng, liền minh bạch kế hoạch của chính mình. Niệm cập tại đây, cười nói, Thái hậu quả nhiên lợi hại, không sai. Tương Nhan suy nghĩ, nếu chúng ta hiện giờ không có năng lực tìm người, vậy đành phải để cho người khác dùng trong tay quyền thế cam tâm tình nguyện vì chúng ta đi tìm người. Ngài nói có phải hay không? Thái hậu tuy rằng cảm thấy an ủi Chính là vẫn là dặn dò nói, không cần chơi đến quá mức hỏa, rốt cuộc đều là ai ra hài tử, ai ra cũng chỉ là muốn cho bọn họ biết, bọn họ hiểu lầm ta mà thôi. Thật thật là đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, đều bị nhi tử giam lỏng, hiện tại còn đang suy nghĩ bọn họ tâm tình. Tương Nhan không đành lòng Thái Hậu thất vọng, cười đáp, ngài yên tâm, thần thiếp có chừng mực. Sắc trời không còn sớm, thần thiếp về trước, Thái Hậu nhất định phải bảo trọng thân mình, mặc kệ có chuyện gì đều đừng làm chính mình sinh khí nhất định phải bảo trì sung sướng tâm tình, hoàng thượng còn ở ngoài cung thời thời khắc khắc nghĩ ngài đâu. Thái hổ gật gật đầu nhìn tương nhan xoay người rời đi, hồ ma ma lập tức theo đi lên đem tương nhan ra bên ngoài đưa, tương nhan ra chính điện, lúc này mới thấp giọng hỏi hồ ma ma, thái hổ cung cấp nhưng có thiếu. Hàn Cẩn Du có hay không cắt xén thái hổ chi phí? chương 505, hồ ma ma lắt đầu, nói, này thật không có, an mặc chi phí vẫn là cùng trước kia giống nhau, chính là đã không có tự do. Thái hậu rất nhiều lần muốn thấy lá liễu, chính là lá liễu đều không có tới. Thái hậu có nói qua muốn gặp lá liễu? Thương nhan bước chân một đốn, thấp giọng hỏi nói. Hồ ma ma gật gật đầu, trên mặt hiện lên một kia lửa giận, nói, như thế nào không có. Trong cung trong một đêm đã xảy ra như vậy đại sự tình, chợt nghe hoàng thượng tin người chết, Thái hậu cơ hồ muốn tìm cái chết tìm sống theo đi. Nhưng là nàng ngạnh căng xuống dưới, vì chính là muốn hỏi cái minh bạch, nàng rốt cuộc điểm nào thực xin lỗi lá liễu? Vì cái gì sự tình sẽ biến thành như vậy? Chính là Thái Hậu lại nhiều lần muốn gặp nàng, nàng đều không có tới, chúng ta lại ra không được, chỉ có thể yên lặng chờ đợi, còn có thể có cái gì biện pháp? Tương Nhan đỉnh mày một trọn, trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nhìn hồ ma ma nói, Ma ma, ngài hiện tại chuyện quan trọng nhất chính là muốn chiếu cố hảo Thái Hậu, làm nàng lao nhân ra ăn ngon uống tốt ngủ ngon, dưỡng hảo thân thể, dưỡng đủ tinh thần, chúng ta kế tiếp còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Ta nghĩ Hàn Cẩn Du không chịu tới gặp Thái Hậu, thậm chí còn đều không muốn tới chất vấn, có thể thấy được hắn trong lòng đối với Thái Hậu có bao nhiêu căm hận, căm hận đến tình nguyện ở trong lòng hận cả đời, cũng không muốn tới đối mặt chính mình mẹ đẻ. Lá liêu cũng tránh mà không thấy, rốt cuộc là trột dạ vẫn là có khác khổ chung chúng ta đều không rõ ràng lắm, hiện giờ chỉ có thể đi một bước xem một bước, nếu muốn tẩy bỏ năm đó sự tình, này gánh nặng không nhẹ, cho nên, mặc kệ phát sinh cái dạng gì sự tình, ngươi đều phải trước chiếu cố hảo Thái Hậu thân thể. Hồ ma ma gật gật đầu, trong mắt hơi nhuận, cũng khó được tính phi ở như vậy bốn bề thụ địch dưới tình huống còn có thể thông dong chấn tĩnh, còn có thể từ từ phản công, trong lòng đối với tương nhan kia thật là rất là kính nghệ. Thương nhan dặn dò xong, mang theo ba cái hải tử rời đi. Nhớ tới trước kia thời điểm, này vạn thọ cũng là cỡ nào náo nhiệt, cũng không biết những cái đó bị giam giữ phi tần thế nào, các nàng còn hảo. Đều là kim tôn ngọc quý chủ tử, hiện giờ rơi xuống tình trạng này, cũng không biết có thể hay không chịu được. Còn Hảo Lý Tu Nghi cùng Dung Quý Tần đều đi ra ngoài, chính mình cũng ít phân vướng bận, chỉ là vân thuộc phi các nàng, nhật tử sợ là gian nan thực. Chính là Tương Nhan hiện tại cũng không thể đi xem các nàng, có thể nhìn thấy Thái Hậu đã làm Tương Nhan hao hết sức lực nếu không phải vừa vặn có cái hàn cẩn hưng ở hàn cẩn du nơi đó la lối khóc lóc, chính mình nhân thế hướng dẫn, làm hàn cẩn du đối chính mình lòng mang ấy nấy, chỉ sợ cũng không có thể như thế thuận lợi mà nhìn thấy Thái Hậu. Sự tình nhưng chỉ lần này thôi, Tương Nhan vẫn là biết cái này độ. Sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải bọn họ sớm đã từ quan sư cung đuổi lại đây, đang ở vạn thọ cửa cung ngoại chờ. nhìn đến tương nhan mang theo hải tử đi ra, lập tức đón đi lên. Tương nhan đem ba cái hải tử giao cho bọn họ, nhìn sóng lăn tăn nói, ngươi bồi ta khắp nơi đi một chút. Tống Nguyên Hải bọn họ nghe vậy mang theo hải tử đi về trước, tiểu duy nhất không thế nào nguyện ý, nghĩ vai tương nhan không chịu đi, nếu là lấy trước tương nhan tất nhiên sẽ mang theo nàng khắp nơi chơi đùa, chính là hiện giờ tương nhan cũng chỉ có thể sụ mặt nói. Ngươi hiện giờ cũng có 3 tuổi nhiều, nên làm cái gì không nên làm cái gì cũng minh bạch điểm, như thế nào còn có thể như vậy quân lấy mẫu phi. Nếu là ngày nào đó ta không ở ngươi trước mặt, ngươi chẳng lẽ liền không thể sống sót sao? Tiểu duy nhất cũng không thể hoàn toàn nghe hiểu tương nhan nói, nhưng là nàng rất rõ ràng nàng mẫu phi ở sinh khí, nàng có từng chịu quá như vậy bị khuất, hoa một tiếng liền khóc lên, gắt gao mà lôi kéo tương nhan tay chính là không chịu buông ra, biên khóc còn biên nói, mẫu phi hừ, mẫu phi hừ. Ta đều đã lâu không gặp ngươi, ngươi hung ta, ta đi nói cho phụ hoàng, phụ hoàng mới sẽ không hung ta đâu, ta muốn tìm phụ hoàng, ta muốn tìm phụ hoàng. Tiểu Duy nhất không đề cập tới Tử Diệu còn hảo, nàng như vậy vừa nói, liền tương nhan cũng nhịn không được chua xót lên, duỗi tay ôm lấy nữ nhi, hống nói, Duy nhất ngoan, phụ hoàng đi rất xa địa phương, hồi lâu mới có thể trở về đâu ngươi về trước quan sư cùng, mẫu phi xong xuôi sự tình liền đi bồi người chơi, được không? Tiểu Duy nhất nghẹn ngào chính là không chịu buông tay gắt gao mà ôm tương nhan cổ, kia ấm áp nước mắt nhỏ giọt ở tương nhan cổ gian, làm tương nhan như thế nào còn có thể tàn nhẫn đến hạ tâm, chỉ phải bế lên duy nhất tự mình đem nàng đưa trở về. Vừa đứng đứng dậy tới, dứa mắt gian lại nhìn đến trương đức phi liền ở cách đó không xa chính hướng bên này xem, phía sau đi theo bảy tàng cái cung nữ thái giám, phô trương thật đúng là không nhỏ. Tương nhan muốn là có tính toán muốn đi gặp trương đức phi, ở chỗ này ngẫu nhiên gặp được vừa lúc, còn miễn cho nàng lại đi một chuyến chân. Tương nhan cúi đầu nhìn tiểu duy nhất. Cười nói, Duy Nhất ngoan ngoãn đi về trước, mẫu phi có chuyện muốn cùng người khác nói, nói xong lời nói sau lại bồi Duy Nhất chơi. Làm hai cái ca ca mang theo ngươi hội quan sư cung hoa viên nhỏ chơi đánh đu, được không? Nhớ tới chơi đánh đu, tiểu Duy Nhất liền nín khóc mỉm cười, cười ứng, gấp không chờ nổi lôi kéo tích sướng tay, tiêu thần hy cùng thần chính, đoàn người dịu dít hướng quan sư cùng mà đi. Tương nhan thẳng đến bọn họ đi nhìn không tới, lúc này mới phất tay đạn đạn góc áo nhìn còn cũng không từng rời đi trương đức phi. Trương Đức Phi chậm rãi đã đi tới, xa xa mà nhìn tương nhan, liền cười nói, không nghĩ tới này thiên hạ dễ chủ, hậu cung thay đổi thiên, chính là Tĩnh phi lại vẫn như cũ sừng sững không ngã, thật là lệnh người bội phục Trương Đức Phi xuất khẩu liền mang theo gai nhọn, cùng trước kia cẩn thận bộ dáng quả thực chính là phiên thiên mà phúc biến hóa, tương nhan khỏe mắt khẽ nhếch, quả nhiên hoàn cảnh biến hóa cũng sẽ làm một người dần dần lộ ra vốn dĩ bộ mặt, tương nhan cũng không buồn bực, ngược lại cười nói, trên thế giới này sự tình nhất lệnh người nhìn không thấu. Liền tỷ như Trương Đức Phi, hiện giờ ngươi cũng coi như là chờ đến mây tan thấy trăng sáng, chỉ là nha vì người ta làm nhiều năm như vậy nằm vùng. Ngươi lại được đến cái gì? Bất quá vẫn như cũng là một tòa ánh sao cung, nửa chết nửa sống giả hào bái. Nay hậu cung chủ vị, chỉ sợ là ngươi tưởng cũng không cần tưởng, có vị kia thiên kiêu trưởng công chúa, ngươi sợ là cả đời cũng ngao không ra đầu đi. Trương Đức Phi hiếm thấy không có tức giận, chỉ là lạnh lùng nhìn tương nhan, thật lâu sau mới nói nói. Ngươi cho rằng ta là vì kia hoàng hậu vị trí mới bằng lòng tiến cung vị phi sao. Thật là chê cười. Nghe Trương Đức Phi như vậy vừa nói, Tương Nhan hơi lăng, tinh tế đánh giá Trương Đức Phi, nhìn đến nàng trong ánh mắt thỉnh thoảng hiện lên lưu quang, trong lòng tức khắc có chút sáng tỏ, Trương Đức Phi đây là lấy lui làm tiến đâu, trong lòng châm biếm một tiếng, như vậy thủ đoạn nhỏ nàng còn không bỏ đến trong lòng. Tương Nhan tâm tư vừa chuyển, nhìn nàng nói, ai? Nếu ngươi nói như vậy, vậy quên đi vốn dĩ ta còn có cái độc nhất vô nhị nội tình tin tức muốn tiết lộ cho ngươi, ai ngờ đến Trương Đức Phi ngươi thế nhưng là như thế cao khiết, trước kia thời điểm ta thật đúng là nhìn nhầm, thôi thôi. Trương 506 Trương Đức Phi nghe được tương nhan như vậy vừa nói, sắc mặt khẽ biến, lập tức nói, từ từ. Tương nhan bước chân hơi đốn, quay lại thân tới nhìn Trương Đức Phi, trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạ, ngay cả trong ánh mắt đều có lệnh người không thể bỏ qua sáng giỏi. Trương Đức Phi vừa thấy tức khắc có chút ngây người cũng không từng thấy tương nhan như thế phóng thích quá tự thân quang hoa, trước kia nàng đều là thực nội liễm, tương đối nét đẹp nội tâm, cái loại này, nàng trong ánh mắt cũng không từng như vậy lệnh người cảm thấy sáng giỏi bốn phía. Trương Đức Phi còn có chuyện gì sao? Tương nhan nhẹ nhàng chậm chậm nói, dáng người nhẹ bãi, eo liễu hơi cong, tùy tay bẻ một đóa khai đến chính vượng phượng tiên hoa, đặt ở chóc mũi nhẹ nhàng một người, lúc này mới đôi mắt vừa chuyển nhìn về phía Trương Đức Phi. Tương nhan này nguyên bộ mỹ nhân chiết hoa lưu trình. Tức khắc làm Trương Đức phi xem ngây người mắt, mặt đều cưng, rớt, nhìn tương nhan ánh mắt tràn ngập rối dám cùng bất an. Tương nhan giống như không giống nhau, trước kia nàng từ khinh thường với làm chuyện như vậy, đánh chết nàng đều sẽ không làm, chính là hiện tại, nàng không chỉ có làm, hơn nữa làm được cực kỳ xinh đẹp. Dáng người nhoáng lên phiêu khởi góc váy, hơi hơi cong hạ eo liễu, kia trong lúc lơ đãng một hồi mắt, ngay cả Trương Đức phi đều xem ngây người, thật là một bức cực mỹ mỹ nhân chết hoa ngoái đầu nhìn lại đổ. Tương nhan trong lòng thầm than, Chính mình dễ dàng sao, không thể đối với nam nhân sử dụng Mỹ nhân kế, ngược lại đối với nữ nhân sử dụng Mỹ nhân kế, nàng thật sự có thể coi như cổ kim tới nay nhất bi thôi hậu phi. Nhìn đến trương Đức Phi còn không có phục hồi tinh thần lại, tương nhan tiến lên đi rồi một bước, ở trương Đức Phi bên thai thấp giọng hỏi nói, ngươi nói ta cùng thiên kêu công chúa ai càng Mỹ một ít. Trương Đức Phi đột nhiên lui về phía sau hai bước, nàng phía sau không xa cung nữ lập tức chạy tới đỡ lấy trương Đức Phi, vội vàng hỏi, nương nương, ngài không có việc gì đi. Trương Đức Phi sắc mặt trắng bệnh, giận dữ nói, ai cho các ngươi lại đây? Đều cho ta lui ra. Lui đến xa xa mà. Các cung nhân nghe vậy không dám nói cái gì nữa, không lưng lui xuống, xa xa mà tránh đi. Trương Đức Phi lúc này mới trịnh trọng nhìn tương nhan hỏi, ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Không phải ta muốn làm cái gì, mà là ta muốn trợ ngươi làm cái gì? Tương nhan thực nghiêm túc sửa đúng nói, nhìn Trương Đức Phi chậm rãi cười nói. Lúc trước ngươi vừa thấy đến kia vàng dòng hoa mai châu thoa ở ta trên tay liền đại kinh thất sắc, lúc ấy ta liền suy nghĩ này kim thoa có phải hay không có cái gì bí mật đâu. Thẳng đến ngày đó ngẫu nhiên gặp được thiên kêu công chúa, nàng vừa lúc thấy được kia châu thoa, khi đó ta mới biết được, nguyên lai nhà, kia châu thoa chủ nhân thế nhưng là nàng. Trương Đức Phi hừ lạnh một tiếng, nói, không biết xấu hổ nữ nhân, nàng dựa vào cái gì nói kia châu thoa là của nàng. Nàng xứng sao? Thương nhan nghe vậy không khỏi xứng suốt. Chẳng lẽ chính mình đã đoán sai? Kỳ thật thiên tiêu căn bản là không có gặp qua tương nhan trên tay Kim Thoa, nàng sở dĩ nói như vậy, bất quá chính là muốn thử một chút Trương Đức Phi phản ứng, chính là Trương Đức Phi cái này ý thức mà nói ra nói, lại một lần làm tương nhan mê hoặc. Thiên nhiên lúc trước phái đến lạc tang quốc người rõ ràng nói, này cái Kim Trâm là thiên tiêu công chúa chính miệng thừa nhận là nàng đồ vật, như thế nào lúc này Trương Đức Phi cư nhiên nói không phải. Một quả nho nhỏ Kim Trâm, đến tột cùng ẩn tàng rồi cái dạng gì bí mật. Niệm cập tại đây, Thương nhan làm bộ kinh ngạc mà nói, cái gì? Không phải nàng. Không nghĩ tới một cái đường đường công chúa cư nhiên cũng sẽ nói dối gặt người. Chính là, nếu không phải nàng, lại là ai đâu? Chẳng lẽ là ngươi? Trương Đức Phi thần sắc buồn bã, liếc tương nhan liếc mắt một cái, chậm rãi nói, Kim Thoa chủ nhân đã sớm đã chết, ngươi cũng không cần hỏi, ta cũng sẽ không nói nàng là của ai. Đã chết. Tương nhan đại não nhanh chóng xoay một cái cong. Lại nhìn Trương Đức Phi nửa là đoán trách nửa là phẫn hận biểu tình, trong lúc nhất thời như thế nào cũng đoán không được kia nữ nhân đến tột cùng là ai. Nghĩ nghĩ, hỏi, ngươi không nghĩ nói ta cũng sẽ không miễn cưỡng, không nghĩ tới một quả nho nhỏ kim thoa cư nhiên còn sẽ liên lụy ra nhiều như vậy người tới. Chuyện này tạm thời không nói, ta chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi cùng thiên kiêu công chúa tựa hồ không học trụ, lấy ta tới xem ngươi quả quyết sẽ không nguyện ý khuất cư ở nàng dưới, chỉ là, chỉ là ta thấp cổ bé họng. Mặc kệ là từ thân phận địa vị thượng, vẫn là từ quốc gia ích lợi thượng, đều không thể cùng chi nhất so dài ngắn, còn có cái gì hảo tranh? Trương Đức phi mặt lộ vẻ bi dung, thế giới này chính là như vậy hiện thực, ích lợi là vĩnh viễn, chân tình chỉ là nhàn hạ khi an ủi tịch, nàng cũng không có gì hảo án giận, dù cho có án giận, lại có thể thế nào? Lời nói là không tồi, chính là cũng không nhất định chính là tuyệt đối, mọi việc luôn có ngoại lệ, không phải sao? Tương Nhan đem trong tay Hoa Nhi nhẹ nhàng mà vứt nhập bùn hoa. Lúc này mới nói tiếp, phải làm hoàng hậu cố nhiên không dễ dàng, chính là muốn đem tiếng hô tối cao hoàng hậu người được chọn kéo xuống mã cũng chưa chắc là một kiện việc khó. Trương Đức Phi nhìn tương nhan, ánh mắt sáng lên, chính là trong chớp mắt lại thay một tầng thất vọng, nói, không phải một kiện việc khó. Thính Phi khẩu khí cũng quá lớn chút. Thiên Tiêu công chúa là người nào? Đó là Lạc Tang quốc hoàng đế hòn ngọc quý trên tay, nếu là nàng xảy ra chuyện gì, Minh Hạ quốc chẳng phải là lại muốn tao đương? Hoàng thượng vị trí chỉ sợ cũng ngồi không xong. Đến lúc này Trương Đức Phi trước hết nhớ mong cư nhiên vẫn là Hàn Cẩn Du ngôi vị hoàng đế, tương nhan trong lòng bị cái gì bén nhọn đồ vật sẽ qua, ngươi như thế hộ vệ Hàn Cẩn Du, chính là ngươi lại thương tổn ta nam nhân, từ diệu lại là giữ dội vô tội. Suy bụng ta ra bụng người, đem tình so tình, ngươi lại nỡ lòng nào? Nguyên bản đối Trương Đức Phi một chút đồng tình nháy mắt biến mất hầu như không còn. Tương nhan không chút nào sợ hay nói, đúng vậy, ngươi vì Hàn Cẩn Du tại đây hậu cung đau khổ ẩn tàng rồi nhiều năm như vậy?" Tự nhiên là mọi việc đều vì hắn suy nghĩ, này một phen thâm tình thật là lệnh người cảm động. Bất quá mặt khác, vạn nhất thiên kiêu công chúa thật sự bước lên vào vị, ngươi nói nàng có thể chịu được ngươi cái này đối hẳn cẩn du hữu tình hữu ý đỉnh cấp đối thủ sao. Nay hậu cung cách sinh tồn vốn là thập phần tăng khốc, ngươi là nhất rõ ràng bất quá, nhất thời mềm lòng, chỉ sợ sẽ vì ngươi mang đến cả đời mối họa, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Trương Đức Phi nhìn tương nhan, không thể phủ nhận tương nhan một câu nói vào nàng sâu trong nội tâm nàng nhất lo lắng sự tình cũng là nhất bất lực sự tình hoàng hậu quyền lợi có bao nhiêu đại nàng là biết đến hơn nữa thiên kiêu công chúa thân phận đặc thù nếu nàng thật sự phải đối phó chính mình đến lúc đó hàn cẩn du chỉ sợ là muốn hộ vệ cũng hộ không được huống chi nàng ở hàn cẩn du trong lòng xa xa không có như vậy quan trọng địa vị hắn tuyệt đối sẽ không vì chính mình đi theo thiên kiêu bực bội trương đức phi ngẩng đầu nhìn tương nhan nàng đã nghe nói qua tương nhan cùng thiên kiêu lần đầu tiên giằng co thiên kiêu liền đại bại mà về Cứ việc nàng đã sớm biết hàn cẩn du trong lòng có tương nhan vị trí, chỉ là không nghĩ tới sẽ như vậy trọng. Chỉ là liêu tương nhan muốn cùng chính mình hợp tác, nàng đánh đến đến tuột cùng là cái gì chủ ý? chương 507 Ngươi đến tuột cùng vì cái gì muốn giúp ta? Đừng cùng ta nói chính ngươi không có tư tâm, buồn cung là sẽ không tin tưởng. Trương Đức Phi bén nộn hỏi, dù cho tương nhan đem nói vào nàng đấy lòng chỗ sâu trong, nhưng là nàng cũng sẽ không mơ hồ đã bị nàng lợi dụng. Ta đương nhiên là có tư tâm. Tương Nhan chém đinh chặt sắt mà nói, nhìn Trương Đức Phi hừ lạnh một tiếng nói, ngươi cùng ta mối hận cũ đã thầm, ta tự nhiên sẽ không có như vậy hảo tâm giúp ngươi. Ta giúp ngươi cũng bất quá là muốn vì ta chính mình xả giận, Thiên Tiêu công chúa. Hừ, bất quá chính là một cái xa xôi tiểu quốc công chúa thôi, ta liếu Tương Nhan còn không có đem nàng bỏ vào trong mắt, nàng muốn khinh ta tới, kia cũng muốn hỏi một chút ta có đáp ứng hay không. Ta cùng với ngươi hợp tác, chỉ có một điều kiện, ta giúp ngươi trừ bỏ Thiên Tiêu, ngươi hoàn thành ta một cái tâm nguyện. Cái gì tâm nguyện? Trương Đức Phi nói. Chờ sự thành lúc sau, người muốn đem ta đưa ra cùng đi, ta không nghĩ nốc tại cái này trong hoàng cung, ta cũng không nghĩ đối mặt hàn cần du, hắn giết ta trợ phù, ta cùng với hắn không đội trời chung. Làm ta mỗi ngày đối mặt chính mình không có cách nào chính tay đâm kẻ thù, quả thực chính là muốn ta mệnh. Ta chỉ nghĩ mang theo mấy cái hài tử hảo hảo quá xong nửa đời sau, nơi này hết thể tranh đấu, hết thể thị phi đều cùng ta không có quan hệ. Tương Nhan biểu tình tức khắc trở nên có chút hạ xuống, Đôi mắt đau thương ngăn đều ngăn không toát ra tới. Trương Đức Phi tựa hồ cũng không tin tưởng, hỏi ngược lại, dựa theo tính phi tính tình, như thế nào liền nguyện ý như vậy vương tha hoàng thượng đâu? Chẳng lẽ ngươi không nghĩ vì văn đế báo thù sao? Báo thù? Vậy ngươi nói cho ta này thù như thế nào báo? Hàng Cần Du là văn đế một mẹ đẻ ra huynh đệ, liền tính ta muốn báo thù, chỉ sợ là Thái Hậu kia một quan cũng khổ sở, văn đế ở dưới chín suối chỉ sợ là cũng chưa chắc sẽ đồng ý ta làm như vậy. Văn đế người nọ ngươi là biết đến, hắn sao có thể sẽ làm ra chuyện như vậy tới? Hắn sẽ không. Hắn không nghĩ đi làm sự tình ta cũng sẽ không ngạnh muốn đi làm, cho nên ta chỉ có thể trốn đến xa xa mà, cả đời không bao giờ nhìn đến Hàn Cẩn Du. Quan trọng nhất, Hàn Cẩn Du võ công cao cường, ta căn bản không phải đối thủ của hắn, hắn chung quanh thủ vệ nghiêm mật, cùng với lúc nào cũng đi tinh kế như thế nào báo thủ, ta đảo tình nguyện mang theo bọn nhỏ đi xa thiên ngai, an độ quãng đời còn lại. Nói tới đây tương nhan hơi đốn. Nhìn Trương Đức Phi cười lạnh nói, giống ngươi người như vậy tất nhiên sẽ không minh bạch chúng ta loại người này ý tưởng, bởi vì các ngươi vô nhân tính, mà chúng ta lại là sống sở sở cảm tình nhân loại. Mặc kệ ngươi tin cũng hảo không tin cũng hảo, cùng ta cũng không có gì quan hệ, ngươi chỉ cần trả lời có nguyện ý hay không cùng ta hợp tác liên hành. Trương Đức Phi vẫn là có chút do dự, tương nhan nói nàng sẽ không toàn tin, nhưng là trước mắt tới nói nàng sắc thật cũng tìm không thấy đắc lực trợ thủ, thiên tiêu công chúa bên kia thủ hạ có mười mấy mỹ nhân. Mỗi người vì nàng làm việc, mà chính mình người cô đơn, muốn cùng chi tranh phong sắc thật là làm khó người khác. Trương Đức Phi có thể tại hậu cung lăn lộn nhiều năm như vậy, tự nhiên không phải một cái bản nhân. Nhìn Tương Nhan nói, lượng ngươi cũng chơi không ra cái gì đa dạng, hiện tại cũng không phải là trước kia ngươi hô mưa gọi gió lúc. Như thế nào hợp tác ngươi nói đi? Tương Nhan cũng không để bụng Trương Đức Phi nói có bao nhiêu khó nghe, muốn thành tiểu nghiệp lớn là tất yếu chịu ủy khuất, chỉ cần này ủy khuất chịu giá trị. Tương Nhan Tổng có thể làm chính mình nuốt xuống đi. Trong chiều đại thần hiện giờ nhiều lần thượng thư yêu cầu hàn cẩn du lập hậu, tình thế với ngươi tới nói tương đương bất lợi, trước mắt chuyện quan trọng nhất đó chính là trước hoán trụ này cổ sóng chiều, làm đại gia tạm thời không hề đề cập lập hậu sự tình làm ngươi hoán khẩu khí, sau đó lại trầm dai bố trí như thế nào đối phó thiên kiêu công chúa. Tương Nhan tuy rằng đã không thể hô mưa gọi gió, chính là nàng rốt cuộc đường quá lục cung chúa tể, hậu cung có thật nhiều người đều là nàng người. Hơn nữa Tống Nguyên Hải ở trong cung căn cơ thâm hậu, hàng cẩn du ngồi ngôi vị hoàng đế cũng không có bốn phía đem trong cung người đổi đi, cho nên Tương Nhan muốn biết cái gì tin tức ở Tống Nguyên Hải sau khi trở về, hơn nữa sóng lăn tăn hai người, tổng có thể vì Tương Nhan đợi lát nữa vừa lòng tình báo. Vô nghĩa, ta đương nhiên biết muốn trước hoán trụ trong chiều đại thần đề nghị, chỉ là muốn như thế nào là mới có thể hành A. trương Đức Phi hiển nhiên là cũng vì chuyện này lần cảm lo âu, bởi vậy nói chuyện phá lệ nôn nóng, nếu là không thể ngăn cản. Lập hậu sự tỉnh chỉ sợ hai ngày này liền sẽ định ra tới, đến lúc đó muốn động cái gì tay chân cũng khó khăn. Tương Nhan bất đắc dĩ cơ hồ muốn trận trắng mắt, nữ nhân này không phải thực cơ linh sao. Như thế nào chuyện tới trước mắt ngược lại luống cuống tay chân. Tương Nhan đi qua đi ở nàng bên thai thấp giọng số ngữ, Trương Đức Phi thần sắc chậm lại, lại nhìn Tương Nhan nói, này có thể được không? Nghệ nhiên có thể hành. Chỉ là việc này phải làm sao bây giờ, lời này muốn nói như thế nào, chính là muốn hảo sinh độ lượng một phen. Đừng dối ăn trộm gà không thành phản còn mất nắm gạo, ngươi phải biết rằng, đồng dạng một việc lấy bất đồng phương thức nói ra, làm ra tới, kia hiệu quả chính là tuyệt đối không giống nhau. Tương Nhan chỉ điểm nói. Trương Đức Phi thần sắc hơi lăng, nhìn Tương Nhan, cắn răng nói, xem như ngươi lợi hại. Trước kia thời điểm tài đến trong tay của ngươi cũng không tính ngoan uổng. Tương Nhan không để bụng cười, than nhẹ một tiếng nói, nếu không phải bị buộc đi đến này một bước, ngươi khi nào nhìn đến ta chủ động đi thương tổn quá người khác. Chính là ngươi ở đã biết ngươi gian tế thân phận sau, ta có từng động quá ngươi một cây lông tơ. Nhất nghiêm khắc cũng bất quá là đem ngươi giam lỏng lên, chính là ăn uống chi phí có từng ngược đái quá ngươi. Trương Đức Phi không nói gì, Tương Nhan nói cũng đúng, nàng thật đúng là chưa từng đem chính mình đuổi tận giết tuyệt quá, đôi khi hảo tâm không nhất định có hảo báo. Chính là không có hảo tâm chỉ tôn ác nghiệm, không phải không báo, chỉ là thời điểm chưa tới. Ngươi ở làm, thiên đang xem, ông trời trường mắt đâu, hắn sẽ đem nhân thế gian hết thể xem đến rõ ràng. Rõ ràng. Tương Nhan nói tới đây giọng nói vừa chuyển, cười nói, ngươi cho rằng Hàn Cẩn Du là vô tội, hắn nên đến này thiên hạ, chính là văn đế chính là tội đáng chết vạn lần sau. Hắn cái gì cũng không biết, này đối hắn công bằng sao. Trương Đức Phi nghe vậy, đốn sinh phẫn nộ, nhìn Tương Nhan hung tận mà nói, đó là bởi vì ngươi không có tận mắt nhìn thấy đến quá hoàng thượng thảm trạng, lúc trước bị người đổi giết, ăn bữa hôm lo bữa mai khắp nơi trốn tránh nhật tử, ngươi lại như thế nào hiểu được. Phản phất giống như một cái sét đánh giữa trời quang ở tương nhan đỉnh đầu nổ vang, bị người đổi giết. Ăn bữa hôm lo bữa mai. Sao có thể? Ngươi lặp lại lần nữa, ngươi vừa mới nói cái gì? Bị người đổi giết, ăn bữa hôm lo bữa mai. Tương nhan một phen giữ chặt Trương Đức Phi cánh tay, bởi vì lực đạo quá lớn, đau Trương Đức Phi dùng sức mà ném ra tương nhan tay, cả giận nói, ngươi làm gì? Trương 508 Phản phất giống như một cái sét đánh giữa trời quang ở tương nhan đỉnh đầu nổ vang, bị người đổi giết.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 Làm chính mình hòa hoan xuống dưới, từ khoe miệng bài trừ vẻ tươi cười, chỉ là thanh âm như cũ mang theo một tia cứng đở. Trương Đức Phi nhìn Tương Nhan như thế kích động, trong lòng tức khắc có chút hoài nghi, nàng kích động như vậy làm cái gì? Chẳng lẽ nàng thật sự di tình biệt luyến thích hàn cẩn du? Trương Đức Phi nghĩ đến đây nhìn Tương Nhan ánh mắt liền trở nên sắc bén lên, không ngừng đánh giá Tương Nhan, trong mắt điểm khả nghi tiệm thâm. Tương Nhan trong lòng âm thầm tiêu tao, nữ nhân một khi ghen ghét lên đó là Phi thường đáng sợ cùng với khó chơi Nỗ lực làm chính mình bình tâm tĩnh khí, nhìn Trương Đức Phi chậm rãi nói, không nghĩ nói liền tính, ta cũng là bởi vì quá tò mò, rốt cuộc chuyện như vậy thật sự là lệnh người khó mà tin được, sao có thể sẽ có như vậy hoang đường sự tình. Trương Đức Phi trong lòng buông lỏng, khinh thường nhìn Tương Nhan nói, ngươi không biết sự tình nhiều đi, này lại tính cái gì? Ta không nghĩ nói sự tình trước kia, ngươi không được quên chúng ta chi ra nước định. Trương Đức Phi đi rồi, Tương Nhan đứng ở nặc đại ngự hoa viên. Rõ ràng là mặt trời lên cao thời tiết lại cảm thấy cả người rã, run, mồ hôi lạnh hứa ra. Tương Nhan thân hình nóng lên, Sóng lăn Tan lập tức tiến lên đỡ nàng, sốt ruột nói: "Nương nương ngài thế nào?" Tương Nhan đỡ Sóng lăn Tan tay tới rồi bên cạnh tiểu đỉnh từ ngồi xuống, sắc mặt trở nên trắng bệnh, gắt gao mà bắt lấy Sóng Lan Tan, thanh âm mang theo nhẹ nhẹ run rẩy hỏi: "Sóng lăn Tan, Trương Đức Phi ngươi cũng nghe rõ ràng, ngươi nói đây là có chuyện gì?" Sóng Lan Tan ngồi xổm xuống thân mình nhìn Tương Nhan, ôn nhu nói: Nương nương, nô tỳ cho rằng có lẽ trước kia Hàn thị huynh đệ có lẽ chọn tới người nào đi. Tương Nhan lại lắc đầu, nói, sẽ không. Nghe Trương Đức Phi ngự khí căn bản không phải có chuyện như vậy đến tột cùng là chuyện như thế nào đâu. Đuổi giết, đuổi giết. Tương Nhan thanh âm dần dần mà phó nhẹ, suy nghĩ dần dần tăng thêm, trong đầu sông quận biển gầm giống nhau, chính là suy nghĩ một hồi lâu cũng lý không ra cái manh mối. Tương Nhan tạm thời buông lòng tràn đầy nghi hoặc, đứng dậy đi ra ngoài, sóng lăn tăn lập tức đuổi kịp, nhẹ giọng hỏi, nương nương. Chúng ta hướng nào đi? Trực tiếp trở về đi, ta phải hảo hảo mà suy nghĩ một chút, chuyện này thật sự là quá quỷ dị, nơi này nhất định cất giấu một cái thiên đại bí mật. Chỉ tiếp vì không làm cho Trương Đức Phi hoài nghi, ta cũng không thể vẫn luôn hỏi đi xuống. Liên tính là hỏi, nàng cũng chưa chắc chịu nói. Lá liêu cùng với kia tam huynh đệ chỉ khẩu không đề cập tới chuyện này, ngươi không cảm thấy rất kỳ quái sao? Bất quá hiện tại có Trương Đức Phi những lời này chúng ta về sau muốn cha cũng có phương hướng rồi, nhưng thật ra một chuyện tốt. Tương Nhan vừa đi vừa nói chuyện, thanh âm nhẹ nhàng, sợ bị người nghe được. Sóng lăn tăn gật gật đầu, nói, vẫn là nương nương nghĩ đến Chu toàn, chỉ là muốn cha chỉ sợ cũng không hảo cha đâu. Tương Nhan đôi mắt híp lại, khép cười một tiếng, để lộ ra cường đại tự tin, nói, lại khó cũng muốn cha, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền, chỉ cần chúng ta hảo sinh dụng tâm tỉ mỉ đem này đó manh mối tụ tập đến cùng nhau, tổng có thể tìm được một cái đường ra. Trên thế giới không có thập toàn thập mỹ phá không được cán tử, mấu chốt ở châu ngươi có thể hay không tìm được kia đem mở ra mê án chìa khóa sóng lăn tăn trong lòng lại không dám gật bừa rốt cuộc các nàng là ở vào hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống nếu thật sự muốn tra kia thật đúng là giống như biển rộng tìm kim giống nhau nhưng là nàng cũng biết chuyện này quan hệ trọng đại chính là núi đao biển lửa cũng không thể lùi bước một bước cho nên mặc kệ tương nhan làm cái dạng gì quyết định nàng đều sẽ yên lặng mà duy trì chỉ mình lực lượng lớn nhất đi làm tương nhan công đạo sự tình sắp đi ra ngự hoa viên thời điểm. Ở cách đó không xa chuyển đến nữ nhân cười khẽ thanh, hoa ảnh xun xuê trôi chỉ thấy y phục rực rỡ sắc sỡ, tiểu thanh bốn phía, giống như đang nói cái gì chuyện thú vị, khiến cho chúng nữ tiếng cười. Này hậu cung nguyên lai tử diệu nữ nhân đều bị quan vào lãnh cung, như vậy nhóm người này nhất định chính là lạc tàng quốc đưa tới mỹ nữ. Tương nhan tâm sinh phiền chán, không nghĩ cùng những người này đánh đối mặt đồ tàng không mau, xoay người lại đối sóng lăn tăn nói, chúng ta đi bên kia. Sóng lăn tăn tự nhiên là đáp ứng đi theo tương nhan phía sau hướng đai ngọc hổ phương hướng đi đến chân vừa mới nâng lên chỉ nghe được một cái chói hai thanh âm rất xa truyền đến nha đây là ai a như thế nào còn không có gặp mặt liền phải trở về lưu a tương nhan bất đắc dĩ thở dài một tiếng chậm rãi xoay người lại nhìn mọi người phương hướng nhấc chân đi qua nàng hôm nay thực khó chịu thật sự thực khó chịu gặp quá nhiều không hài lòng sự tình rất nhiều manh mối đều không có biện pháp truy tra đi xuống thực buồn bực buồn bực thực táo bạo táo bạo muốn nổi điên Nàng vốn dĩ không nghĩ gây chuyện, nàng muốn vòng quanh đi, chính là này đàn đáng chết cố tình muốn chọc nàng. Vậy được rồi, chính mình tìm mắng khả năng không thể đoán trời trách đất, nàng liền quyền cho là tự mình giải áp hảo, cơ hội như vậy nhưng khó được. Tương Nhan đi đến này đàn nữ nhân phía trước, mắt to đảo qua, quả nhiên mỗi người là mỹ nhân, Đào Hồng Liễu Lục ai cũng có sở trường riêng ngồi ở đỉnh trung ương đúng là hồi lâu không thấy thiên kiêu trưởng công chúa. Vừa rồi lên tiếng chính là ngồi ở tiểu bát giác đỉnh đằng trước một người màu hồng đào trang nữ tử. Này nữ tử dáng người hơi béo, một đôi mắt hạnh như hổ rình mồi, trên mặt mang theo khinh thường khuôn mặt, nhìn tương nhan thần sắc mang theo nhẹ nhẹ khinh thường. Tương nhan không muốn kỳ người lấy nhược, càng sẽ không ở như vậy tình hình hạ nhậm người dâm đạp, đặc biệt là làm cho thiên kêu mặt. Tương nhan nhìn nàng kia tiến lên lại đi rồi một bước, đứng ở nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn đang ở ngồi ăn mặc màu hồng đào cùng trang nữ tử, nói, từ nhỏ nghe nói phiên bang nữ tử nhiều không biết lấy nghĩa, lời nói việc làm vô trạng, hành tung thô lỗ, nguyên bản không tin. Hôm nay may mắn nghe chi, mới tin tưởng thế giới to lớn quả nhiên việc lạ. Gì cũng có, phiên bang nhiều chưa khai hóa, ngươi chờ ngàn dặm xa xôi nguyên lai ngô quốc, bổ ứng theo đúng quân phép, hảo sinh học lễ, há liêu không biết dấu dốt, phản phơi này xấu, lạc tàng quốc chủ đem ngươi chờ đưa tới, không chỉ có không thể vì này làm dặn dỡ, ngược lại vì này mất mặt, thật là lệnh người buồn cười đáng tiếc. chương 509 Mọi người nghe chi sắp biến, thiên tiêu càng là đối tương nhan trợn mắt giận nhìn, vừa rồi nói chuyện nàng kia chỉ khí cả người run lên, đằng mà một tiếng đứng lên, chỉ vào tương nhan nói, xem ta không xé lạ ngươi miệng. Tương nhan nghe vậy lại cũng không sợ, một chân đem đang muốn phát lại đây kia nữ nhân gạt ngã trên mặt đất, chỉ thấy nàng kia ôm bụng trên mặt đất không ngừng phiên tới phiên đi, trên mặt mồ hôi lạnh ớ ra, không ngừng hô, đau trên mất, đau trên mất. Câu cửa miệng nói quân tử động khẩu bất động thủ, có thể thấy được ngươi chờ quả thật là một đám âm hiểm tiểu nhân. Có đi mà không có lại quá thất lễ. Ngươi muốn động thủ kia cũng chớ có trách ta không khách khí. Tương Nhan thu hồi chính mình chân, một chân đạp ở bắt giác đỉnh lan căn thượng, nhìn quét mọi người nói. Trong lúc nhất thời mọi người không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ai cũng sẽ không nghĩ đến bất quá là một cái tiền triều quả phi, cư nhiên dám như thế kiêu ngạo. Phải biết rằng các nàng công chúa sớm muộn gì phải làm này hậu cung nữ chủ nhân, chẳng lẽ nàng liền không có một chút kiêng rẻ sao. Thiên tiêu hướng tới đối diện một nữ tử đưa mắt ra hiệu, nàng kia chậm rãi đứng lên, nhìn Tương Nhan nói. Ngươi là người phương nào? Cư nhiên như thế lớn mật, ngươi có biết trong đình ngồi chính là người nào? Là người phương nào cùng bổn cung có quan hệ gì? ở bổn cung trong mắt chỉ có người cùng xuất sinh khác nhau, lại không có cấp bậc khác nhau. Tương Nhan thu hồi chính Minh chân, duỗi tay đạn đạn bị vò nát góc gáo, lúc này mới ngẩng đầu đối thượng kia nói chuyện nữ tử, chỉ thấy nàng thân xuyên một bộ áo tím, mắt ngọc mày ngài, da thịt như tuyết, đảo thật đúng là cái tiểu mỹ nhân đâu? Nàng kia hiển nhiên bị Tương Nhan nói cấp nghẹn một chút, nhưng là thực mau liền nói buồn cung. Tiền triều đã không tồn tại, còn dám tự xưng buồn cung. Ngươi có biết ngươi đây là phạm vào tội lớn? Cảm tình đây là muốn lấy thế áp người, loại này siếp tương nhan đã sớm nhìn quen, không chút nào để ý nói, tiền triều vĩnh viễn sống ở trong lòng ta, ta vĩnh viễn là tiền triều văn đế phi tử, buồn cung danh hào đem vĩnh tổn sử sách, lại há là ngươi chờ có thể tùy tiện đề cờ. Lớn mật. Ngươi tới, đem cái này nói năng lô mãng, ý đồ mưu nghịch nữ nhân cho ta bắt lại. Kia áo tím nữ tử tự nhận là bắt được tương nhan nhược điểm, các đời lịch đại, nhưng phạm là mưu triều soán vị, tân đăng cơ hoàng đế kiên kỵ nhất chính là có người nói loại này đại nghịch bất đạo nói, tấn tội đều có thể xử tử. Ngươi tính thứ gì, cũng dám nói loại này lời nói? Ta xem ai dám động. Tương nhan hét lớn một tiếng, một đôi băng mắt nhìn quét một vòng, nghe lệnh dục đi lên bọn thái dám nghe vậy lập tức dừng lại chân. Những người này đều là nguyên lai trong cung lão nhân, tương nhan uy danh đó là như sấm bên tai, giờ phút này Hà Đông sư hống? Ai dám không muốn sống nhào lên tới? Hơn nữa đại gia sớm đã nghe nói, tương nhan từng đi vịnh an đại điện trước chửi ẩm lên tân hoàng đế, kết quả một chút sự tình cũng không có. Nơi này đều cất giấu rất sâu học vấn, này những ở trong cung hôn thời gian lâu tên rảo họp nhóm, lại há có thể nghĩ không ra bên trong miêu nhị. Bởi vậy tương nhan như vậy một giống, bọn họ lập tức dừng lại chân không dám lại về phía trước, túi đầu đứng ở chỗ cũ, lại không dám trở lên trước một bước. Kia áo tím nữ tử giận dữ giận dữ, lại hợp với quát lớn vài tiếng nhưng lại như cũng không có người dám tiến lên. Tương Nhan thấy thế, ha ha cười, nói, hổ chết uy hãy còn ở, chúng chi bổn cung còn chưa có chết đâu. Các ngươi Tương Nhan duỗi tay chỉ vào chung quanh cung nữ thái giám, cười lạnh một tiếng nói, không sợ chết cứ việc lại đây. bổn cung nói ra đi nói liền giống như bắt đi ra ngoài thủy, còn không có nào một câu không thể thực hiện. Tương Nhan lời này vừa nói ra, những cái đó cung nữ thái giám càng là sợ tới mức liên tục lui về phía sau. Tương Nhan nhấc chân đi vào bắt ra đỉnh, nhìn Tiêu nói không nghĩ tới đường đường công chúa thế nhưng cũng sẽ dùng bực này xấu xa thủ đoạn, nếu muốn đối phó buồn cung, chỉ lo phóng ngựa lại đây, dùng đến kém này đó không vào mắt tiểu lâu là đánh trước trận sao. Hùng chi ngươi đang lo lắng cái gì? Ta bất quá một cái quả phụ, có thể có cái gì làm ngươi ngủ bất an tẩm. Nhìn rất thông minh một người, không nghĩ tới lại là cái ru một ngật đắp đầu, đối thủ của ngươi cũng không phải là buồn cung, ngươi muốn đối phó bổn cung chỉ sợ là hưởng phí tâm tư, ngươi muốn đồ vật bổn cung còn xem không tiến trong mắt Nếu là ta muốn, văn đế năm đó đối ta có thể nói là yêu thương có thêm, nghĩ muốn cái gì là ta không thể được đến. Thu hồi ngươi những cái đó lòng dạ hẹp hỏi xấu xa tâm tư, kia cao cao tại thượng lục cung chi chủ vị trí bổn cung cẩn tạ khở. Hùng chi, hàng cẩn du cùng ta có sát phu chi thủ, dù cho ta cùng hắn đã từng từng có phu thê chi duyên, chỉ tiếc không có bên nhau tính phân, chúng ta chi gian trừ bỏ thù hận, đã không còn mặt khác, ngươi hảo hảo ngẫm lại đi. Tương Nhan nói xong lời này, xoay người muốn đi. Nhìn chung quanh ngây ngây nghiên yến, đột nhiên tâm tình cực hảo lại xoay người lại nhìn thiên Tiêu, nói: "Ngươi là Thiên Chi tiểu nữ, từ nhỏ sinh ở Đế Vương chi gia, nhận hết vạn thiên sủng ái. Chính là ngươi Hỏa Thân Minh Hạ Quốc, ngươi nhìn xem ngươi phụ hoàng tặng cho ngươi chính là cái gì? Như vậy một đống muốn chia sẻ ngươi trượng phu nữ nhân. Ta tuy rằng xuất thân không cao, nhưng là ta trượng phu lại vì ta vứt bỏ lục cùng, liền này một phần cảm tình, ngươi cả đời này cũng đừng nghĩ được đến, bởi vì ngươi hôn nhân vốn chính là cùng chính trị móc nối." Nghe nói ngươi đợi Hàn Cẩn Du mười mấy năm, thả đừng nói bên cạnh ngươi này đó oanh oanh yến yến, liền này hậu cung cũng còn có một cái vì Hàn Cẩn Du trả giá mười mấy năm nữ nhân, ngươi nói các ngươi hai cái ai ở hắn trong lòng trọng một ít. Cuối cùng một câu tương nhan là con lưng rán ở thiên kiêu bên tai nói, thanh âm cực nhẹ, nói xong câu này, tương nhan đứng dậy, tâm tình rất tốt, vừa rồi âm ải tựa hồ đã theo gió tan đi. Tương nhan khỏe miệng mỉm cười, nhẹ nhàng ngâm nói, bên nhau không ở vĩnh cửu, yêu nhau không có giới hạn. Dù cho chúng ta một cái sinh, một cái chết, nhưng là những cái đó tốt đẹp quá vãng đem vĩnh viễn tồn tại chúng ta trong lòng, vinh thế sẽ không tiêu tán. Thiên tiêu nghe vậy chăm chọc nói, thật là buồn cười, bản công chúa chỉ biết người tồn tại mới có thể bên nhau. Ngươi nói những cái đó lời nói nghe không rõ, không có trải qua quá, ngươi tự nhiên không rõ. Tương nhan không nghĩ cùng nàng vô nghĩa, nên nói đều đã nói, lấy Thiên tiêu tính tình, nếu là lấy trước không có đem trương đức phi bỏ vào trong mắt, nhưng là hôm nay nghe được chính mình nói. Hơn nữa Trương Đức Phi nếu dựa theo kế hoạch của chính mình đi hành sự, Thiên Tiêu muốn không đem Trương Đức Phi coi làm cái đinh trong mắt đều không thể. Nhìn Tương Nhan đi xa bóng dáng, Thiên Tiêu đối với kia áo tím nữ tử nói, cho ta nhìn chầm chầm khẩn cái kia họ Trương, ta đảo muốn nhìn nàng có thể chơi ra cái gì đa dạng. Trương 510 Tương Nhan về tới quan sư cung, chính là trong đầu vẫn luôn tiếng vọng Trương Đức Phi câu nói kia, quả thực chính là đứng ngồi không yên. Năm đó đuổi giết hàn cẩn ru bọn họ đến tột cùng là người nào đâu. Nếu Hàn Cẩn Du đều có thể rõ ràng nhớ rõ có người muốn đuổi giết bọn họ, còn quá ăn bữa hôm lo bữa mai sinh hoạt, đó chính là nói bọn họ đã hiểu chuyện, có thể minh bạch này đó thị phi, chính là người nào có thể đem đuổi giết chuyện này từ bọn họ he he cất tiếng khóc chào đợi bắt đầu vẫn luôn liên tục đến bọn họ có năng lực tự bảo vệ mình cũng hoặc là tìm được chỗ dựa lúc sau mới đình chỉ loại này hành vi. Một lần ám sát có thể nói là sự tình đơn giản, hai lần ba lần cũng không vì quái, chính là nếu là liên tục dài đến mấy năm vẫn luôn đúng là âm hồn bất tán. Này đã có thể lệnh người tưởng không ra, đến tuột cùng người nào hận độc bọn họ muốn như vậy đuổi giết bọn họ. Tương Nhan nghĩ tới nghĩ lui cũng nghĩ không ra cái nguyên cơ tới, nhưng là có một chút nàng minh bạch, hàng cẩn du bọn họ sở dĩ hận chết Thái Hậu nhất định cùng này ám sát có quan hệ. Hay là bọn họ sẽ tưởng Thái Hậu phái người đuổi giết bọn họ. Này không thể nào nói nổi a, lá liêu lúc trước là Thái Hậu trước mặt lệnh người tín nhiệm người, nàng không có khả năng vô duyên vô cớ liền hiểu lầm Thái Hậu chính là đến tuột cùng cái dạng gì hiểu lầm có thể làm lá liêu, hàng cần du bọn họ thật sâu hiểu lầm sẽ là thái hậu phái đi người đâu. Tương Nhan ở điểm này vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, nếu chính mình phỏng đoán hết thể không có lầm nói, như vậy chỉ có tra ra ai là kia chỉ phía sau màn độc thủ mới có thể giải trừ cái này hiểu lầm. Tương Nhan cho mày, này cũng không phải là một cái tốt sai sự, rốt cuộc đã mau 30 năm, lại đem năm đó sự tình nhảy ra tới chỉ sợ cũng không dễ dàng. Húng chi Thái Hậu bên kia cũng là không có đầu mối, chỉ sợ là chỉ có tìm được rồi Thúy Loan có lẽ mới có thể có điểm manh mối. Nhưng là này cũng chỉ là một bên tình nguyện sự tình, có lẽ năm đó Lộc Cẩm Phượng thật sự chỉ là cùng Thúy Loan ngẫu nhiên đụng tới nói vài câu nhàn thoại mà thôi. Chính là Lộc Cẩm Phượng vì cái gì sau lại liền sẽ trở thành hàn cẩn du nội tuyến đâu. Nay càng nói không thông A. Tương Nhan nghĩ tới nghĩ lui vẫn là không có một chút manh mối, chuyện này liên lụy quá quảng. Húng chi năm đó tuy rằng nói hứa phi là số một hoài nghi đối tượng, nhưng là lục hiển phi cùng phùng quý phi cũng không phải một chút khả năng cũng không có. Rốt cuộc thái hậu trong bụng hài tử mới là con vợ cả, mới là danh chính ngôn thuận ngôi vị hoàng đế người thừa kế, lúc ấy ba người đều có chính mình hài tử, hơn nữa đều là nam hài, vì tranh đoạt ngôi vị hoàng đế, bọn họ đồng dạng, có hiểm nghi. Chính là tương nhan đối với này ba người cũng không thập phần hiểu biết, không có khả năng căn cứ các nàng tính tình tính cách tăng thêm phỏng đoán. Hơn nữa hiện giờ vạn thọ cũng không thể tùy tiện xuất nhập Tương Nhan cũng không thể lúc nào cũng đi tìm hồ ma ma giải trừ nghi vấn Cho nên rất nhiều chuyện suy đoán cũng chỉ có thể để ở trong lòng Cứ như vậy, thế tất liền sẽ đối Tương Nhan điều tra tạo thành cực đại lực cản than nhẹ một tiếng, Tương Nhan không thể nề hà lắc đầu Hiện giờ thật sự xem như Sơn cùng Thủy tận ngờ hết lối Chính là nàng liêu ám hoa minh lại còn xa xa không hẹn Nghiệm cập tại đây, Tương Nhan càng thêm cảm thấy đau đầu khó làm Hiện giờ lực cản thật mạnh Tương nhan duy nhất có thể làm đó chính là muốn đem này đó lực cản nhất nhất đi diệt trừ, chính là nếu muốn đi diệt trừ đầu tiên liền phải quấy giày này hậu cung bình tĩnh, mọi người đều rối loạn, Hàn Cẩn Du vội sức đầu mẹ chán thời điểm, thế tất liền không có nhàn tâm tư tới quản Thái hậu cùng chuyện của nàng. Đến lúc đó chính mình ở lại tìm Hàn Cẩn Du muốn phân đặc chỉ, làm nàng có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy Thái hậu, chính mình muốn hỏi chút cái gì cũng liền phương tiện nhiều, nay phân kế hoạch thực hảo chính là liền không biết sự tình có thể hay không dựa theo nàng thiết tưởng đi phát triển phải biết nói kế hoạch không bằng biến hóa đại cho nên chính mình vẫn là phải nghĩ lại khẩn cấp sách lược vạn nhất kia kế hoạch không thể thực hiện được lại hoặc là gặp cái gì lực cản lại hoặc là bị người thức xuyên chính mình tổng không thể lâm thời ôm chân phận. mãi cho đến đã khuya tương nhan mới mơ mơ màng màng ngủ rồi ngay cả trong ngộng đều nghĩ đến lốp xe dự phòng sự tình trương đức phi làm việc hiệu suất quả nhiên rất cao đã nói rồi tuyệt đối không thể xem thường nữ nhân này Nàng sau lưng còn có một cái trương các lão, nàng tổ phụ. Trương Đức Phi đều có thể làm hàng cẩn du nội tuyến, bởi vậy có thể thấy được trương các lão cũng tuyệt đối sạch sẽ không đến chạy đi đâu, cho nên tương nhan kế hoạch kia trương các lão cũng là cái trọng điểm nhân vật đâu. Tân Hoàng Đăng cơ tổng muốn sách phong Hoàng hậu thống ngự hậu cung, chỉ có Hoàng hậu người chọn định rồi xuống dưới, cử hành sách phong đại điện, còn lại các phi tần mới có thể làm từng bước bắt đầu cấp phong hào, ban cung điện, cho nên nói một ngày không lập hậu. Hàn Cẩn Du hậu cung chẳng khác nào thùng rông tiêu to, cho nên nói đây cũng là lửa xém lông mày sự tình. Chính là Hàn Cẩn Du bản nhân tựa hồ đối chuyện này cũng không có bao lớn hứng thú, liền tính các triều thần đề cập, thái độ cũng thực tiêu cực, cho nên nói lúc này, lấy Trần Các lão cầm đầu các đại thần thượng thư nói, hiện giờ thiên hạ phương định, hoàng thượng hẳn là đem tinh lực trước đặt ở triều đình đại sự thượng, hậu cung việc cũng không cấp ở nhất thời. Hung chi hoàng hậu người được chọn cũng muốn hảo sinh suy nghĩ một phen, dù sao cũng là muốn mẫu nghi thiên hạ. Chỉ huy lục cung người, cho nên nhất định phải tìm một cái làm người tin phục khẩu phục nhân tài là Lời này vừa nói ra lập tức khiến cho người chống lại kháng nghị, nói cái gì lạc tang quốc thiên kiêu công chúa lúc trước chính là đã cùng Hàn Cẩn Du nói tốt, đem nàng đính hôn cho hắn làm vợ. Hiện giờ tân hoàng đăng cơ, thiên kiêu công chúa tự nhiên là nước lên thì thuyền lên lý nên làm này nhất quốc chi mưu vị trí, không chỉ có là mục đích chung, càng là dân tâm sở hướng. Trong lúc nhất thời trên triều đình khắc khẩu vui vẻ vô cùng, Từ khai quốc hoàng đế vẫn luôn nói đến từ rượu đủ loại sự tích, lại từ bình thường ba tánh nói đến thế gia đại tộc, từ nhân luân cương thường nói đến nhân nghĩa lễ trí tín, tóm lại là có thể xả đều xả ra tới, đại điện phía trên, nước miếng tung bay, tình cảm quần chúng kích động, ngươi tới ta đi, đau thương bán tên, thật sự náo nhiệt không thôi đều có thể theo kịp trợ bán thức ăn. Một tranh luận chính là nửa tháng, nay nửa tháng tới hẳn cẩn du mỗi lần đều là cao hưng phân chấn đi thượng chiều, sau đó gục xuống đầu hạ chiều. Là người đều nhìn ra được tâm tình của hắn thực không cao hứng, phàm là dài hơn cái tâm nhãn đều có thể nhìn ra được hàn cẩn du chung quanh tản ra mãnh liệt bằng sơn hương vị, cảnh cáo người chung quanh, không cần tới gần ta. Chính là trên thế giới thật đúng là liền có không sợ chết người, cũng thật đúng là có to gan lớn mật người. Vì thế ở ngày nọ tháng nọ hàn cẩn du hạ chiều sau đỉnh một bụng lửa giận trở về đi thời điểm, sớm đã ở Đức Phụng cửa đại điện trở thiên kiêu đại công chúa liền đón đi lên, đầy mặt sương lạnh, vẻ mặt không vui là cá nhân đều có thể xem ra tới Thiên Tiêu công chúa cũng là cực độ không vui. Hàn Cẩn Du nhìn Thiên Tiêu, cau mày hỏi: "Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?" Chương 511. Nghe được Hàn Cẩn Du lãnh đạm khẩu khí, Thiên Tiêu cố nén lửa giận hỏi: "Ta vì cái gì lại ở chỗ này?" Ngươi trong lòng biết rõ ràng không phải sao? Hàn Cẩn Du sắc mặt hơi biến, như cô nói, công chúa nghiêm trọng, chấm cũng không biết ngươi tới đến tuột cùng là vì sự tình gì. Nghe Hàn Cẩn Du giả ngu lời nói, Thiên Tiêu quyết định nói trắng ra, thẳng tóc nhìn chầm chầm Hàn Cẩn Du hỏi, "Lúc trước hứa hẹn ngươi còn nhớ rõ?" "Nhớ rõ?" Hàn Cẩn Du dứt khoát mà đáp, chỉ là trong thanh âm cũng không có nhiều ít cảm tình, giống như là đang nói một kiện dâu gia sự tình giống nhau. Thiên Tiêu ngực một trận đau đớn, nhìn Hàn Cẩn Du nói, "Ngươi là muốn đổi ý sao? Lúc trước rõ ràng nói tốt, ta phụ hoàng giúp ngươi đoạt lại Giang Sơn, nhưng là ngươi nhất định phải lập ta vi hậu, ngươi còn nhớ rõ sao?" "Nhớ rõ." Hàn Cẩn Du đồng dạng sảng khoái trả lời nhưng là ánh mắt lại càng thêm lạnh băng lên nhìn thiên tiêu nói chính là công chúa năm đó nói qua nói chẳng lẽ ngươi cũng quên mất sao thiên tiêu thần sắc cứng lại sắc mặt có chút đen tối khí thế tức khắc có chút yếu đi xuống dưới thanh âm hỗn loạn nhẹ nhẹ chua xót nói đều đã qua đi như vậy nhiều năm ngươi còn nhớ rõ công chúa đều nhớ rõ ta cùng ngươi phụ hoàng hứa hẹn ta lại như thế nào sẽ quên ngươi đối ta đã làm sự tình hàn cẩn du khỏe miệng hơi hơi dơ lên nhìn thiên tiêu ánh mắt nhiều một tia của tưởng còn nói thêm có sự tình đảo mắt liền, có thể quên, có sự tình sẽ khắc ở trong lòng cả đời, bất tử không bỏ qua. Thiên Kiêu sắc mặt hưu biến, hơi thở có chút không xong, cơ hồ là hỗn loạn phẫn nộ nói, lúc ấy ta tuổi còn nhỏ, hiểu được cái gì? Bất quá là vui đùa lời nói ngươi liền như vậy để ở trong lòng. Vui đùa lời nói. Công chúa nói thật là nhẹ nhàng, chính là thật là vui đùa lời nói sao? Hàn Cẩn Du châm chọc một tiếng, lại nhìn Thiên Kiêu âm tình bất định mặt, trong mắt bị kín một tầng bóng ma. Nếu thật là vui đùa lời nói, ta cũng đã sớm quên hết." Hàn Cẩn Du tiếng nói vừa dứt xoay người rời đi, Thiên Tiêu nhìn Hàn Cẩn Du bóng dáng thẳng tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Quá, mặc kệ như thế nào, ta cùng với ngươi có ân, ta phụ hoàng cùng ngươi có ân, ngươi cho rằng bước lên ngôi vị hoàng đế liền có thể kê cao gối mà ngủ sao? Có thể đỡ ngươi đi lên, tự nhiên có thể đem ngươi kéo xuống tới." Hàn Cẩn Du thân hình một đốn, dây lát lại đi phía trước đi đến, liền đầu đều không có hồi một chút. Thiên Tiêu nhìn Hàn Cẩn Du bóng dáng, chỉ cảm thấy nói không nên lời ủy khuất, nói không nên lời thê lương, nàng đợi người nam nhân này như vậy nhiều năm, tốt đẹp nhất niên hoa đều đã theo gió phiêu tán, hiện giờ hắn thành công, ngọc đẹp trở thành sự thật, liền phải đem chính mình đá văng ra sao? Tưởng đều không cần tưởng. Tương Nhan nghe xong tống Nguyên Hải nói có chút kinh ngạc, Thiên Tiêu cùng Hàn Cẩn Du cãi nhau. Bọn họ liền nói này đó sao? Tương Nhan hỏi, là, liền nói này đó? Nô Tài lúc ấy liền ở nghi nguyên điện chỗ ngoặc chố nghe được rành mạch. Tống Nguyên Hải gần nhất vẫn luôn ở nhìn trầm chầm, chầm thiên kiêu hành tung, cho nên trước tiên phải tới rồi tin tức này. Thiên kiêu đến tuột cùng làm sự tình gì sẽ làm hàn cẩn du như thế hận nàng. Tương Nhan thấp giọng nói, đỉnh mày nhẹ hợp lại, trong mắt ánh mắt dần dần gia tăng. Cái này Nô Tài không có nghe được, bọn họ nói chuyện chung cũng không có nói, Nô Tài cũng không dám vọng thêm phòng đoán. Tống Nguyên Hải nhất quán tiểu tâm cẩn thận. Tương Nhan khỏe miệng hơi câu. Thật là trời cũng giúp ta, không nghĩ tới Hàn Cẩn Du cùng thiên kiêu chi gian còn có này đạo liên ngân. Xem ra Hàn Cẩn Du có lẽ cũng không sẽ lập thiên kiêu vi hậu. Nói như vậy cũng có thể giải thích vì cái gì các đại thần thượng thư làm Hàn Cẩn Du lập thiên kiêu vi hậu. Hàn Cẩn Du vẫn luôn kéo không chịu đồng ý. Bất quá trương Đức Phi tay chân sắc thật cũng mau, Nhanh như vậy khiến cho trương các lao liên danh thượng thư. Kể từ đó lập hậu sự tình là tất yếu bị kéo dài. Hơn nữa Hàn Cẩn Du có tâm kéo dài. Chỉ cần hắn nguyện ý năm nay đều sẽ không lại đề cập việc này. Thiên tiêu biết lập hậu sự tình là bị trương Đức Phi tổ phụ rào hoàng sao. Tương nhan rỗi tay đoan quá trung trà nhẹ nhàng mà nhấp một ngụm, thức hảo, sự tình đang ở dựa theo nàng quỹ đạo chậm rãi đi tới, chỉ cần có thể nhẫn, thắng lợi trung quy sẽ đến lông. Nghe nói còn không biết, dù sao cũng là vừa mới phát sinh không bao lâu sự tình, thiên tiêu thai mắt cũng không có như vậy nhanh nhẹ. Tống Nguyên Hải nghĩ nghĩ nói, vậy tưởng cái biện pháp làm nàng biết, Một bụng lửa giận tổng muốn phát tiết ra tới, miễn cho bị nội thương. Là, nô tài này liền đi làm. Thống nguyên hải đáp, không người lui xuống. Tương nhan xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ như họa cảnh đẹp, địa phương vẫn là nơi đó, người vẫn là người kia, chỉ là chính mình tâm cảnh không giống nhau, hiện giờ cũng có thể trở nên như thế ác độc. Nàng cũng sẽ chủ động đi tính kế người khác, cũng sẽ bừa bãi tùy ý làm chính mình muốn làm sự tình. Trước kia cái kia chính mình tựa hồ ly chính mình càng ngày càng xa, dần dần đi xa liền khuôn mặt đều thấy không rõ lắm. Chỉ cần Trương Đức Phi cùng Thiên Kiêu đấu lên, này hậu cung đã có thể không hề sẽ như vậy bình tĩnh, này hai nữ nhân đều có chính mình hậu trường, hơn nữa cùng Hàn Cẩn Du quan hệ đều là thiên ti và lũ, dù cho hiện tại Hàn Cẩn Du có thể đem nói đến như vậy xinh đẹp, chính là vạn nhất có một ngày, lạc tang quốc đại binh tiếp cận, lấy minh hạ quốc trước mắt tình huống tới xem căn bản vô lực chống đỡ, như vậy lập hậu sự tình sẽ không bao giờ nữa có thể kéo dài, cho nên nói, nếu Thiên kiêu thật sự. Tính toán muốn đem này hoàng hậu vị trí cướp được tay bẩm sinh tính điều kiện thượng muốn so Trương Đức Phi hậu đãi cũng không biết thiên tiêu có thể hay không khoát thượng làm như vậy Rốt cuộc một khi làm như vậy nàng cùng Hàn Cẩn du vốn là khẩn trương quan hệ sẽ có lớn hơn nữa cái khe muốn đền bù chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì thiên tiêu không phải một cái ngu ngốc hẳn là sẽ không làm như vậy lô mãng sự tình tương nhan dương giọng đem sóng lăn tăng kêu tiến vào ở nàng bên thai nói thầm lời nói nhỏ nhẹ sóng lăn tă sắc mặt có điểm trắng bệnh thật cẩn thận hỏi Đây là không có điểm quá mạo hiểm. Mạo hiểm là thiết yếu, ta đã không có khác đường lui, nếu muốn biết năm đó sự tình chỉ có thể đi vừa đi hiểm chiêu. Tương nhan trên mặt hiện lên một tiêu kiên định, nàng cần thiết muốn cùng thiên nhiên lấy được liên hệ, nói cách khác nàng thật là tứ cố vô thân thật nhiều sự tình đều không thể tự mình đi làm. Sóng lăn tăn minh bạch, hạ quyết tâm nói, hảo, chuyện này nô tỳ lập tức liền đi làm, chỉ là vạn nhất có người ngăn trở làm sao bây giờ. Ai dám chắn ta liền cùng ai khó xử. Bất quá trước mắt trong cung không khí quỷ dị, chỉ cần Tống Nguyên Hải đem tin tức đưa đến Thiên Kiêu nơi đó, đại gia lực chú ý tự nhiên sẽ bị chuyển rời đến các nàng trên người, chúng ta ngược lại sẽ không dẫn người chú ý, đây là cái tốt nhất thời cơ, thành công thất bại tại đây nhất cử, tóm lại nhất định phải cùng Thiên Nhiên lấy được liên hệ. Tương Nhan cắn chặt răng, không thử thử một lần vĩnh viễn cũng không biết có thể hay không thành công. Chương 512. Tương Nhan đối với ngoài cung tình huống căn bản chính là hoàn toàn không biết gì cả, không biết Lao Vương ra tìm được rồi không có. Không biết Đỗ Nguyệt Thành Bình An đã trở lại không có, cũng không biết Nam Hân Vương biết Hàn Cẩn Du đoạt ngôi vị hoàng đế sẽ có cái dạng nào phản ứng, mất đi tin tức Quảng Lăng Vương thế nào, càng quan trọng Từ Diệu nếu không chết, hắn hiện tại ở nơi nào. Còn ở Kinh Đô sao? Nhớ tới Từ Diệu, Tương Nhan liền cảm thấy ngực từng trận đau nhức. mỗi khi nghe được mấy cái hài tử dò hỏi Từ Diệu khi nào trở về thời điểm, trong lòng liền càng thêm khổ sở. Quảng Lăng Vương cùng Nam Hân Vương đô đã vì Từ Diệu làm việc, duy độc đoan dự vương nhưng vẫn không có động tính. Hắn qua trầm tĩnh, trầm tĩnh đến tương nhan cơ hồ đều phải quên người này tồn tại. Chính là cùng với đối hứa phi hoài nghi, đoan dự vương lại một lần hiện lên ở tương nhan trong đầu. Đoan dự vương người này cao lớn anh Tuấn, cực phú tâm kế, liền ngẫm lại năm đó Nam Hân Vương cùng Quảng Lang Vương Đô cùng hắn liên thủ tạo phản, đủ khả năng nhìn ra được người này là một cái không thể bỏ qua cường đạo. Chỉ là binh bại sau người này liền thoáng như thay đổi một người, cả ngày lưu cầu trọi gà, mời một đám văn nhân nhã sĩ uống rượu tàn thiếm. Hứng thú tới khi còn sẽ chính mình thân thủ viết chữ vẽ tranh, ngâm thơ câu đối, quả nhiên là tiêu sái vô cùng, lệnh người cực kỳ hâm mộ. Nhớ tới hứa phi, lại nghĩ tới đoan dự vương, tương nhan liền nhịn không được nhớ năm đó nuông chiều hậu cung hứa phi, hiện giờ lại sẽ là thế nào tình hình đâu. Hứa phi muốn so thái hậu tiểu vài tuổi, từ tiên hoàng băng hà sau, phàm là có con nối roi phi tử đều đi nhi tử phủ đệ quá nổi lên thái phi sinh hoạt, không có con nối roi liền tương đối thảm. Đều bị tống cổ đi lịch đại chuyên môn tu sửa thu dụng này đó nữ nhân biệt viện, nhật tử cũng là thực khang khổ. Ba cái phiên vương từ binh bại sau liền sớm đã giao ra lãnh địa, giao ra binh quyền, hiện tại ở kinh đô sinh hoạt, kia hứa phi cùng với phùng quý phi, lục hiền phi cũng chính là đều ở kinh đô. Nếu là cái dạng này lời nói, tương nhan liền cảm thấy muốn tra năm đó sự tình có lẽ thật đúng là liền có hy vọng. Niệm cập tại đây ánh mắt sáng lên, cảm thấy chính mình cái này hiểm là nhất định phải bạo, chính mình không thể ra cung mà thiên nhiên vừa lúc đại chính mình hành động. Tương Nhan còn nhớ rõ thiên nhiên đã từng cùng nàng nói qua, ở lôi âm tự nàng cung phụ nàng mẹ đẻ trường sinh bài vị, điểm trường minh đăng, mỗi năm đều sẽ đi vài lần. Nếu tìm cái cơ đi một chuyến lôi âm tự, tương Nhan liền có thể thông qua lôi âm tự chủ trì đem tin tức truyền lại cấp thiên nhiên, tuy rằng biện pháp này tương đối phiền thoái, nhưng là xác thật là một cái tương đối ổn thỏa lộ, sẽ không khiến cho người hoài nghi. Nhưng là phải dùng biện pháp gì có thể làm hàn cẩn du ở không chút nghi ngờ tình huống hạ đáp ứng chính mình đi lôi âm tự đâu. Vấn đề này tương nhan thật sự suy nghĩ đã lâu, cuối cùng mới nghĩ tới một cái thực tốt biện pháp, đã có thể làm chính mình đặt thành mong muốn còn có thể làm thiên Tiêu cùng Trương đức phi cho nhau nghi kỵ, nhất cử tam đến, cho nên tương nhan mặc kệ như thế nào đều phải đi thử thử một lần có thể hay không thành công. Từ diệu đã ở lôi âm tự trốn rồi thật lâu, nơi này là phật môn, người bình thường là sẽ không đến nơi đây tới tìm tòi. Bạch trọng giao cùng lôi âm tự giác tuệ phương trượng đó là sinh tử chi giao, quan hệ tương đương hảo, bởi vậy ở Hàn Cẩn tự hoài nghi tử diệu không có chết bốn phía lục xoát thành thời điểm, bọn họ liền trốn tới chỗ này. Bởi vì là Phật môn trọng địa, nữ tử không thể cư trú, nhưng là Lý Tu Nghi cùng Dung Quý Tần lại không chỗ để đi, giác tuệ phương trượng may mắn cũng không phải cái loại này lao cũ kỹ, liền sai người đem sau núi một cái trong giữ vườn rau tiểu nhà tranh cấp thu thập ra tới làm hai người cư trú, nhưng thật ra phá lệ thanh tịnh. Từ Diệu thân phận đặc thù, Giác Tuệ Phương Trượng không dám chậm trễ, bởi vậy đem hậu viện thiện phòng nhất bí ẩn một gian cho Từ Diệu làm hắn cư trú. Vì để người vắng nhất, Bạch Trọng giao cùng Từ Diệu cùng phòng mà miên, trong ngoài hai gian, một người mở gian, đảo cũng tiện nghi. Bạch Trọng giao thường xuyên sẽ ở ban đêm đi ra ngoài vì Từ Diệu tìm hiểu tin tức, nhiều lần muốn biết được tương nhan tình huống, chính là hoàng cung thủ vệ nghiêm ngặt, đặc biệt là Hàn Cẩn Du đoạt vị sau chạm gác đổi cẩn cũng thường xuyên căn bản là không có cơ hội rất nhiều lần đều hề vải ma hồi. một ngày này, bạch trọng giao cùng thường lưu tới giống nhau sớm liền đi ra ngoài, từ rượu một người lưu tại trong thiện phòng, nhìn chầm chằm trong tay bản đồ thỉnh thoảng dùng ngón tay tới chỉ đi. hiện giờ hắn đã thành công cùng nam huân vương lấy được liên hệ. đỗ nguyệt thành phụ tử cũng dựa theo bố trí trở về vọng sơn đại doanh. Uy bác hầu cùng bình nam vương đều bị giam lỏng ở kinh đô, tuy rằng trông coi nghiêm mật, nhưng là dựa vào bạch trọng giao một thân xuất thần nhập hóa công phu vẫn là lấy được liên hệ. Từ Diệu đã nói cho bọn họ không cần hành động thiếu suy nghĩ. Khi bọn hắn biết được Từ Diệu cũng chưa chết thời điểm, tâm tình đã không thể kích động tới hình dung. Dựa theo Từ Diệu bố trí yên lặng bất động, bảo tồn thực lực. Hằng Cẩn Du Sở Dĩ không như thế nào gặp được chống cự liền chiếm Linh Kinh đô. Nay cùng Từ Diệu từ bỏ chống cự, truyền minh vì ám có trực tiếp quan hệ. Từ Diệu trướng tính đến rất rõ ràng, chính mình đại bộ đội đều đã kiểm chế ở biên quan, nước xa không cứu được lửa gần. Hơn nữa là Tăng Quốc cùng Ngụy Tấn quốc gắt gao mà bám trụ chính mình quân đội. Chính là tưởng động cũng không động đậy. Từ diệu người này cho tới nay đều thực cẩn thận, mọi việc đều sẽ lưu một tay, liền tỷ như ở hắn đăng cơ sau liền ở đai ngọc đáy hồ đào điệu đạo, chính là chuyện này ai cũng không biết. Lại tỷ như nói, hắn mặt ngoài hư cấu đấu nguyệt thành, chỉ làm hắn lánh sóng vai vương hư trước, chính là trên thực tế hắn lại đem thủ vệ kinh đô hơn phân nửa lực lượng đều chuyển binh vì ám giao cho trong tay của hắn, dư lại bên ngoài thượng quân coi giữ bất quá là một hai phần mười, hơn nữa này binh quyền còn nắm. Giữ ở Uy Bắc Hầu cùng Bình Nam Vương trong tay, cho nên đương Hàn Cẩn Du một phát khó thời điểm, đầu tiên liền đem Uy Bắc Hầu phủ cùng Bình Nam Vương phủ cấp vây quanh, trước khống chế được hai người, cho nên người của hắn mã chỉ gặp một chút trong cự liền thuận lợi mà vào kinh đô. Nếu là muốn như vậy liền đã lừa gạt rảo hoặc Hàn Cẩn Du tự nhiên là không có khả năng, nhưng là từ phát giác Hàn Cẩn Du ý đồ sau, lại vừa lúc gặp cùng Lạc Tăng Quốc lại lần nữa khai chiến, từ diệu liền coi đây là lấy cớ đem kinh đô binh mã bắt một nửa cho Nam Hơn Vương. Mà trên thực tế này bất quá một cái thủ thuật che mắt, người ra kinh đô vài trăm dặm liền lại trực tiếp vòng trở về, về tới rồi đỗ nguyệt thành trong tay, cho nên này liền cấp Hàn Cẩn Du tạo thành một cái biểu hiện giả dối. Kinh đô phòng vệ lực lượng đã tương đương bạc ngược. Chỉ là làm từ diệu không nghĩ tới chính là Hàn Cẩn Du sẽ nhanh như vậy liền động thủ, làm hắn không có càng nhiều thời giờ an bài hảo tự mình người nhà chỉ có thể hốt hoảng trốn đi. Nghĩ đến đây, từ diệu đôi mắt liền phát ra ra một cổ tử hận ý, này đó hắn sớm muộn gì đều sẽ đòi lại tới. Đúng lúc này, đột nhiên nhớ tới xa lạ tiếng đập cửa, từ Diệu sắc mặt khẽ biến, hắn cùng bạch trọng giao có ước định, gõ cửa đều dùng ám hiệu, chính là cái này xa lạ tiếng đập cửa ngoài cửa đến tột cùng là ai. chương 513 Từ Diệu nín thở tinh thanh, hạ giọng hỏi, ai? Thí chủ, ta là giác tuệ phương trượng trước mặt tiểu sa di, tới cấp thí chủ đưa một phong thơ. Từ Diệu lúc này mới hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, đi nhanh đi qua, dối tay mở cửa, quả nhiên ngoài cửa đứng tiểu sa di chỉ thấy hắn đôi tay đệ thượng một phong thơ, nói, "Đồ vật đưa đến, bẩn tăng cáo lui." Từ từ, Từ Diệu há mồm gọi lại hắn, hỏi, "Này tin là ai đưa tới?" "Là ta chùa một vị hàng năm điểm trường minh đăng nữ thí chủ cho ngài, A Di Đà Phật." Tiểu Sa Di chắp tay trước ngực niệm thanh Phật hiệu chậm rãi rời đi. Từ Diệu nhẹ nhàng thở ra, xoay người vào phòng, đóng cửa cho kỹ, lúc này mới mở ra tin nhìn lên, giấy viết thư thượng một chữ không có, lại vẽ một bức họa cao cao tường vây bên trong phiêu ra một con diều, kia diều lại là cái mỹ nhân diều, chỉ tiếp kia diều thượng mỹ nhân mặt có một chỗ phá một cái nho nhỏ động, mỹ nhân trên váy miêu tả không phải tươi đẹp đóa hoa, lại là đón gió phiêu triển cánh liễu, mà ở này tường vây một khắc mặt, xa xa mà thanh sơn thượng lộ ra chùa một góc, từ diệu tinh tế nhìn vài biến, đột nhiên tức khắc lính ngộ, cả người trở nên kích động lên, tường vây đại biểu còn không phải là hoàng cung, mỹ nhân trên mặt động lại là ám chỉ tương nhăn bớt, kia góc váy thượng cảnh liễu. Nhưng còn không phải là nói nàng họ sao? Tương Nhan muốn xuất cung sao? Chẳng lẽ nàng muốn tới này lôi âm tự? Từ Diệu thật sự trở nên kích động lên, trời biết hắn có bao nhiêu muốn gặp một lần Tương Nhan, tưởng nàng tưởng đều phải nổi điên. Chính là này tờ giấy thượng lại không có ngày, cũng không có viết rõ nguyên nhân. Thiên nhiên biết từ Diệu điểm dừng chân, bởi vì đôi khi thiên nhiên sẽ lấy cơ cấp mẹ để dâng hương tới chùa, nhưng là nàng sợ làm cho người khác hoài nghi mỗi lần đều sẽ không tới hậu viện, chỉ là vẽ truyền lại tin tức. Mỗi lần truyền đều là Đỗ Nguyệt Thành cùng lão vương ra tin tức, lần này không nghĩ tới thế, nhưng là tương nhan tin tức, Từ Diệu chỉ cảm thấy chính mình tâm như nổi trống, biết nàng hảo hảo mà, trong lòng mới có thể bình tĩnh. Từ Diệu nhìn này phúc đồ nhịn không được nở nụ cười, này hai nữ nhân một cái ở Thâm cung hậu viện, một cái ở vương phủ, ở hiện giờ bước đi duy gian dưới tình huống như thế nào thông tin tức đâu. Từ Diệu thật đúng là có chút tò mò, nhớ tới các nàng cùng đến từ xa xôi tương lai, có lẽ thật đúng là sẽ có cái quỷ gì điểm tử cũng không nhất định. Nghĩ đến đây, từ rượu liền nhịn không được cười, duỗi tay sờ sờ dơ lên khỏe miệng, không hiểu được có bao nhiêu lâu không cười qua. Lại quá không lâu hắn là có thể cùng tương nhan gặp mặt, đến lúc đó nhất định phải cùng bạch trọng giao hảo hảo mưu hoa một phen, thế nào mới có thể thần không biết quỷ không hay nhìn thấy tương nhan. Nghĩ đến đây, từ rượu đi nhanh đi đến kệ sách trước, duỗi tay lấy ra lôi âm tự chỉnh thể bản đồ tinh tế nghiên cứu lên. Tương nhan ngày ấy phân phó sóng lăn tăn làm tư sức cục ngồi mấy chục con rượu. Diều đa dạng đều là hiện giờ nhất lưu hành một thời bộ dáng, tất cả đều dùng tới tốt tài liệu chế thành. Ở một cái ánh nắng tươi sáng, tiểu phong tung bay nhật tử, tương nhan mang theo người đi hoàng cung mặt sau cùng kia một tảng lớn trên cỏ thả diều, kia mặt cỏ dừa gần cung tường, cùng bên ngoài thế giới chỉ có một tường chi cách, người nếu là dán ở cung tường thượng thậm chí còn đều có thể nghe được ngoài tường người đi đường đi đường thanh, nói chuyện thanh, người bán rong buôn bán thanh. Sóng vai vương phủ khoảng cách hoàng cung cũng không xa. Liên ở dừa gần hoàng cung phú quý trên đường, từ này mặt cỏ phương hướng nhìn lại, chính phương bắc đúng là sóng vai vương phủ. Cùng ngày quát chính là Nam Phong, tương nhan môi đem một cái diều phóng trời cao liền sẽ cắt đoạn hợp với diều tuyến, kêu mỹ lệ diều tức khắc liền biến mất ở mọi người nhãn tuyến, hướng phương bắc thổi đi. Cũng không có gì ghê gớm sự tình, chỉ là tương nhan ở mỗi một cái diều thượng đều sẽ dùng tiếng Anh, cái này trong tương lai toàn thế giới thông dụng ngôn ngữ, viết rõ, chính mình sẽ đi lôi âm tự sự tình. Tương Nhan không sợ hãi bị người nhặt được này diều, liền tính nhặt được cũng xem không hiểu mặt trên tự, cùng nàng không có gì nguy hại. Tương Nhan chỉ hy vọng, này mấy chục chỉ diều, chẳng sợ có một con bay tới sóng vai vương phủ cũng hảo, chỉ là làm Tương Nhan không thể tưởng được chính là, ngày đó nàng chính mình tỉ mỉ lựa chọn địa phương, xem xét tốt địa thế, xem trọng hưng, gió, sắc thật vì nàng mang đến phúc khí, không phải chỉ có một con diều lọt vào sóng vai vương phủ, mà là có vài chỉ. Ngày đó, phú quý trên đường có rất nhiều vương công quý tộc ra đều rơi số diều, trong lúc nhất thời còn khiến cho rất lớn hoành động, tới rồi cuối cùng liền Hàn Cẩn Du Tam huynh đệ cũng biết. Theo ta thấy cái kia Liễu Tương Nhan không biết lại đang làm cái quỷ gì, đại ca, ngươi đến hảo hảo điều tra một chút. Hàn Cẩn Hưng nhìn Hàn Cẩn Du bất mãn nói, nữ nhân này liền không có một khắc ngừng nghỉ, luôn là không ngừng trêu chọc thị phi, thật là chán ghét, nói cách khác trực tiếp quan tiến Lãnh cung hảo. Cẩn Hưng, không được nói bậy. Kia diều ngươi cũng lấy về tới nhìn. Bất quá chính là bình thường diệu, có thể làm cái quỷ gì. Hàn Cẩn du không vui mà nói, kia hát như đá quý đôi mắt một mảnh hắc ám, xem lệnh người nhìn không thấu nàng ý tưởng. Hừ, ta liền biết theo như ngươi nói cũng nói vô ích, ở ngươi trong mắt liêu tương nhan làm cái gì đều là đúng, ngươi muốn còn như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ thua tại kia nữ nhân trên tay. Hàn Cẩn hương thở phì phì mà nói, bước nhanh đi đến Hàn Cẩn tự trước mặt, nói, nhị ca, ngươi tới nói câu công đạo lời nói, ngươi nói kia diệu có hay không miêu nhị. Hàn Cẩn Tự thân sắc một mảnh ngưng trọng, nhìn Hàng Cẩn Du nói, muốn ta nói lao Tam nói có điểm đạo lý, Tĩnh phi là người nào. Nàng là cái loại này nhàm chán đến thả diều người sao. Nữ nhân này quỷ kế đa đoan, âm nhu trong chất, thường thường ngoài dự đoán mọi người ở ngoài có kinh người cử chỉ, đại ca, ngươi không cảm thấy những cái đó diều thượng đều có một cái điểm giống nhau sao. Hàng Cẩn Du như mày, nói, ngươi nói chính là những cái đó kỳ quái hoa văn đi. Ngươi liền như vậy khẳng định đó là hoa văn. Hàng cẩn tự nghi ngờ hỏi, hắn liền cảm thấy rất kỳ quái, ở hắn tìm trở về những cái đó diều thượng đều có điểm giống nhau, đó chính là những cái đó sau lại tăng thêm đi lên dùng chu sa hỏa những cái đó kỳ quái đồ vật. Muốn nói là hoa văn đi, chưa thấy qua như vậy kỳ quái, muốn nói là tự đi, cũng chưa thấy qua loại này cùng con run loạn bò tựa mà tự, chính là ngươi muốn nói Tĩnh phi chỉ là vì hảo chơi đem mấy thứ này thân thủ một bút một bút viết đi lên, đánh chết hắn cũng sẽ không tin. chương 514 Muốn nói hàng cẩn du không có một tia hoài nghi đó là giả, chỉ là hắn sống lớn như vậy liền chưa thấy qua như vậy kỳ quái đồ vật, hơn nữa hắn cũng thừa nhận hàng cẩn tự nói, tương nhan không phải như vậy nhảm chắn người. Nhớ tới tương nhan mới vào hoàng cung khi kia một hồi cùng lâm mỹ nhân tỉ thí, kia xuất chúng cổ kỹ, còn có hậu tới hắn tận mắt nhìn thấy nàng thân thủ họa dư đồ, còn có nàng sở vẽ câu liêm thương, này hết thảy hết thảy thêm lên, đều ở không tiếng động nói cho hàng cẩn du, tương nhan cái này hành động nhất định có thâm ý chỉ là bọn hắn xem không hiểu thôi. Hàn Cẩn tự nhìn đến Hàn Cẩn du trầm mặc, trong lòng hơi an ủi, biết hắn cũng không phải một chút hoài nghi không có, nghị nghị còn nói thêm, ta đã đem con diều bắt được bốn di quán, cấp viện sĩ si nhóm xem qua. Bốn di quán là chuyên môn phụ trách học tập phiên dịch với Minh Hạ quốc bất đồng ngôn ngữ văn tự cơ cấu, Hàn Cẩn tự làm như vậy không thể nghi ngờ chính là hoài nghi tương nhan ở mặt trên viết chính là tự, chỉ là bọn hắn xem không hiểu thôi. Kia bọn họ nói như thế nào? Hàn Cẩn hưng hưng phấn mà hỏi, đúng vậy hắn như thế nào liền không có nghĩ đến cầm đi cấp 4 di quán viện sĩ nhìn xem đâu nếu không nói nhị ca chính là lợi hại hàn cẩn du cũng nhìn hàn cẩn tự trong bất chi bất giác thế nhưng có chút khẩn trương đôi tay thế nhưng theo bản năng liền nắm chặt nghe được hàn cẩn hương nói hàn cẩn du cười khổ một tiếng nói bọn họ nói chưa thấy qua như vậy tự bọn họ phân tích đã lâu cũng không lấy ra cái cụ thể ý kiến tới làm cho ta cũng phiền lòng hàn cẩn hương thất vọng mà thở dài hàn cẩn du thế nhưng trở nên nhẹ nhàng lên Nhìn hàng cẩn tự nói, ta xem ngươi là nghi thần nghi quỷ, nàng có thể chơi cái gì đa dạng. Hàng cẩn tự lại không chịu liền dễ dàng như vậy bóc qua đi, nhìn hàng cẩn du nói, đại ca, ngươi trong lòng cùng gương sáng tựa mà, chính là cố tình còn muốn giả ngu, ngươi so với ta càng hiểu biết tĩnh phi làm người. Ngươi liền mềm lòng đi, chờ đến kia một ngày thật sự tới sụp thiên đại họa ngươi đừng hối hận liền thành. Hàng cẩn du yên lặng không nói, hàng cẩn hưng gấp đến độ vào đầu bức hay, một phen lôi kéo Hàn cẩn tự tay hỏi, nhị ca. Ngươi từ nơi nào nhìn ra tới không đúng à? Ngươi nhưng thật ra cùng ta nói nói. Hàn Cẩn tự nhìn Hàn Cẩn hưng sốt ruột bộ dáng, khai đạo nói, Tĩnh phi thả diều ngày đó, quát đến là Nam Phong, tuyển địa phương là hoàng cung nhất hẻo lánh trên cỏ, kia phiến mặt có nhất tới gần phố phường chỉ có một tường chi cách, dựa gần cung tường cái kia phố chuyển qua con đi, chính là đại danh đỉnh đỉnh phú quý phố, Tĩnh phi cùng người nào giao hảo. Khắp thiên hạ đều biết nàng cùng sóng vai vương phi chân thiên nhiên quan hệ phỉ thiện kia phong vương hướng vừa lúc là quát giống phú quý phố, mà sóng vai vương phủ chính là phú quý trên đường chiếm địa diện tích lớn nhất phủ đệ. Ta nói như vậy ngươi nhưng minh bạch. nhị cao ý tứ là liễu tương nhan là ở cùng chân thiên nhiên ý đồ liên lạc. Hàng cẩn hưng kinh hô trên mặt lộ ra không thể tưởng tượng biểu tình lẩm bẩm tự nói nói này cũng thái thái lệnh người không thể tin được, sao có thể đâu? nữ nhân này tâm tư cũng quá lợi hại đi, như vậy kế sách đều có thể bị nàng nghi đến. hằng cẩn tự nhìn hằng cẩn du liếc mắt một cái lại nói tiếp, ngươi quên mất năm đó lệnh chúng ta ăn nhiều đau khổ câu liêm thương chính là nàng phát minh, ta đã sớm nói qua nữ nhân này coi khinh không được, vì lấy tuyệt hậu hoạn nên đem nàng cấp quan tiến lên cùng, lại hoặc là xong hết mọi chuyện trực tiếp giết, nhiều sạch sẽ lưu loát. Y miệng. Hàn Cẩn Du nổi giận gầm lên một tiếng, nhìn Hàn Cẩn tự cùng Hàn Cẩn Hưng nói, ta đã sớm báo cho quá các ngươi không cần đánh nàng chủ ý, các ngươi nếu là dám công ta đối nàng bất lợi, ta tất nhiên sẽ không tha thứ các ngươi. Hàn Cẩn Du phật tay háo mà đi. Hàn Cẩn Hưng tức giận đến dậm chân, hướng tới Hàn Cẩn Du bóng dáng hô: Ngươi ngươi trọng sắc nhẹ đệ, ngươi liền như vậy phóng túng đi, có ngươi hối hận thời điểm. Hàn Cẩn Du liền đầu cũng không quay lại, chỉ khí Hàn Cẩn Hưng đấm ngực dừng chân. Một phen giữ chặt Hàn Cẩn tự nói: Nhị ca, ngươi nói nhưng làm sao bây giờ? Ta xem đại ca chính là đầu hư rồi, nữ nhân kia có cái gì hảo? Vừa không ôn nhu còn cường hãn đánh đá, quỷ kế chồng chất lệnh người khó lòng phòng bị. Quan trọng là nàng chính là người nọ phi tử. Hắn sẽ không sợ người trong thiên hạ nhạo báng sao? Hàn cẩn tự đôi mắt híp lại, nói, hắn là Sinh Nốc, ngươi không thấy được hắn nhiều ít năm không chạm qua nữ nhân? Chúng ta hai huynh đệ ít nhất bên người còn có mấy cái thị thiết đâu, chính là hắn đâu? Theo lý thuyết hiện giờ hắn đã là hoàng đế, đã sớm nên chính là đại ca giống như là thủ thanh quy giới luật hòa thượng giống nhau, hắn không phải không nghĩ muốn nữ nhân, hắn chỉ là sợ. Ai nha, sợ cái gì ngươi? Nhưng thật ra nói a, Hàn cẩn hưng sốt ruột hỏi. Đấu tranh anh dũng chỉ huy binh mã đó là hắn cường hạo hắn không chút nào sợ hãi, chính là muốn nói làm hắn suy nghĩ này đó loanh quanh lòng vòng sự tình, hắn thả rằng đi cưới ngựa bàn tên. Người chẳng lẽ quên mất, từ diệu vì cái này tĩnh phi chính là độc sủng nàng một người, thật sự là lục cung phấn đại vô nhan sắc ga. Bởi vậy có thể thấy được, cái này tĩnh phi là cái chiếm hữu dục cực cường nữ nhân. Đại ca vốn là thích nàng, đương nhiên càng sẽ biết nàng tính tình tính cách, vì có thể đem tới thuận thuận lợi lợi đem nàng cưới tới tay. Chỉ sợ là chỉ sợ là đại ca chết cũng sẽ không chạm vào nữ nhân khác. Húng chi, năm đó đại ca còn đã từng bị người thương tổn quá, một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng, hắn là không dám cũng sẽ không lại làm chính mình dễ dàng bị thương. Hàng Cẩn tự thanh âm âm âm, lệnh người nghe rét căm căm rồi lại kẹp nhẹ nhẹ chua sót. hàn Cẩn hưng liền lời nói cũng cũng không nói ra được, nữ nhân sao còn không phải là một kiện quần áo, làm chi tưởng như vậy phức tạp, hắn liền không rõ nàng đại ca trong đầu rốt cuộc tưởng chính là chút cái gì. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Bằng không như vậy hảo, liền có ta đi thân thủ giết nữ nhân kia, ta liền không tin đại ca còn có thể vì nàng đem ta giết không thành. Chỉ cần nàng vừa chết, đại ca liền sẽ giải thoát rồi. Hàn Cẩn tự nhìn Hàn Cẩn Hưng có chút đau đầu, lập tức ngăn cả nói, không được. Vì cái gì? Đã không thể quan lãnh cung lại không thể giết nàng xong hết mọi chuyện, chẳng lẽ liền tùy ý nàng như vậy hoành hành không thành. Hàn Cẩn Hưng có chút không chịu nổi, nói thật hắn đối tương nhăn cũng không có quá nhiều hảo cảm. Hán Tổng cảm thấy nữ nhân này cả người che chở một tầng sương ngủ, thấy không rõ đoán không ra. Hàn Cẩn tự nhìn Hàn Cẩn Hưng, than nhẹ một tiếng nói, ta vẫn luôn hoài nghi từ diệu không có chết, chính là có hay không bằng chứng. Nếu Liêu Tương Nhan muốn cùng bên ngoài người liên hệ, chúng ta liền tìm hiểu nguồn gốc, đến lúc đó chỉ cần vạch trần nàng gương mặt thật, ta tin tưởng đại ca Tổng hội quay đầu lại. Hàn Cẩn Hưng gật gật đầu, trò chơi này man hảo ngoạn, nàng chính là muốn nhìn xem có thể hay không vạch trần Liêu Tương Nhan gương mặt thật hắn thật sự chán ghét Hàn Cẩn Du tâm tư đều ở cái này nữ nhân trên người. chương 515, Tương Nhan trái lo phải nghĩ vẫn là quyết định ở Tết Trung Nguyên ngày đó đi lôi ấm tự, nói như vậy liền có một cái tương đối tốt lấy cớ, Tết Trung Nguyên là quỷ tiết, Tương Nhan muốn vì từ rượu trước hương Hàn Cẩn Du hẳn là không đến mức có quá lớn hoài nghi. Tương Nhan tư tiền tưởng hậu cảm thấy việc này được không, mắt thấy khoảng cách Tết Trung Nguyên càng ngày càng gần, Tương Nhan cũng liền bắt đầu tận tâm chuẩn bị lên, mà lúc này trong cung cũng chính náo nhiệt, Từ ngày đó Tương Nhan làm Tống Nguyên Hải đem tin tức tiết lộ cấp Thiên Kiêu trưởng Công Chúa, lại biết Thiên Kiêu Công Chúa cùng Hàn Cẩn Du bực bội lúc sau, Tương Nhan sẽ biết Thiên Kiêu cùng Trương Đức Phi ở khi đó kỳ cũng đã thế cùng nước lửa, mấu chốt kém chính là một cái đạo hỏa tác. Mà cái này đạo hỏa tác thực mau liền bập lửa, nếu không nói thiên nhiên trời sinh liền có làm chuyện xấu nữ nhân tiềm chất, liền ông trời đều giúp nàng, tựa hồ nàng nếu không thật sự trở thành một cái hư nữ nhân liền trời cao đều bất đồng tự Tương Nhan biết chính mình thả diều sự tình sẽ khiến cho Hàn Thị huynh đệ hoài nghi, nhưng là Tương Nhan biết dù cho bọn họ đã biết cũng không thể lấy chính mình nề hà, trừ phi bọn họ trận doanh cũng có một cái xuyên qua mà đến đồng hành. Đương nhiên loại này khả năng tính muốn so chung trăm triệu nguyên giải thưởng lớn tỷ lệ còn muốn thấp, cho nên Tương Nhan căn bản là không cần lo lắng. 7 tháng sơ đúng là giữa hè thời điểm, thời tiết nhiệt muốn mệnh, Tương Nhan liền cũng không muốn núp đích, lười biếng dựa vào trên trường kỷ, trong phòng bốn tòa tiểu băng sơn đã hòa tan chỉ còn một chút phủ băng. Hàn Cẩn Du đã sớm lên tiếng, quan sư cung dùng băng phân lệ lại phiên gấp đôi, cho nên dù cho ngoài cửa sổ kia đại đại hỏa cầu quần cuộn thiêu đốt, cái này tiểu nội điện lại bay thấm lạnh khí lạnh, làm Tương Nhan chết cũng không muốn bước ra nhà ở một bước. Thái hậu nơi đó Tương Nhan hỏi thăm một chút, dùng băng số định mức cũng không có giảm bớt, Tương Nhan lúc này mới an tâm. Càng là như vậy Tương Nhan ngược lại càng đoán không ra Hàn Cẩn Du đến tuột cùng là có ý tứ gì. Vừa không tìm Thái hậu chất vấn Cũng không đi xem cái này từ sinh hạ tới liền không có gặp qua mâu thần, tựa hồ đem thái hậu hoa ở hắn sinh hoạt phạm vi ở ngoài, nhưng là thái hậu tất cả ăn mặc chi phí lại không có chút nào giảm bớt, đều nói nữ nhân tâm đấy biển trâm, chính là hàn cẩn du tâm tư tương nhan lại một chút cũng đoán không ra. Nhất lệnh người thống khổ chính là điểm này, nếu ngươi có thể sờ đến địch nhân mạch đập, nắm giữ địch nhân tâm tư, như vậy ngươi liền có thể nhằm vào hắn thói quen tư duy đi thiết kế, đi phá giải nơi này hiểu lầm. Chính là cố tình cái này Hàn cẩn du liền không có đinh điểm khẽ hở, liền băn khoăn như ở quanh thân cháo một tầng vô địch kim cương cháo, đau thương bất nhập, chỉ có thể lệnh ngươi vọng mà sinh than lại bất lực. Tương Nhan thật sự thực chán ghét loại cảm giác này, chính là lại chán ghét cũng đến cố nén. Nhẫn tự trên đầu một cây đao, loại này khổ làm Tương Nhan có thể hơi chút thông cảm đến nhiều năm như vậy tới bọn họ huynh đệ ba cái là như thế nào nhẫn lại đây, biết từ rượu không chết, đối với bọn họ thù hận cũng chậm rãi không hề như vậy mãnh liệt trên thế giới này liền không có bất luận cái gì một thứ là chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng chính cái gọi là có lợi tất có có tệ có tệ tất có lợi bọn họ là hỗ trợ lẫn nhau mặt trời chiều ngã về tây kia kim hoàng hỏa cầu rốt cuộc lăn xuống tới rồi đường chân trời dưới này lệnh người không thể thở dốc nhiệt độ rốt cuộc tan đi chút buổi chiều thời điểm cung vua phủ lại phái người đưa tới đại khối băng lấy cung tương nhan đổi nhiệt thái dương một chút đi ngược lại cảm thấy nhà ở có chút lạnh tương nhan đứng dậy đối với sóng lăn ta nói Chúng ta đi ra ngoài đi một chút, ở trong phòng buồn một ngày, thấu bất quá khí tới. Sóng lăn tan vội ứng thanh, đi theo tương nhan phía sau đi ra ngoài, hỏi, nương nương, ngươi tính đi nơi nào đi một chút? Vẫn là đi đai ngọc hồ đi, bên kia có thủy mát mẹ chút. Tương nhan theo bản năng nói, chính là đỉnh mày một chọn, xoay người nhìn sóng lăn tan, nói, vì cái gì hỏi như vậy? Sóng lăn tan khỏe miệng một câu, trên mặt liền mang theo nhàn nhạt ý cười, trong ánh mắt ba quang liễm diễm hiện lên nhẹ nhẹ ánh sáng, nói nô tỳ tưởng ngài nếu là muốn đi một chút sao không đi ánh sao cung phủ cận hồ hoa sen tương nhan đôi mắt đố lượng trên mặt nháy mắt liền mang theo nhẹ nhẹ sáng giỏi hỏi ai trước động tay nghe nói thiên kiêu trưởng công chúa đem nguyên bản cấp trương đức phi băng lệ cấp dùng còn không được cung vua phủ cấp trương đức phi phát lại bổ sung hôm nay thời tiết như vậy nhiệt trương đức phi không có băng chỉ sợ là chịu không nổi đi sóng lăn tăn nhàn nhạt cười tương nhan theo lời này cha tưởng tượng trong lòng tức khắc lĩnh nộ trương đức phi người nào Dù cho hôm nay không bệnh kia cũng muốn chỉnh ra bệnh tới, Huống chi Trương Đức Phi thân thể vốn là không phải thực ngạnh lãng, hôm nay như thế nhiệt thật đúng là có điểm chịu không nổi đâu. Tương Nhan càng không có đến thiên Kiêu cư nhiên như thế bá đạo, dám trực tiếp như vậy ngạnh sinh sinh liền chặt Đức Trương Đức Phi băng lệ, quả nhiên là nuông chiều từ bé lớn lên công chúa, Tiêu căng hướng ngạnh. Hôm nay trận này diễn thật là có điểm xem đầu đâu, Tương Nhan nhìn sóng lăn tăn nói, mang lên tống nguyên hải chúng ta cũng đi ra ngoài chuyển một vòng, buồn một ngày quái khó chịu. Sóng lăn tăn lập tức ứng, gia đại điện môn liền lập tức tiếp đón tống nguyên hải đi theo tương nhan phía sau đi ra ngoài. Gia quan sư cung theo trước cửa đá xanh dũng lộ hướng tây đi, tới rồi ngã rẽ lại hướng bắc đi. Nạp đại hậu cung rất ít có các cung nhân hành tẩu, tương nhan nhìn này quặng cuể bộ dáng, tâm sinh hiểu được, trước kia thời điểm mặc kệ khi nào này hậu cung đều không có như vậy quảng cu cuể quá. Như vậy tưởng tượng, đột nhiên nhớ tới hàn cẩn du đăng vị này mấy tháng tới, tựa hồ thật đúng là không có lâm hành quá hắn những cái đó nữ nhân cũng liền khó trách hậu cung như thế quặn cuộn ế, một cái đế vương không giá lâm hậu cung, hậu cung các nữ nhân cả ngày ăn không ngồi rồi, lại như thế nào náo nhiệt lên. Hàn Cẩn Du vẫn là không có giá hạnh bất luận cái gì nữ nhân sao? Tương Nhan thuận miệng hỏi, duỗi tay chết một chi bông gòn hoa ở trong tay thưởng thức. đúng vậy, Tống Nguyên Hải lập tức đáp, này cũng thật đủ kỳ quái, cái nào nam nhân không thích nữ sắc? trước kia thời điểm không cưới vợ cũng đã có chút đồn đại vớ vẩn, hiện giờ này mấy tháng tới Hàn Cẩn Du cũng không giá hạnh hậu cung. Bên ngoài nghị luận ồn ào huyên náo, thậm chí đều có chút bất kham nôn luận truyền lưu ra tới. Nga, Tương Nhan kéo dài quá thanh âm mang theo một tia thú vị hỏi, cái gì đồn đãi vớ vẩn? Tống Nguyên Hải nhanh chóng đánh giá một chút chung quanh, nhìn đến không ai lúc này mới nói, bên ngoài đều ở truyền lưu hắn yêu thích nam phong tròn nên không gần nữ sắc. Tương Nhan hơi lăng, sắc mặt tức khắc có chút cổ quái, yêu thích nam phong. Như vậy lời đồn đãi cũng có người dám nói. Thật sự vẫn là giả. Thật sự có rất nhiều người nói Không biết vì cái gì tương nhan thế nhưng có chút phẫn nộ. Như vậy đồn đại đối với một người nam nhân tới nói không thể nghi ngờ là lớn nhất vũ nhục. Húng chi tương nhan rất rõ ràng hẳn cẩn du căn bản không phải không gần nữ sắc, cũng căn bản không phải yêu thích nam phong. Chỉ là hắn kén vợ kén chồng tiêu chuẩn thật sự là quá cao thôi. Nói dễ nghe một chút là giữ mình trong sạch. Nói khó nghe một chút đó chính là cho rằng không có hắn nhìn chúng nữ nhân xứng đôi hắn. Hắn là thuộc về cái loại. nay thà thiếu không ẩu chủ. chương 516. Đúng vậy. Nô Tài mấy ngày trước đây còn tại Hậu Cung nghe được mấy cái tiểu thái giám như vậy khe khẽ nói nhỏ, không sai được. Tống Nguyên Hải bảo đảm nói. Tương Nhan gật gật đầu, nhớ tới Hàn Cẩn Du kêu cao ngạo thần thái, không biết vì cái gì Tổng cảm thấy trong lòng lễ ẩm, lập tức không nghĩ lại nói cái này đề tài, nhanh hơn bước chân đi phía trước đi đến. Sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải lẫn nhau xem một cái, hai người đi theo Tương Nhan nhật tử không đắn, có thể cảm thụ được đến Tương Nhan bực bội lập tức cũng không dám nhiều lời đi theo tương nhan phía sau đi phía trước đi đến ánh sao cung rửa gần giao hoa cung hiện giờ giao hoa cung nhân đi nhà trống ngày xưa cao cao tại thượng vân thuộc phi đã bị quan tiến lên cung trước cửa lá dụng tích góp thật dày một tầng liếc mắt một cái nhìn lại phá lệ hoa vắng cách một tòa đại đại hồ hoa sen bên kia chính là ánh sao cung trước cửa trên mặt đất quét tước đến sạch sẽ tịnh còn dùng thủy bát rửa mặt đất nhìn qua liền cảm giác mát mẻ chút lúc này ánh sao cung đại môn mở rộng Cửa liền cái thủ vệ cung nữ thái giám đều không có, Tương Nhan cảm thấy thật là kỳ quái, đang ở buồn bực lại thấy Hàn Cẩn hưng nổi giận đùng đùng từ bên trong bật ra. Tương Nhan theo bản năng liền trốn đến một bên rậm rạp cao lớn bụi hoa sau, sóng lăn tăn cùng Tống Nguyên Hải nhìn đến Tương Nhan hành động cũng lập tức nốt vào. Ba người nhìn Hàn Cẩn hưng đi nhanh từ khoảng cách các nàng 3 4 bước xa rũng trên đường nhanh chóng đi qua, xem cũng chưa hướng bọn họ ẩn thân địa phương xem một cái, hiển nhiên căn bản là không phát hiện bọn họ. Tương Nhan đang muốn đứng dậy, lại lập tức ngồi xổm đi xuống, nguyên lai lại có người đi ra, ở bọn họ trước mặt nhanh chóng thổi qua, tương nhan lúc này mới thấy rõ đi qua đi thế nhưng là Hàn Cẩn Tự, còn nghe được Hàn Cẩn Tự hô to, Tam đệ, chờ một chút. Hàn Cẩn Hưng bước chân căn bản là không đình nhanh như chớp không thấy, Hàn Cẩn Tự chỉ có thể bước nhanh đuổi theo qua đi. Tương Nhan lần này hấp thụ kinh nghiệm, lại đợi một hồi xác định không ai ra tới sau lúc này mới từ ẩn thân địa phương đi ra, bước nhanh rời đi cái này địa phương, mãi cho đến ngự hoa viên lúc này mới ngừng lại. Nay một trận đi nhanh, trên chán lập tức thấy hãn, Tương Nhan chỉ cảm thấy hôn thân nị khó chịu, nhưng là nàng lại không thể tránh ra. Xoay người nhìn Tống Nguyên Hải nói, người cùng theo bọn họ phương hướng đi theo nhìn xem, bọn họ muốn đi làm cái gì. Tống Nguyên Hải lập tức đi, Tương Nhan lại nhìn sóng lan tan, nói, người đi ánh sao cùng bên kia tìm hiểu một chút, nhìn xem đã xảy ra sự tình gì. Sóng lan tan cũng đi, Tương Nhan một người nhấc chân đi vào bên cạnh tứ phương đỉnh chậm rãi ngồi ở đỉnh liền ghế, nghiêng nghiêng dựa vào cây của thượng. Đại não lại ở không ngừng vận chuyển. Hàng Cần Hưng tuy rằng là một cái xúc động người, nhưng là tuyệt đối không phải một cái không hề lý trí người, đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì làm hắn như thế xúc động đâu. Còn...